Chương 601, Nổi sát tâm, B1 Trong mắt Lăng Tiêu bắn ra hai luồng sáng sắc bén rồi rơi lên người trung niên. Trong nháy mắt tinh thần lực của Lăng Tiêu đã bao phủ gian nhà cỏ tranh, hắn lập tức cảm giác được một linh hồn đau khổ đang khóc mà không biết làm sao trên không trung. Lăng Tiêu thở dài, bất đắc dĩ lắp đầu. Người đã chết, vốn đã đến tình cảnh giàu hết đèn tắt, bây giờ cho dù thần tiên đến đây cũng không thể cứu được nữa. Lăng Tiêu đành phải dùng thần lực an ủi lao phụ thân có khuôn mặt đau thương kia. Tinh thần lực của Lăng Tiêu có tác dụng siêu độ cho linh hồn nên lao phụ nhân đau thương dần ngừng khóc. Một luồng khí tức an ủi bao phủ làm bà cảm thấy hết sức thoải mái, cả người cũng trở nên ấm áp. Nhưng bà vẫn rất muốn chính mình nói cho con trai biết. Đừng đau buồn, phải sống cho tốt, lấy một cô vợ để nàng ta chăm sóc cho con cháu của ta. Nhưng tất cả mọi chuyện đã không còn khả năng nữa rồi. Lúc này đột nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên bên thai bà. lão bà, không cần phải sợ. Ta là bạn của con trai người, sau này ta sẽ chăm sóc cho hắn. lão phụ nhân lập tức sinh ra một ý niệm trong đầu, bà hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của người này. Bà gật đầu một cách vô thức, loại cảm giác mê man và sợ hãi lập tức biến mất. Lúc này lăng tiêu mới chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm lên người trung niên, thản nhiên nói. Người đứng yên ở đây cho ta. Lăng tiêu nói xong cũng không thèm để ý đến hắn mà xoay người đi vào nhà. Người trung niên đầu mục lập tức cảm giác được một luồng sát khí ác liệt bao phủ khắp toàn thân. Dù lăng tiêu không nói, hắn cũng căn bản không dám có bất kỳ phản kháng nào. Tên này thành thật đứng ở chỗ đó, cũng không dám sinh ra ý nghĩ chạy trốn. Khi đối mặt với người thanh niên kia, người trung niên phải chịu luồng áp lực khổng lồ mà ngay cả khi gặp ra chủ tôn ra cũng chưa từng xảy ra. Lăng tiêu đi vào trong nhà. Triệu Dũng đang ôm lấy cơ thể mẫu thân khóc chết đi sống lại. Trên đời này những người mà mãi mãi không bao giờ ruồn bỏ người ngoại trừ cha mẹ ra sẽ không còn người thứ ba nào khác. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người khi mất đi người thân mới có thể hiểu được điều này. Đây là một đứa con hiếu thảo, là một đứa trẻ nhà nghèo đã sớm phải lao động nên hắn vô cùng biết ơn cha mẹ. Tất cả lý tưởng sinh ra trong đầu hắn đều vì cha mẹ. Ví dụ sau này kiếm được tiền triệu Dũng sẽ để cha mẹ vào ở trong một ngôi nhà lớn, muốn cha mẹ được ăn những thư quý giá, muốn đưa cha mẹ đi tham quan khắp Bạch Lộ quận. Tuy chỉ có một quảng đường hơn 10 dặm nhưng cả đời cha mẹ hắn chỉ đi qua địa phương kia vài lần, lúc nào cũng phải đi lại vội vàng. Tâm nguyện lớn nhất của Triệu Dũng là một ngày nào đó hắn làm ra nhiều tiền sẽ đưa cha mẹ đi ăn cơm ở một tiểu điếm xa hoa nhất trong Bạch Lộ quận. Phụ mẫu đã ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn cô lớn nên có thể cảm nhận được hắn yêu thương bọn họ sâu đậm thế nào. Trên thế gian này 10 phần thì có 8-9 phần không được như y muốn Hơn nữa trong mắt mỗi người đều có những thứ đau thương nhất, nhưng tất cả những đứa con hiếu thảo đều có một loại đau khổ khó có thể chịu đựng được. Đó chính là con muốn dưỡng mà người thân đã không còn. Tình cảnh này làm người ta không kìm được lệ rơi lời mặt. Lăng tiêu cố gắng nhết miệng lên, chuyện sống chết đối với tu chân giả thì rất quen thuộc. Nhưng lúc này tuyệt thế cường giả gần bước vào độ kiếp kỳ như hắn lại sinh ra một loại cảm giác muốn rơi lệ. Những chuyện trí tình trí nghĩa lúc nào cũng dễ dàng làm người khác cảm thấy rung động và cảm hóa. Lần đầu tiên Lăng Tiêu phải nói ra một câu. Xin lỗi. Triệu Dung đang khóc nước nở đột nhiên quay đầu lại với đôi mắt đấm lệ và mờ mịt hắn nghẹn ngào nói. Ơn công. Sao có thể trách ngài được, Triệu Dung cảm ơn ngài còn không kịp. Nếu không phải có ngài thì Triệu Dũng này đã mất mạng ở đoạt hồn cương rồi. Nếu không có ngài, dù ta có thể quay về nhà cũng bị người ta giết chết. Chuyện này không có liên quan đến ngài bây giờ ta chỉ muốn cầu xin ngài một chuyện. Lăng Tiêu lặng lẽ gật đầu, sau đó nói. Báo thù sao? Ta đồng ý với ngươi. Nói xong Lăng Tiêu lại ngẩn đầu lên nhìn linh hồn người phụ thân của Triệu Dũng trên bầu trời rồi dùng tinh thần lực an ủi một lần. Hắn cam đoan sau này nhất định sẽ chăm sóc con trai bọn họ thật tốt, lúc này hai lão nhân kia mới lóe lên một luồng hào quang, biến mất trong không chung. Triệu Dũng lặng lẽ gật đầu, hắn quay sang nói với phụ thân cũng đang nước mắt lưng trọng. Cha! Người người phải bảo trọng thân thể. Đây là ân công của con, đợi con đi giết chết những tên súc sinh kia rồi nói với người sau. Triệu Dũng nói xong, cặp mắt hắn đột nhiên trợn trừng lên. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện ra người cha của hắn không biết đã mất từ khi nào. Một cảm giác tức giận lập tức sộc thẳng vào tim, hai mắt triệu dũng tối sầm lại rồi lập tức đứng lên đi thẳng ra phía sau. Lăng tiêu vung tay giữ cơ thể triệu dũng lại rồi lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng hắn. Một lát sau triệu dũng từ trong cơn mê tỉnh lại, hắn cảm thấy bên trong cơ thể có một luồng năng lượng khổng lồ Lúc này hắn sinh ra cảm giác giống như chỉ cần một quyền là có thể đánh chết một con trâu. Lúc này Triệu Dũng căn bản cũng không có tâm tư và không muốn nghĩ đến chuyện Lăng Tiêu trước sau cho hắn ăn hai lần đan dược thì có bao nhiêu giá trị. Lăng Tiêu chỉ tùy tiện lấy ra một viên, đơn giản giống như những người phạm nhân sang giàu làm một chuyện gì đó. Những vinh hoa phú quý từng xuất hiện trong mắt Triệu Dũng cũng không giá trị bằng một viên đan dược này. Ấn công, ta ta muốn tự tay giết chết bọn suốt sinh kia. Cặp mắt Triệu Dũng dần trở nên đỏ thấm, vẻ mặt có thể coi là anh Tuấn trở nên vô cùng dữ thợn. Cây dao găm đi theo hắn rất nhiều năm đã gây, hắn đi vào nhà bếp cầm lấy một con dao thái rau rồi cất bước loạn trọng đi thẳng ra bên ngoài. Lang tiêu nhìn thấy tình trạng của Triệu Dũng, hắn nhịn không được phải thở dài một tiếng. Hắn cũng không nói gì, vì cái Triệu Dũng cần làm lúc này là phát tiết. Tất cả người dân trong thôn đều đã chạy đến đây. Thôn này cũng không lớn. Chỉ có trên giới 100 hộ gia đình nhưng lại vô cùng đoàn kết. Chỉ cần nhà nào có chút chuyện thì những nhà khác sẽ chủ động chạy sang giúp đỡ. Nhưng gần đây không biết triệu gia vì sao lại trọc giận đến những đối thủ khủng bố như vậy, bọn người này còn đánh trọng thương cả nhị như người mạnh nhất trong thôn. Cho nên tất cả mọi người đều biết đây không phải là chuyện mà loại người như họ có thể tham dự. Nhưng trong lòng mọi người vẫn rất lo lắng cho triệu gia. Nhìn thấy bên kia phát sinh dị biến nên nhịn không được mà bạo gan đi sang, lúc này đã có một đám người đứng bên ngoài. Trong mắt đám người này đều mang theo vẻ thương tiếc và khó chịu. Tiếng hét đau đớn vừa rồi của Triệu Dung đã truyền khắp cả thôn. Tất cả mọi người đều biết vợ chồng Triệu ra chắc chắn đã lành ít giữ nhiều. Lúc này lại nhìn thấy Triệu Dung sách thái đao, hai mắt đỏ hồng đi thẳng ra, đã có rất nhiều phụ nữ không kìm được phải rơi lệ. Một đứa con tốt lại mất đi cha mẹ. Những tên xuất sinh chết thiệt không biết từ nơi nào đến kia thật đáng chết. Lúc này trong mắt Triệu Dũng ngoại trừ muốn báo thụt thì không còn bất kỳ chuyện gì khác. Người Triệu Dũng nhìn thấy đầu tiên chính là tên đầu mục trung niên nhân bị lăng tiêu dùng kiếm ý sắc bén khóa chặt lại đứng yên tại chỗ. Sau nửa ngày, trong lòng tên này đã tràn đầy hoảng sợ, đã vài lần hắn muốn chạy trốn nhưng khi ý niệm này vừa mới sinh ra đều có một luồng áp lực khổng lồ mạnh không thể ngờ đẻ xuống làm hắn không thể động đậy được. Giờ phút này luồng áp lực khổng lồ đó vẫn còn để lên người trung niên đồ mục nên khi hắn thấy người thanh niên niênà nhân mà trước đây mình không thèm để vào mắt đang đi tới hắn muốn nói cũng không nên lời tên này chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn chầm chằ vào triệu Dũng để mong sao tên thanh niên kia có thể sợ hãi Nếu là trước đây tên đầu mục sẽ không thèm nói lời thừa với người thanh niên này lại càng không muốn giết hắn để ô vế bàn tay của mình hắn chỉ cần tùy tiện sai một thủ hạ ra tay là được Nhưng bây giờ trong mắt hắn người phàm nhân kia lại biến thành sứ giả đến lấy mạng. Triệu Dũng kiên định đi từng bước về phía người trung niên Sau đó hắn dừng lại trước mặt tên này rồi mở miệng phát ra một âm thanh đặc biệt khẳng khẳng. Người giết cha mẹ ta phải không? Chương 602, nội sát tâm, P2. Lúc này người trung niên đầu mục lại cảm giác được gáp lực trên cơ thể mình đã nhẹ bớt. Hắn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua lăng tiêu rồi nói. Ta vì sao ta lại phải giết chết cha mẹ ngươi? Công tử, ngươi đừng nên ngầm máu phương người. Hơn nữa ta cũng chỉ là một tiểu lâu la phổ thông vâng mệnh làm việc mà thôi. Ngươi thật sự ra quyết định không phải là ta. Ta chỉ là một người chấp hành. Ngươi không nên đổ hết lên đầu ta. Vì sao? Triệu Dũng giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời giải thích của người trung niên Đôi mắt hắn trở nên đỏ thấm. Người ta nói nhà các ngươi có một bảo vật tổ truyền. Người trung niên đầu mục túi đầu xuống Lúc này thực lực toàn thân hắn đã hoàn toàn khôi phục Nhưng không biết vì sao hắn lại không dám đối diện với một người phàm nhân như Triệu Dũng Ha ha ha ha Từ trong cuống họng Triệu Dũng phát ra hai tiếng cười thảm Giống như tiếng kêu của chim Đỗ quên làm người khác nghe được lại càng cảm thấy thương tâm Tiếng chim đô quên Người xưa vẫn thường hay nhắc đến tiếng chim đô quên kêu ai hoán Làm chạnh lòng kẻ xương khuê cô độc Ai ngờ tiếng quên kêu ra giả Điệu thương xuân khóc cả sương khuê. Cung hoán ngâm khúc ôn như hầu. Trong đám thôn dân hiển hành chất phác đang vây quanh bên ngoài, cuối cùng cũng có người chiến thắng được nổi sợ hãi trong lòng mà gầm lên một tiếng. Giết hắn đi. Người trung niên đầu mục đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, trong mắt bắn ra hai luồng sáng giống như thực chất xuyên qua đám người, rất nhiều người phải hô lên một tiếng kinh hoàng rồi vô thức lui về phía sau. Nhưng mọi người lại lập tức nhìn thấy tên trung niên với ánh mắt dọa người lại đứng yên như tượng. Tuy ánh mắt của hắn rất đáng sợ có thể hù chết người, nhưng cơ thể lại giống như bị người ta khóa chặt lại, căn bản có muốn động đậy cũng không được. Vì vậy mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên, sau đó lại tụ tập nhau lại, người vừa rồi lại tiếp tục hét lớn. "Tiểu Dũng, giết tên xúc sinh kia báo thủ cho bá phụ bá mâu đi. Giết hắn! Giết hắn đi!" Đám người lại trở nên náo loạn. Nhưng lần này lại là cảm giác hương phấn, người nào cũng tràn đầy căm hận đối với những tên ác nhân không hiểu vì sao lại tự tiện sông vào nơi này. Hơn nữa, tuy bọn họ là phàm nhân nhưng lại sinh sống trong thánh vực, họ cũng không xa lạ đối với những tên cường giả trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều biết người thanh niên anh Tuấn nhìn không rõ tuổi tác ở bên cạnh Triệu Dũng chắc chắn là cao nhân là cường giả trong truyền thuyết. Những tên ác nhân này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên dũng khí của quần chúng đã tăng lên rất nhiều. Nam ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Dũng đưa mắt nhìn tên trung niên đầu mục rồi đột nhiên chỉ vào những tên thủ hạ đang chất thành từng đông nói. Những chuyện thế này ngươi và bọn họ đều đã làm rất nhiều rồi phải không? Tên trung niên đầu mục không biết phải trả lời Triệu Dũng như thế nào, chỉ vì Triệu Dũng hỏi đến đúng đám người thường làm những chuyện như vậy. Sau lưng mỗi một đại gia tộc đều có một đám người chuyên đi giải quyết những chuyện hèn hạ không dám đưa ra ngoài ánh sáng thế này. Dưới tay người trung niên đầu mục có hơn 100 thủ hạ, bọn chúng là đám người chuyên tìm kiếm các loại bảo vật trong giới Phàm nhân trên thánh vực. Trong đợt thần chiến năm xưa, khắp nơi trong thánh vực đều có rất nhiều bảo vật rơi xuống. Những bảo vật này chưa chắc là cường giả có thể đoạt được. Nhiều địa phương rất hoang tàn, dù có xuất hiện bất kỳ dị tượng nào cũng chưa chắc bị người ta phát hiện ra. Cho nên có rất nhiều phàm nhân vận khí tốt thường có cơ hội đoạt được những bảo vật này. Những thứ này có thể rơi vào tay bọn đấu giá, tiệm cầm đồ hoặc là chợ đen, mà có rất nhiều thứ được người ta giữ lại, con cháu đời sau lại tưởng là vật gia truyền rồi để lại từ đời này qua đời khác. Vì những người phàm nhân cũng không nuôi hy vọng con cháu sẽ trở thành rồng trong đám người, không hy vọng con cháu đời sau có thể phát triển trên con đường võ giả. Nếu như vậy chẳng phải là những vật gia truyền này không còn đất dụng võ sao. Cho nên trong rất nhiều gia tộc xuất hiện một loại người chuyên thăm dò và tìm đủ mọi cách để đoạt những báo vật này. Cứ ép chiếm đoạt là chuyện thường ngày của bọn họ, thỉnh thoảng cũng có tên nhân từ ném ra vài đồng tiền, mặc kệ người ta có đồng ý hay không nhưng những vật đó nhất định phải lấy. Vài chục năm thậm chí vài trăm năm qua, trên tay những người này không phải đã đầy máu tanh rồi sao? cho nên tên trung niên đầu mục không thể trả lời được câu hỏi của Triệu Dũng. Triệu Dũng gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ta hiểu rồi, nói thẳng ra thì đám người này đều đang chết, đúng không? Triệu Dũng nói xong thì xoay người, hắn đang muốn đi đến những tên đang xếp chồng lên nhau ở phía bên kia. Lúc này tên trung niên đầu mục thầm thở vào nhẹ nhõm thầm nghĩ cái mạng nhỏ đã tạm thời được an toàn. Nhưng hắn cũng không ngờ tên thanh niên phàm nhân này lại khủng bố như vậy. Tên này đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ánh hào quang lóe lên, một luồng sát khí phóng thẳng lên trên cổ. Tên trung niên đầu mục lập tức kinh hoàng, đồng thời cũng trở nên giận dữ. Hắn vô thức muốn bung tay vô một trường đánh bay cái tên phàm nhân không biết sống chết, nhưng vừa muốn di chuyển lại cảm thấy cơ thể mình cứng đờ như tượng. Tên này thấy cảnh giới của mình vẫn còn nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn con dao phay màu đen phóng đến chậm đến mức không thể tưởng tượng được rồi áp sát lên cổ của hắn. Lúc này hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác rất hoang đường, không phải ánh mắt kinh hoàng của mình lúc này rất giống với những người phàm nhân đã từng bị giết sao? Cuối cùng trong đầu tên trung niên lại lóe lên một ý nghĩ, thì ra con người dù mạnh hay yếu, khi đối diện với cái chết đều cảm thấy sợ hãi và yếu ớt giống nhau. Phục! Con dao phay màu đen hung hăng chém lên trên cổ tên trung niên, xé nát làn da, cắt đôi mạch máu rồi chém đứt xương cổ. Đầu của tên trung niên đầu mục bị chém rất xuống đất. Hai mắt vẫn còn trận trừng. Dù có rất nhiều cái chết, nhưng chắc chắc hắn sẽ không ngờ có một ngày chết trong tay người thanh niên mà trước đó mình rất khinh thường. Khi cái đầu rơi xuống, một tiếng phụt văng lên, luồng máu nóng phóng ra trên cơ thể vẫn còn đứng vững của tên trung niên. Sau đó, bịch một tiếng, cơ thể không đầu kia té xuống, lúc này máu tươi lập tức chảy đỏ thành từng vũng lớn. Đám người đang vây quanh ở bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô cùng hoảng sợ nhìn thi thể đứt đầu trên mặt đất. Có thể khiến một người thanh niên trung hậu phải dơ đau trong tay lên chém về phía người khác là một chuyện không dễ dàng. Đồng thời lại càng khó để đám dân làng bao đời sống yên phận tiếp thu loại giết chóc máu thanh này. đương tưởng bọn họ hô hào là cảm thấy rất vui sướng. Triệu Dũng giết chết tên trung niên đầu mục xong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Hắn xoay người hướng về phía một tên đang nằm trên mặt đất. Đây là một tên có thực lực lục dai kiếm thánh sắp đột phá đến cảnh giới kiếm thần. Những năm gần đây hai tay tên này đầy máu tanh, người đáng chết hay không đều giết sạch. Thậm chí chính người này cũng không nhớ rõ mình giết chết bao nhiêu người rồi. Trong mắt tên này những người bị giết và chính mình là hai thế giới khác nhau, giống như bóp chết một con kiến, không có bất kỳ tình cảm gì. Nhưng lúc này cuối cùng người này cũng hiểu ra một đạo lý, thì ra con kiến cũng không phải không có năng lực phản kháng. Ít nhất là bây giờ, con kiến hôi trước mặt có thể dễ dàng cắt đứt tính mạng của hắn. Nhưng tên này căn bản là không kịp sợ hãi, con dao màu đen triệu dũng đang cầm trong tay, con dao là cái mâu thân hắn thích nhất. Hơn 10 năm nay nó chỉ nhiễm máu huyết của động vật lại đột nhiên mang theo một luồng cuồng phong rồi hung hang phóng vào cuống họng của tên kia. Lần này tốc độ của dao mạnh hơn khi nay rất nhiều, vì khi đao đi qua cổ họng tên này chỉ để lại một sợi máu đỏ. Một lát sau. Sợi máu này mới có máu tươi tràn ra giống như nước tràn qua một con đê vỡ, sau đó lại tiếp tục phụ thẳng ra bên ngoài. Trong đám người đang vây quanh bên ngoài, cuối cùng cũng có người phát ra tiếng kêu sợ hãi từ tận đáy lòng. Bọn họ bị luồng sát khí của Triệu Dũng làm cho hoàng sợ, không ngờ hắn lại giết chết hai người. Đây là một tin tức động trời trong thôn nhỏ mà từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ vụ giết người nào xảy ra. Triệu Dũng giống như không nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của đám người bên ngoài, hắn thẳng nhiên rỗi tay chụp lấy người thứ ba. Một luồng hắc quang lóe lên, Triệu Dũng lại ném tên này sang một bên. Người thứ năm thứ sáu. Triệu Dũng hoàn toàn không thể cảm giác được vì sao sức khỏe của mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu là ngày xưa, tuy hắn có thể dơ quyền lên đấm một người, nhưng chắc chắc sẽ không được nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Chương 603, Nhập Ma Đạo. Mười người 20 mươi người trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, mà lúc này đám người đang đứng bên ngoài cũng đều đờ đẫn ra. Thạch hóa cũng đang đứng trong đó, những cơ thịt trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Tình cảnh xảy ra trước mặt làm bọn họ sinh ra một ấn tượng mãi mãi không thể phai mờ. Lăng tiêu cuối cùng cũng thở dài một tiếng, khe nói. Đủ rồi. Một âm thanh vang lên bên thai triệu Dũng giống như một đòn cảnh tỉnh. Đau trong tay đang chặt xuống cổ một tên thì đột nhiên ngừng lại. Cái tên tưởng rằng mình chắc chắn sẽ phải chết đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Một lúc lâu sau, tên này lại không thấy cơn đau chuyển đến giống như trong tưởng tượng. Hắn mở mắt ra, lại thấy người thanh niên vì giết quá nhiều người mà trở nên điên cuồng đang cầm đau đặt trên cổ mình. Đau này rất nặng, sau khi chém nhiều người mà lưỡi dao vẫn còn sắc bén như trước. Nó đang từ từ ép xuống cuống họng của hắn. Cảm giác hơi đau và nổi sợ hãi càng ngày càng đậm làm cho tên tư binh gia tộc này không biết có phải vì kinh hoàng mà ánh mắt trở nên trận trường, hắn nghèo cổ ra, chết tươi. Sau đó mới có một mùi tanh hôi bùng lên, thì ra cái tên đang trận mắt trường trường này bị dọa vãi cả ra quần. Hai mắt triệu dũng vẫn đỏ hồng, hắn ngỡ ngàng ngẩn đầu lên rồi nhìn lăng tiêu hỏi. Bọn họ không đáng chết sao? Đáng chết? Lăng tiêu gật đầu khẳng định câu hỏi của triệu dũng. Sau đó nói, nhưng nếu ngươi tiếp tục giết người thì sẽ rơi vào ma đạo. Ma đạo là cái gì? Triệu dung tóc mày, hắn vô thức cảm thấy rơi vào ma đạo không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng hình như lại có một âm thanh rất hấp dẫn vang lên bên hai. Tiếp tục đi, ma đạo cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Cha mẹ ta đều đã chết, trên thế giới này ta cũng không còn bất kỳ người thân nào. Như vậy thì tính chuyện về sau làm gì, có quan hệ gì đâu. Ngươi giết người rồi trở nên điên dại, nếu như rơi vào ma đạo thì từ nay về sau trong lòng chỉ có sắc ý, nếu không được chém giết thì sẽ chết. Lăng tiêu khe nói, ngươi cũng là một hạt giống tốt, thiên phú của ngươi rất cao. Nếu ngươi chịu khó tu luyện thì chỉ cần trăm năm, những tên ngày hôm nay đến đây hại chết cha mẹ ngươi sẽ không còn là đối thủ. Cha mẹ của ta sẽ sống lại được sao? Vẻ mặt triệu dũng rất nghiêm túc nhìn về phía lăng tiêu. Lang tiêu lắc đầu nói, Không được. Đúng vậy, ta có nhập vào ma đạo hay không, thì còn gì nữa đâu. Trên thế giới này những tên xúc sinh giống như bọn chúng còn rất nhiều phải không? Triệu Dũng đột nhiên khép cười rộ lên, tuy hắn đang cười nhưng trong đó lại mang theo nổi đau khổ tội độ. Triệu Dũng nói xong lại đột nhiên quay về phía lăng tiêu quỷ phịch xuống. Hắn đau thương nói, tuy những tên này hại chết cha mẹ ta nhưng ta biết có kẻ đứng ở phía sau điều khiển bọn chúng. Mà những kẻ đó mới thật sự là cường giả. Nếu lấy năng lực của ta, đến chết cũng không phải là đối thủ của bất cứ kẻ nào trong đám người đến giết chết cha mẹ ta ngày hôm nay. Cho nên xin ân nhân hãy thu nhận ta, dù triệu dũng ta có rơi vào ma đạo, cho dù phải đối địch với tất cả mọi người cũng sẽ không có nửa điểm trái nghịch với ân nhân. Nếu ta vi phạm thì linh hồn cha mẹ ở trên trời sẽ không được yên nghỉ. Một người thanh niên cực kỳ hiếu thảo mà nói ra lời thế như vậy có thể thấy được quyết tâm của hắn lớn như thế nào. Lăng tiêu dùng ánh mắt thanh tĩnh nhìn triệu dũng một lúc lâu, hắn phát hiện ra trong mắt người thanh niên này tràn đầy vẻ quật cường. Màu hồng trong mắt triệu dũng vẫn chưa mất đi, nhưng hắn vẫn không sợ hãi đối diện với chính mình. Lăng tiêu nhịn không được phải thở dài một tiếng, sau đó nói, Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi theo ta. Đợi đã. Triệu dũng tử trong mắt lăng tiêu nhìn ra được một chút do dự, Hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩ của Lăng Tiêu. Tuy hắn sinh ra và lớn lên trong một thôn nhỏ bần hàn, nhưng trên thực tế hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là ít hơn vài phần kiến thức so với những người sống trong đại thành thị mà thôi. Rõ ràng Lăng Tiêu do dự vì mười mấy người còn sót lại. Triệu Dũng không những nhìn thấy mà từ sâu trong lòng hắn cũng có một luồng sát ý khổng lồ, nó giống như đang thôi thúc hắn nhanh chóng giết sạch những tên này. Ta muốn giết sạch những tên này. Sau này chỉ cần ta còn sống ngày nào thì sẽ không để cho gia tộc của chúng được yên. Mắt triệu dũng lại đỏ hồng lên, một luồng sát khí màu hồng nhạt từ trong đầu hắn bùng ra làm lăng tiêu phải cảm thấy kinh hãi. Huyết sát. Người thanh niên này không có bất kỳ công pháp, bất kỳ tu vi nào mà có thể ngưng tụ ra huyết sát. Cho dù hai viên đan dược kia của mình là cực phẩm, cũng chưa đến mức làm hắn sinh ra những biến hóa khổng lồ như vậy chứ. Lăng tiêu thầm than một tiếng. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện là ý trời sao? Mình đúng lúc cứu được một tên thanh niên, sau đó lại bị cầu xin đi cứu mẹ hắn, nhưng không ngờ chỉ chậm một bước mà mọi chuyện đã nhanh chóng trở thành thế này. Mà không ngờ là tên thanh niên này có thể ngưng tụ ra huyết sát, thật sự làm người ta kinh hãi. Huyết sát chính là một loại cảnh giới cao nhất trong ma đạo, khi thực lực của tu chân giả đạt đến một cảnh giới nhất định ngưng tụ thành nguyên anh thì sẽ gặp phải tình cảnh giống như tam hoa tụ đỉnh. Mà đối với tu ma giả cũng xuất hiện một số phản ứng trên tu vi tinh thần, đó chính là huyết sát. Thông thường thì những lão ma đầu tu luyện mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ ra được một chút huyết sát. Mà một chút này phóng ra cũng đủ làm nhiễu loạn tâm thần đối thủ, làm đối thủ cảm nhận được sự quay phá cực kỳ lớn. Nếu huyết sát cực mạnh thì có thể trực tiếp hủ chết đối thủ. Hơn nữa, sau khi nắm giữ phương pháp sử dụng huyết sát thì có thể luyện hóa thành một loại huyết vụ cước độc cũng có thể dùng nó làm huyết độn để bảo vệ tính mạng. Nói chung huyết sắt chính là ngọn nguồn lực lượng của tất cả tu ma giả trong ma đạo. Lăng tiêu phải cảm thấy sướng sốt, hơn nữa vì vậy mà hắn phải đem theo triệu dũng bên mình. Vì chỉ có đem theo bên cạnh hắn mới có thể đưa cho triệu dung công pháp và tâm pháp để tu hành ma đạo. Sau khi tu vi của người thanh niên kia đã tinh thâm thì mới có thể tự khống chế được tâm thần của mình, những tu ma giả sát lục đạo đơn thuần cũng không còn đáng sợ nữa. Đáng sợ chính là đủ loại dục vọng tràn ngập trong lòng tu ma giả. Mà nếu Triệu Dũng không đi theo mình, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột nhiên bị thực lực tăng trưởng rất nhiều lần trùng kích mất đi lý trí, hoàn toàn xa đọa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Tiêu đứng ở đó nhìn Triệu Dũng một đao chém một người, sau đó luồng huyết sát khá nhạt trên đầu hắn càng ngày càng đậm. Mà trong đam thôn dân đã có rất nhiều người sợ đến mức không giữ được bình tĩnh. Nếu lăng tiêu không dùng tinh thần lực của mình bao phủ lấy họ, sợ rằng những người này đã sớm bị hủ chết tươi rồi. Kẻ nào đã từng gặp qua tình cảnh chết chóc kinh khủng như vậy? Lăng tiêu thẳng thắn vung tay lên, một luồng kết giới lập tức xuất hiện rồi chắn giữa căn nhà nhỏ của triệu gia và những thôn dân. Sau đó lăng tiêu dùng giọng nói chân ăn những người kia. Các ngươi hãy quay về nhà đi, ngày mai sẽ quên hết những chuyện này. Với tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu thì xóa đi một đoạn ký ức của những người này cũng không phải là chuyện khó. Hắn làm vậy vì không muốn để cho trong lòng những phàm nhân thành thật và yên phận này cả đời phải có một bóng ma. Cuộc đời bọn họ đã quá ngắn rồi, những loại hồi ức khủng bố này càng ít càng tốt. Triệu Dũng đã giết chết người cuối cùng nhưng không có bất kỳ cảm giác tê dại nào. Đôi mắt đỏ thâm của hắn lại càng sáng rực lên, huyết vụ trên đầu đã dần dần ngưng tụ lại trở thành thực thể. Lăng tiêu nhịn không được phải thở dài trong lòng, thảo nào có nhiều người muốn chìm vào trong đọa lạc như vậy. Bọn họ sẵn lòng rơi vào ma đạo, vì tốc độ tu luyện của tu ma giả nhanh hơn rất nhiều so với tu chân giả. Sáng sớm hôm sau, căn nhà nhỏ của Triệu Gia đã hoàn toàn trong không, tất cả thi thể đã bị lăng tiêu dùng nhiệt độ cao thể thiêu hủy. Sau đó lăng tiêu lại mai táng hai vợ chồng nhà Triệu Gia ở một địa phương có phong thủy khá tốt phía tây thôn. Lúc này hai mắt triệu dung đã khôi phục lại vẻ thanh tĩnh như thường, sâu trong ánh mắt vẫn mang theo những bi thương nồng đậm. Hắn đang quỷ gối ở đây để dập đầu những cái cuối cùng với cha mẹ. Sau đó hắn đứng thẳng người lên rồi đi thẳng về phía lăng tiêu đang đứng đợi cách đó không xa, không quay đầu lại. Triệu dung cũng không nguẩn lại nhìn cái thôn nhỏ. Đối với hắn thì những ký ức trước đây đã vinh viễn được chôn sâu trong tận đáy lòng. Từ giờ trở đi hắn có một cái tên mới, Thu Ma Giả. Triệu Dũng, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đối với Lăng Tiêu cũng là trải qua một chuyện trước nay chưa từng có. Hắn cũng không biết mình cho Triệu Dũng trở thành tu ma giả là đúng hay sai. Nhưng đây là quyết định của chính Triệu Dũng, Lăng Tiêu cũng phải tôn trọng ý nguyện của hắn mà thôi. Sau hai ngày trải qua thất tình lục dục Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được hình như mình lại sắp có đột phá. Chương 604, Độ Kiếp, v 1 Lăng tiêu lúc này đã là cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu phải đơn đấu với những cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong trong thánh vực thì hắn cũng không còn gì phải sợ nữa, nếu thật sự phải chiến đấu thì thắng bại là 5 năm. Nếu lăng tiêu thật sự đột phá lên độ kiếp kỳ thì hắn cơ bản sẽ đứng trên đỉnh cao nhất trong thánh vực. Điều này cũng không phải lăng tiêu tiến lên độ kiếp kỳ thì trở thành thiên hạ vô địch, toàn bộ thánh vực không còn ai là đối thủ mà chỉ khi thật sự tiến vào độ kiếp kỳ thì Lăng Tiêu mới chân chính có tư cách xưng là cường giả đỉnh cấp trong thánh vực. Nếu không, tuy Lăng Tiêu cũng rất mạnh, nhưng phải biết rằng giữa cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong và cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp có sự khác biệt về bản chất. Nếu bọn họ có điều kiện như Lăng Tiêu, có hệ thống công pháp tu luyện hoàn chỉnh thì sợ rằng đã sớm đột phá cảnh giới đại viên mãn cao cấp để tiến vào một cảnh giới hoàn toàn khác rồi. Nhưng cho dù cường giả mạnh nhất trong thánh vực được người khác công nhận là những võ giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, thì cũng không có người nào dám vô ngực nói không còn tồn tại nào mạnh hơn đại viên mãn đỉnh phong. 15 vạn năm sau thần chiến không có bất kỳ cường giả nào phi thăng lên thần giới, tình cảnh này rõ ràng rất không bình thường. Hơn nữa cũng có rất nhiều người tin là nhất định có cường giả đã vượt qua cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, thánh vực này cũng thật sự quá lớn. Thánh vực lớn đến mức bất kỳ một gia tộc hoặc môn phái khổng lồ nào cũng không dám nói mình đã hoàn toàn hiểu rõ từng ngọn cỏ từng tấc đất ở đây. Chưa nói đến toàn bộ thánh vực, cho dù là gia tộc cường đại uy tín lâu năm ở Nam Châu như tư đồ, cũng không dám nói bọn họ đã hiểu rõ từng tấc đất ở Nam Châu, đừng nói đến toàn bộ thánh vực. Còn có rất nhiều dị tộc vô cùng thần bí ngoài biển, sau rất nhiều năm như vậy mà không có bất kỳ tin tức gì của họ. Tuy nói những dị tộc này không lớn bằng nhân loại nhưng chưa từng có người nào dám trêu chọc bọn họ. Ông trời rất công bằng, đã cho con người trí thông minh đồng thời cũng cho những dị tộc kia thể chất đặc biệt. Dị tộc trong thánh vực nâng cao thực lực không phải những võ giả có thể so sánh được. Triệu Dũng bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo, nên Lăng Tiêu dùng khoảng thời gian 2 năm để mang Triệu Dũng theo và chuyển cho hắn công pháp. Sau đó Lăng Tiêu lại tự mình chỉ điểm cho Triệu Dũng 2 năm. Lăng Tiêu chưa bao giờ nhắc đến chuyện thu Triệu Dũng làm đồ đệ, nhưng trong lòng hắn Lăng Tiêu đã sớm trở thành sư phụ rồi. Trong khoảng thời gian 2 năm, Lăng Tiêu vừa truyền thụ cho Triệu Dũng các loại kiến thức và kinh nghiệm, dần đưa tên thanh niên Phàm Nhân Chân Chính đi trên một con đường tu đạo. Lăng Tiêu lại vừa chạy khắp mọi nơi trên Nam Châu tìm kiếm tin tức về một số tài liệu có thể luyện khí và bảo vật xuất thổ. Đồng thời Lăng Tiêu cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để tiến hành quá trình đột phát lên độ kiếp kỳ Đối mặt với một cánh cửa quan trọng nhất trên con đường tu chân, Lăng Tiêu không hy vọng xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Hai năm trôi qua rất nhanh, lúc này Triệu Dũng đã đem huyết sát tu luyện đến mức có thể ngưng tụ lại thành thực thể. Tu ma giả chỉ là có trái tim cố chấp một chút chứ chẳng phải không có tình cảm. Tuy trong lòng Triệu Dũng không muốn tách ra khỏi Lăng Tiêu, hai năm cùng Tông Chủ ở cùng một chỗ còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với hai mươi mấy năm trước kia của hắn. Tông Chủ Triệu Dũng may mắn có thể đi theo bên cạnh ngày 2 năm, tuy Triệu Dũng không có tư cách trở thành đệ tử của Tông Chủ, nhưng cả đời này cho dù có nhập vào ma đạo, cho dù bị người đời khinh bỉ nhưng trong lòng của Triệu Dũng, Tông Chủ vĩnh Viễn là một người sư phụ. Thục Sơn phái vĩnh viễn là nhà của Triệu Dũng. Lăng Tiêu cũng không phải vô tình, hắn đưa Triệu Dũng đi theo 2 năm, sao lại không đối đại với hắn như đồ đệ của mình được. Thậm chí trong lòng Lăng Tiêu cũng đã nghĩ tới chuyện muốn công khai thừa nhận thân phận của Triệu Dũng, để tên này tuân theo tác phong bá đạo của Thục Sơn phái. Đệ tử của Lăng Tiêu ta cho dù là một tu ma giả thì sao? Tên nào dám há miệng ra nói, toàn bộ phi kiếm của Thục Sơn phái sẽ phóng thẳng về phía hắn. Nhưng lý trí của Lăng Tiêu vẫn chiến thắng cảm tình, Thục Sơn phái trên thế giới này cũng chưa đạt đến trình độ của Thục Sơn phái trên tu chân giới. Hơn nữa lại vì lo lắng cho tương lai sau này Một tu ma giả chưa nói đến kẻ khác, sợ rằng ngay cả bản thân thuộc Sơn phái cũng có rất nhiều người sinh ra phản cảm theo bản năng. Bởi vì không phải là tất cả mọi người đều biết Triệu Dũng, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn đi hỏi Triệu Dũng vì sao lại biến thành một người như vậy. Tuy trong thánh vực không có thuyết pháp về những loại ma đạo, nhưng một người hai bàn tay lời máu, sát tâm cực mạnh, hầu như là không thể dung nhập vào bất kỳ một tổ chức nào. Lang Thiêu nhìn Triệu Dũng đang quỳ gối trước mặt mình, Trầm giọng nói, Triệu Dũng, tuy ta không thể cho ngươi một danh phận sư đồ chân chính, ngươi cũng biết ta không quan tâm người khác sẽ đối xử với mình thế nào. Nhưng ta nhất định phải suy nghĩ cho tương lai sau này của Thục Sơn Phái, trong lòng ta ngươi và những đệ tử của ta không có bất kỳ điều gì khác biệt. Sau này ta cũng sẽ nói cho bọn chúng biết, chúng còn có một tiểu sư đệ. Dù ngươi là tiên hay là ma, tương lai sau này trong bài vị của Thục Sơn, sẽ có một địa vị của riêng ngươi. Đa tạ sư tôn đại nhân, Triệu Dũng nghẹn ngào quỳ rạp trên mặt đất, hai bàn tay hắn bóp chặt lấy nhau, những sợi gân xanh trên tay nổi lên, bờ vai không thể áp chế được phải trở nên run dậy. Sau đó Triệu Dũng dập đầu ba cái với lăng tiêu, hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói. Sư phụ, Triệu Dũng đi đây, nếu có bất kỳ người nào dám gây khó dễ thuộc sơn phái thì dù cho ở chân trời góc biển Triệu Dũng cũng nhất định sẽ giết chết hắn. Lăng tiêu khẽ thở dài, sau đó nói. Cố gắng bảo trọng. Triệu Dũng gật đật thật mạnh, sau đó xoay người lại bay thẳng về phương xa như điện xẹt rồi nhanh chóng biến mất giữa không trung. Lăng tiêu nhìn về phía Triệu Dũng bay đi rồi khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Dũng, ngươi yêu thầm một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi một thân phận. Lăng tiêu vừa nghĩ vừa phóng về phía ngược lại, vì hắn đã chuẩn bị tốt cho quá trình đột phá lên độ kiếp kỳ. Kiện bảo vật năm xưa hắn đoạt được ở chỗ con mãng xà đen là một hạt trâu màu đỏ bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng khổng lồ. Khi dùng hạt trâu này tấn công kẻ địch thì có thể phát ra những luồng hào quang vạn trượng. Tuy hạt trâu này khá nhỏ nhưng nguy lực của nó cũng đủ làm cho những cường giả cảnh giới đại viên mãn biến sắc. Lăng Tiêu tặng hạt trâu kia cho Triệu Dũng, đồng thời Lăng Tiêu cũng chuyển cho hắn bản lĩnh luyện hóa pháp bảo bản mệnh. Hạt trâu màu đỏ trở thành vũ khí bảo mệnh tốt nhất của Triệu Dũng Tuy hai năm qua Lăng Tiêu không đoạt được pháp bảo nào, nhưng trong nhẫn đã có rất nhiều tài liệu luyện khí. Sau khi trở về Lăng Tiêu có thể luyện chế được rất nhiều pháp khí, ít nhất cũng đủ cung cấp cho Hoàng Phổ Nguyệt, Diệp Tử, Vận Nhi và 10 đại đệ tử sử dụng, như vậy cũng coi là đủ. Khi Lăng Tiêu đi đã sớm để lại công pháp luyện khí và luyện đan. Hắn là tông chủ một phái chứ không phải một bảo mẫu, đệ tử nội môn nhất định phải học được kỹ năng luyện khí và luyện đan của mình. Thiên tài địa bảo trong thánh vực hầu như có thể bắt gặp ở khắp nơi với số lượng khổng lồ. Dưới tình cảnh này mà những đệ tử nội môn còn không học được phương pháp luyện đan thì cũng không đủ tư cách trở thành đệ tử của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu để lại phương pháp luyện khí cho đám người Hoàng Phủ Nguyệt, vì thực lực của bọn họ cũng đã đủ cao. Pháp khí càng cao cấp lọt vào trong tay bọn họ càng có thể phát huy ra hiệu quả khổng lồ. Lăng Tiêu cũng đã tìm được vài loại tài liệu có thể khôi phục được huyền thiên. Sau khi luyện hóa thì huyền thiên bắt đầu bế quan, mà yêu huyết hồng liền kiếm lại càng trở nên hùng mạnh. 2 năm qua phần lớn lăng tiêu đều đi lại ở những địa phương hoang vắng, gặp phải vài giã thú hoặc ma thú có thực lực đều để triệu dung xuất thủ đánh đuổi. Mà những ma thú quá mạnh thì khi đến cách lăng tiêu hơn 10 giảm thậm chí trên trăm dặm đã sớm bỏ trốn mật dạng rồi, căn bản sẽ không cho lăng tiêu cơ hội đối mặt. Giác quan thứ 6 của động vật mạnh hơn so với con người rất nhiều. Đặc biệt là những con ma thú cường đại, khi đi vào danh giới nguy hiểm thường sinh ra những phản ứng từ rất sớm. Cho nên tiểu yêu cũng không có cơ hội để uống máu, nhưng sau khi tiểu yêu hấp thu máu của con mãng xà đen khổng lồ đã chiếm được thân xác của một vị thần thì thực lực lại càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí tiểu yêu cũng đã có thể tự mình chống lại một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp, chứ đừng nói đến chuyện lăng tiêu cầm trong tay. Lăng Tiêu thông qua truyền âm phủ cũng biết trong môn phái không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Lăng Tiêu nhờ may mắn mà liên minh phương Nam hầu Như cũng đã hiểu hắn không phải loại người dễ trêu trọng, cũng không dám tiếp tục tấn công thuộc sơn phái để hoàn toàn trọc giận Lăng Tiêu. Hùng chi thuộc sơn phái cũng không phải là nầm cá, hiện nay tất cả những thế lực ở Nam Châu đều phải nghiên cứu xem trận pháp thần kỳ kia là cái gì. Ngay cả những thế lực nhỏ cũng có một số người chuyên nghiên cứu những thứ này. Bởi vì một khi bọn họ nghiên cứu ra kết quả thì dù phải đầu tư bao nhiêu đều có giá trị. 5. Vung thịt giữa bụng. Có nhiều thế lực gia tộc vì học tập trận pháp của Thục Sơn Phái mà không tiếc phái gia tộc đệ tử Mai Anh Ấn tính gia nhập vào Thục Sơn Phái. Sau 2 năm, thật ra bọn họ cũng học tập được một số thứ. Bởi vì tàng thư các của Thục Sơn Phái đều căn cứ vào cống hiến của mỗi người, chỉ cần có đủ điều kiện đều được phép mở ra. Tàng thư các cũng không phải chỉ có tinh vũ đường hoặc đệ tử nội môn mới có thể đi vào, mà rất nhiều ngoại môn đệ tử chỉ cần đủ cống hiến đối với môn phái đều có thể đi vào giữa tàng thư các đọc các loại công pháp của thủ sân phái. Tất cả đệ tử từng đi vào tàng thư các đều có cùng sự ngạc nhiên thú vị, không biết tông chủ từ nơi nào lấy được đủ loại sách vở như vậy. Có rất nhiều thứ mà căn bản đều là bọn họ chưa từng thấy và chưa từng được nghe. Hơn nữa lại có rất nhiều thực vật vẫn ở bên cạnh bọn họ mà chưa từng có ai để ý lại là đủ loại bảo vật có tác dụng khổng lồ, thậm chí có thể nói là vô giá. Thật ra những người này làm sao biết được, bí mật của Thục Sơn Phái không phải nằm ở tàng thư các mà lại là tàng kinh cắt. Nhưng trong tàng kinh các lại không giống như tàng thư cắt, không phải được mở ra với tất cả học trò. Chỉ có đệ tử nội môn chân chính của Thục Sơn Phái mới được đi vào xem xét, hơn nữa còn có đủ loại quy luật. Khi những tên đệ tử của các môn phái thế gia trà trộn vào đang hoan hô và vui sướng vì tưởng mình đã tìm được bảo vật, thì trong lòng những đệ tử nội môn thuộc Sơn phái lại thầm cưới khẩy. Tàng thư các sao? Ai thèm đi đến những chối như vậy chứ? Lúc này Lăng Tiêu cũng đã tìm được một vị trí vô cùng đặc biệt trong núi. Đặc biệt vì nó là một đầm lầy ở giữa những dây núi. Trong đầm lầy có rất nhiều loài thực vật mọc thành lùm ở bên trên. Mà những lủng cỏ nhỏ to này lại liên tục bập bền rồi nổi lên từng đợt bọt khí trên mặt đầm. Chương 605, độ kiếp, P2. Nhưng khi lăng tiêu tiến vào đây lại gặp phải những phiền thoái nhỏ. Một con cá sấu có cơ thể khổng lồ trong đầm lầy coi lăng tiêu là địch nhân xâm nhập vào địa bàn của mình. Nó hung hăng hướng về phía lăng tiêu tấn công. Lăng tiêu vừa thò nửa đầu lên mặt nước thì đã thấy con cá sấu khổng lồ này chiếm lấy một phạm vi trên trăm thước. Nếu dùng tất cả những con cá sấu trước đó lăng tiêu nhìn thấy ở đầm lầy bành chạch tư để so sánh với con này thì chúng chỉ là những đứa trẻ sơ sinh, mà con cá sấu trước mắt rõ ràng là một người trưởng thành cường tráng. Xin chào, ta không cố ý đến đây xúc phạm, ngươi đừng nên hiểu lầm. Dù lăng tiêu không cảm nhận được bất kỳ luồng năng lượng dao động nào trên cơ thể con cá sấu, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, những động vật cực mạnh cũng không cần phải có năng lượng để chống đỡ. Bởi vì nghe nói trong tiên giới có một loại thần thú thật sự tên là huyền vũ có cơ thể lớn bằng một tinh cầu. Dù là tiên nhân mà phải đối mặt với loại quái vật khổng lồ này cũng phải nhượng bộ mà rút lui. Nó căn bản không cần sử dụng bất kỳ năng lượng nào, mà chỉ dùng cơ thể là không có người nào là đối thủ của nó, chỉ trừ khi gặp phải những thần thú đồng cấp mà thôi. Cho nên Lăng Tiêu biết cái thế giới này rất thần kỳ, nhân loại như hắn cũng không phải là cường giả duy nhất trên thế giới. Nên khi lăng tiêu đối mặt với con cá xấu đầm lầy khá khổng lồ này cũng phải hết sức khiêm nhường, đây cũng là một điều dễ hiểu. Mà lăng tiêu cũng không ngờ con cá xấu này không muốn cùng hắn giao lưu. Nó trực tiếp phóng từ trong cặp mũi rất thô ra hai luồng khí màu xám, giống như có hai đạo kiếm khí đột nhiên phóng thẳng về phía lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu cũng có chút tức giận, cơ thể hắn đột nhiên biến mất trong không khí. Một khát sau hắn lại xuất hiện trên đỉnh đầu con cá sấu. Sau đó hắn cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay rồi hung hăng đâm xuống đầu của nó. Phục! Yêu huyết kiếm vô cùng sắc bén đâm thẳng xuống đầu con cá sấu, nhưng lăng tiêu lại cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn. Tình cảnh con cá sấu này phải đau đến mức phát cuồng lại không xảy ra giống như trong tưởng tượng của hắn, nó ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này có thể xảy ra được sao? Lăng tiêu nghẹn ngào kêu lên một tiếng, phải biết rằng yêu huyết hồng liên kiếm đã sớm không còn như xưa nữa rồi. Yêu huyết kiếm sau khi dung hợp rất nhiều máu huyết của những ma thú cường đại thì hầu như đều xuất ra một loại lực lượng áp bức bẩm sinh đối với tất cả ma thú. Cho dù con cá sấu này không sợ khí thế của yêu huyết kiếm, nhưng luồng kiếm khí vô cùng ác liệt của nó cho dù đâm vào kim cương cũng có thể xuyên qua, sao lại không thể đâm thủng cái đầu khổng lồ của con ma thú này được. Lăng tiêu cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Con cá sấu khổng lồ dưới chân hắn cũng hơi nổi giận. Nó cảm thấy vật nhỏ đang đứng trên đầu và phát ra một luồng khí tức nguy hiểm thật quá đáng. Chưa nói đến chuyện dừng lại ở lánh địa của nó lâu như vậy, bây giờ lại còn nhảy thẳng lên đầu. Đối với vị vương giả duy nhất trong vạn năm của đầm lầy thì chuyện này căn bản không có cách nào nhẫn nhịn được. Lúc này lăng tiêu làm con cá sấu sinh ra cảm giác giống như cảm giác của con người đối với loài môi đáng ghét vậy. Đặc biệt là trên người con mối còn bùng ra một luồng khí thế làm người khác phải run dậy. Giống như người bình thường đột nhiên nhìn thấy một con mũi mặc áo giáp trên người. Chắc chắn lúc đó người ta sẽ vươn tay ra, chuyện đầu tiên cần làm là vô nó chết ơi, sau đó lại phải nghiên cứu xem vì sao lại không để cho con mũi khủng bố này một cơ hội tấn công chính mình. Trên cơ thể con cá sấu khổng lồ này đột nhiên bùng lên một luồng khí tức khổng lồ và cực kỳ khủng bố. Sau đó lăng tiêu lại cảm thấy cảnh vật bên cạnh mình đang tranh chóng hạ xuống. Bên dưới mặt nước đầm lầy đột nhiên vang lên một tiếng ẩm. Đồng thời lăng tiêu cũng nhìn thấy trong đầm lầy ở khá xa xuất hiện một cái ngân nước. Sau đó hắn lại nhìn thấy trên ngân nước này là những khúc gỗ khổng lồ và những cây đại thụ trên trăm thước, tất cả mọi thứ đang nghiêng ngả về hai phía. Ngân nước, phần tiếp xúc giữa nước và một thứ gì đó. Những màng đất có chu vi vài rằm cũng vỡ ra ẩm ẩm. Những chuyện này cũng không biết là bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra trong đầm lầy. Cuối cùng con cá sấu cũng nổi cả người lên mặt nước, đồng thời lại ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng gầm giống. Lăng tiêu đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lại lập tức bắt kiếm. Yếu huyết kiếm lập tức phóng thẳng lên bầu trời. Khi cơ thể lăng tiêu vừa rời khỏi cái đầu khổng lồ của con cá sấu thì hắn nghe thấy dưới chân liên tục truyền đến những tiếng nổ ầm ấm, ấm. Tiếng gầm giống kia lại làm không khí vỡ nát rồi sau đó lại nổ mạnh lên. Nếu lăng tiêu né chậm một chút, Cho dù không bị trọng thương thì cũng không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Thực lực của con cá sấu khổng lồ này quả thật khá khủng bố. Cho dù đối với lăng tiêu chuẩn bị tiến vào độ kiếp kỳ mà còn phải nói như vậy. Chỉ dựa vào khí thế mà có thể bức lăng tiêu rút lui thì có thể nghĩ ra được thực lực chân chính của con cá sấu này. Lăng tiêu ở trên bầu trời, hắn rất không cam lòng mà nắm chặt lấy yêu huyết kiếm, sau đó lại phẫn nộ quát. Tịch diện! Một luồng kiếm khí màu đỏ tươi giống như từ bên ngoài bầu trời bay đến. Nó hóa thành một luồng sáng hồng sắc hướng về phía con quái vật khổng lồ bên dưới mà mạnh mẽ phóng xuống. Nhưng Lăng Tiêu lại phải chừng mắt ra nhìn một màn hào quang màu lam đang lập tức bao phủ phạm vi 5.000 thức ở bên dưới. Mà lúc này Lăng Tiêu mới thật sự được nhìn thấy thể tích của con quái vật khổng lồ kia, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ẩm! Một luồng kiếm khí ẩn chứa pháp tắc thiên điệu đánh lên mặt trên màn hào quang màu lam rồi phát ra một tiếng nổ ầm lớn, sau đó hào quang đột nhiên sáng lên một cách dữ dội. Nhưng khi những luồng sáng kêu biến mất, Lăng tiêu lại nhìn thấy màn hào quang màu lam giống như một mặt nước yên tĩnh bị đánh vào, phía trên hiện lên rất nhiều con sóng rung động lăng tiêu khẽ nhết môi, thiếu chút nữa đã mắng thành tiếng. hắn thầm nghĩ, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Vốn Lăng tiêu muốn ẩn thân ở trong đầm lầy này để đổ kiếp nhưng tất cả tâm tư này đã trở về con số 0. Lúc này hắn cũng không chậm chễ cơ thể lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lăng tiêu đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn chỗ vừa đứng khi này với vẻ mặt hoảng sợ, không gian bị xé ra một lỗ thủ lớn, lại có một ánh sáng trắng phóng thẳng lên tận trời cao. Trong nháy mắt khi lăng tiêu đang do dự, lại có một luồng ánh sáng trắng mánh liệt phóng thẳng về phía hắn. Lúc này lăng tiêu cũng không còn muốn giữ phong độ của tông chủ một phái. Mà phong độ chó má kia cũng đã bị hủy diệt rồi. Ngày hôm nay nếu hắn không chạy thì sẽ bỏ xác ở chỗ này. Lăng tiêu phóng đi như tên bắn trong không trung. Lúc này hắn lại cảm thấy ở phía sau có một luồng năng lượng làm người ta cảm thấy kinh hoàng liên tục bùng ra. Mãi đến khi lăng tiêu chạy ra ngoài trăm dặm thì cảm giác kinh hoàng kia mới dần biến mất. Lăng tiêu dừng lại rồi không lưng xuống thở dốc trên không trung. Lúc này hắn hầu như không tiêu hao bất kỳ luồng năng lượng nào. Nhưng hầu như đây là lần đầu tiên kể từ khi Lăng Tiêu tiến vào thánh vực mới gặp phải mối nguy hiểm khổng lồ như vậy. Con quái vật khổng lồ dài cả vạn thức kia căn bản là hiện nay Lăng Tiêu không thể chống cự được. Trừ khi hắn có thể đột phá đến độ kiếp kỳ thì có thể còn hy vọng chiến đấu với nó một trận. Còn bây giờ thì chạy càng xa càng tốt. Lăng Tiêu nhịn không được phải lắc đầu tự cười chính mình. Người là loài sinh vật thông minh nhất, lúc nào cũng có thể coi thường những chủng tộc khác. Mà sau một khoảng thời gian dài, khinh thường chính là nguồn gốc mang đến cho chính mình những phiền phức lớn. Giống như nếu lăng tiêu không phản ứng nhanh thì sợ rằng sẽ bị con cự thú khủng bố đó đánh tan thành cho bụi, thậm chí cũng không lưu lại một chút cặn bã nào. Sau khi trải qua chuyện này làm lăng tiêu làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn muốn có chút tư tưởng buông thả, bây giờ lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Lăng tiêu lại phóng thẳng về phía trước mấy ngày mấy đêm. Rơi khỏi cái đầm lầy khổng lồ bên trong dãy núi này. Hắn bỏ sang một bên con cá sấu khủng bố kia, bởi vì nếu không tìm được địa phương thích hợp thì vẫn phải bay thẳng về phía trước. Trong lúc bay, Lăng Tiêu đột nhiên ngửi thấy trong không khí có một mùi tanh của biển. Loại mùi này hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng kích động, đã hơn 100 năm rồi mình chưa được nhìn thấy biển rộng. Vì vậy Lăng Tiêu vội vàng ra tăng nhịp bước bàn chân. Cuối cùng đến một buổi hoàng hôn, sau khi lăng tiêu vượt qua một ngọn núi cao thì khung cảnh hiện ra trước mắt thật thoáng đãng. Hắn nhịn không được phải ngửa cổ lên trời gào lên một tiếng. Ngọn núi này cao chừng mấy vạn thước, đứng ở trên đỉnh núi thì trước mặt chính là biển cả màu xanh lam trải dài vô tận. Mà thật sự làm người ta cảm thấy vui tươi thanh thản chính là ngọn núi này giống như bị người ta dùng kiếm trẻ ra làm đôi. Một mặt của ngọn núi cao mấy vạn thước giáp với mặt biển. Lại là một vách đá vương góc. Những luồng do lớn ngoài biển thổi tất cả những đám mây bay đi mất. Đặc biệt là chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy dưới đó mấy vạn thức là những con sóng đang hung hăng vỗ lên mặt đá. Biển rộng, núi cao làm con người cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ánh chiếu tà trước mặt lăng tiêu đang dần hạ xuống mặt biển xanh đậm tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Thiên nhiên quá sắc xảo, cảnh tượng hiện ra trước mắt quá đẹp. Lăng tiêu hít vào vài hơi thật sâu. Sau đó hắn rang rộng hai tay ra rồi nhảy xuống. 4. Một luồng gió mạnh bùng lên thổi thẳng vào cơ thể mỏng manh của lăng tiêu, giống như muốn xé toạc hắn thành nhiều mảnh Loại cảm giác này quả thật sảng khoái. Khi khoảng cách của lăng tiêu tới mặt nước biển còn một vạn thức thì hắn mới vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Sau đó lăng tiêu dừng lại, ánh mắt hắn chuyển lên vách núi sắc nhọn như dao bên dưới, ở chỗ đó có một hang động cao trên 100m Đối với toàn bộ ngọn núi khổng lồ này thì hang động chỉ là một cái lỗ thùng rất nhỏ mà thôi, nhưng đối với một con người như lăng tiêu thì hang động này cũng đã là khá lớn. Đây là một chỗ tốt. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn phóng thẳng vào trong hang. Cái hang này cũng không quá sâu, chỉ khoảng 300 m là đến đầu cuối cùng. Nhưng khoảng cách từ cửa động đến đầu cuối cùng lại giống như một người khổng lồ dùng ngón tay đâm vào rồi được hình thành sau khi ngón tay này rút ra. Bởi vì độ cao của hang động rất đông đều, dù là thị lực của Lăng Tiêu cũng hầu như không nhìn thấy có bao nhiêu khác biệt. Nhưng rõ ràng hang động này cũng chưa từng được thế ngoại cao nhân nào phát hiện, Lăng Tiêu cũng tương đối hài lòng với khung cảnh này. Hắn thuận tay thiết lập một thủ thuật che mắt để phong bế hang động này lại, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Đối với tu chân giả thì quá trình chuẩn bị đột phá quan trọng nhất chính là một quẻ khảm. Ba. Quẻ khảm, nước chảy không ngừng là hình tượng của quẻ khảm. Người quân tử lấy việc rèn luyện năng lực thực hiện làm trọng. Nội dung một quẻ, tới lui đều bị hãm, trước mặt là hiểm mà sau lưng lại dựa vào hiểm, chỉ càng sụp vào chỗ sâu hơn thôi, không làm gì được. Nếu lăng tiêu có thể vượt qua, trên cơ bản hắn đã giống như tiến được nửa bước chân vào cánh cửa tiên giới. Sau khi trải qua thiên kiếp thì phi thẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với hắn mà thôi. Chương 606, Độ Kiếp, v 3 Nghĩ lại trên tu chân giới, có rất nhiều người bị kẹt ở trong cánh cửa quan trọng này, giống như những người không có thiên phú phải dừng ở cảnh giới kim đan, thành tựu của một đời cũng chỉ là như vậy thôi. Lăng tiêu khoanh chân ngồi xuống, dưới sự hỗ trợ của tâm pháp khổng lồ, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã tiến vào một khoảng không rực sáng. Hắn dùng tất cả những hiểu biết về pháp tắc thiên địa, những cảm ngộ đối với thiên đạo, những lĩnh ngộ đối với nhân sinh. Những gì hiểu rõ về thất tình lục dục tất cả mọi thứ đều được Lăng Tiêu hồi tưởng rất có hệ thống trong lòng. Dần dần Lăng Tiêu tiến vào một trạng thái nhập định, một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể hắn lặng lẽ xuyên qua thủ thuật che mắt được bố trí bên ngoài. Lực lượng này liên tục lan rộng về bốn phương tám hướng. Một luồng hào quang từ trên đỉnh đầu Lăng Tiêu xuyên qua vài vạn thước núi đá rồi phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời lập tức sinh ra rất nhiều hiện tượng lạ. Đầu tiên là xuất hiện những đá mây bảy màu rồi liên tục ngưng tụ lại. Trong những đá mây này giống như có tiên âm phát ra, toàn bộ thiên địa quanh bờ biển sinh ra rất nhiều loại ánh sáng mang theo điểm lành. Khoảnh khắc này dưới đáy biển sâu có một bóng người màu xám đôi mắt đang phát ra những luồng sáng đanh nhìn về phía cảnh tượng vô cùng kỳ lạ ở bờ biển phương xa, cười vênh báo. Ha ha, xem ra ông trời đối với thanh loan ta không tệ. Tuy đánh mất hai kiện bảo bối, Nhưng bây giờ lại cho ta cơ hội tìm được một kiện bảo vật khác mạnh mẽ hơn. Mà lúc này trong cơ thể lăng tiêu cũng đã bắt đầu bốc lên một ngọn lửa hứng hực. Ngọn lửa này giống như có thể thiêu đốt tất cả vạn vật khắp thế gian thành cho bụi. Nó đang đốt cháy tương tức từng tức những kinh mạch vô cùng cứng rắn trong cơ thể lăng tiêu. Mà cảm giác đau đớn này vượt qua rất xa những gì con người có thể chịu đựng được. Đại tự tại tâm kinh tự động vang lên trong đầu lăng tiêu, tiểu yêu với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại trong hang động. Thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn vẻ mặt đau đớn đến mức giữ tợn của lăng tiêu, trong ánh mắt hiện lên những tia sáng vô cùng khó chịu. Sau lưng lăng tiêu xuất hiện một pho tượng pháp tướng vô cùng khổng lồ. Lúc này pháp tướng đã cao một trượng, đang khoanh chân ngồi trên một đài sen, một tay đang dựng thẳng trước ngực, tay kia đang cầm lấy một chuỗi hạt do tất cả công quả tạo thành. Rất nhiều đám mây vờn quanh pháp thân của lăng tiêu, lại có đủ loại âm thanh tốt đẹp vang lên trong hang động Tiểu yêu đang nóng ruột đi qua đi lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, vẻ mặt nàng tràn đầy nghi hoặc rồi cao mày nhìn lăng tiêu và pho tượng pháp tướng khổng lồ phía sau người hắn. Nàng cảm thấy không hiểu, vì sao mỗi lần pháp tướng này của chủ nhân hiện thân thì nàng luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết, dù tâm tình nàng như thế nào cũng có thể an tĩnh trở lại. Loại cảm giác này trước đây cũng rõ ràng như vậy, trong ký ức của tiểu yêu cũng không có bấy kỳ cái gì liên quan đến thứ này. Tất nhiên nàng cũng không biết được vì sao. Nhưng hôm nay khi đại tự tại tâm kinh của lăng tiêu càng mạnh thì pháp thân hiện ra không lớn như ngày xưa nhưng những năng lượng dao động ở bên trên lại rất kinh người. Đồng thời huyền thiên, phệ hồn ma võng, hàm hàn bảo đỉnh và những tài liệu luyện khí đang chất đống như núi trong nhẫn của lăng tiêu đều rơi vào trong một loại cảnh giới khá huyền liền diệu, giống như được khí tiên bồi dưỡng thì hòn đá cũng sinh ra linh tính vậy. Tất cả pháp bảo và tài liệu luyện khí trong tay lăng tiêu bị bao phủ trong lồng khí tức này đều sinh ra những biến hóa khổng lồ so với trước đây. Nói thật, lăng tiêu rất muốn rên rỉ thành tiếng. Ngọn lửa vô danh trong cơ thể hắn đang đốt cháy từng tấp kinh mạch, thật sự là dày vò hơn rất nhiều so với cảm giác dóc xương dóc thịt khi lăng chỉ. Thậm chí có rất nhiều người coi quá trình đột phá lên độ kiếp kỳ là một tiểu thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp này chính là thử thách về ý chí và xác thịt đối với người tu chân. Nếu ý chí kém, thậm chí còn bị tâm ma phản vệ rồi rơi vào tình cảnh tàu hỏa nhập ma. Mà xác thịt cũng có sự thay đổi, chân nguyên quần cuộn mất sạch, đây thật sự là một khảo nghiệm năng lực chịu đựng đối với người tu chân. Dù ngươi tu hiểu tình đạo hay là vô tình đạo, cũng không có người nào muốn trơ mắt nhìn những thực lực mình đã tích lũy sau không biết bao năm, lại biến mất từng chút từng chút một. Đây là nguyên nhân cơ bản và hầu như là những cường giả đứng ở đỉnh phong trong thánh vực những cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Hơn 10 vạn năm sau thần chiến không có người nào đột phá cảnh giới đại viên mãn. Điều này cũng giống như một người phạm nhân dùng thời gian cả đời để phấn đấu, nỗ lực. Hắn dựa vào trí thông minh của mình, dựa vào sự sáng suất và tinh thần can đảm, cuối cùng cũng đạt được những thành tựu khổng lồ. Hắn đứng trên đỉnh của thế giới phạm nhân, có rất nhiều tiền bạc được người đời kính trọng. Sau đó đột nhiên tất cả mọi thứ của hắn lại bắt đầu mất đi, lại trở về tình cảnh tay trắng giống như ngày xưa. Lúc này nếu hắn lại cố gắng, lại nỗ lực thì cuối cùng cũng có thể đạt được những thành công huy hoàng như xưa nhưng những chuyện thế này hầu như không ai có thể làm được. Nhưng lăng tiêu lại đạt được rất nhiều tích lũy và chuyển thừa của người tu chân trong tu chân giới, đối với những tình cảnh lúc này quả thật rõ ràng giống như đói bụng muốn ăn cơm mà thôi. Cho nên tuy Lăng Tiêu liên tục bị những cơn đau khổng lồ quấy nhiễu tinh thần và xác thịt, tuy kinh mạch đã khô héo lại từng chút một, chân nguyên nhanh chóng biến mất, tuy Lăng Tiêu đã cảm thấy thực lực của mình đang hạ thấp xuống với một tốc độ không thể tin. Nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Thậm chí Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vẻ mặt dữ tợn của hắn cũng dần trở nên thư thái hơn. Con người là một loài chủng tộc có thể thích ứng với hoàn cảnh nhất nhất, dù hoàn cảnh có ác liệt thế nào, Con người cuối cùng cũng có thể thích đứng cũng có thể dung hợp. Lúc này phong thái của lăng tiêu ổn định như núi cao, đây là kết tinh trí tuệ của rất nhiều thế hệ qua rất nhiều năm trên tu chân giới. Không biết tổ tiên đã tìm tòi được bao nhiêu năm mới có thể tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh thế này, mới có thể để lăng tiêu ngồi ở nơi đây thả lỏng tu luyện như vậy. Một ngày đã trôi qua. Tuy ở địa phương thế này rất ít người, nhưng những đá mây ngũ sắc đã xuất hiện rất lâu mà không tan trên bầu trời và luồng năng lượng thần bí kia đã gây ra sự chú ý của một số tồn tại cường đại. Trên thế giới này mãi mãi không có chuyện gì nhìn không rõ, cho nên một số tin tức đã được chuyển ra bên ngoài. Một tháng sau ở một địa phương phía tây nam Nam Châu, rất nhiều cường giả cao cấp của Nam Châu tập trung tại đây. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây. Dị tượng này xuất hiện trên không chúng càng lâu thì chứng tỏ bảo vật lại càng mạnh mẽ. Một khi người nào đạt được và sử dụng bảo vệ này thì thực lực của bản thân người đó sẽ được tăng cường lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Liên minh Nam Châu và Liên minh Phương Nam cũng vì tình cảnh này mà lần đầu tiên xảy ra sự va chạm kịch liệt. Liên minh Phương Nam đã vài lần hao binh tổn tướng ở chỗ Lăng Tiêu, tuy có chút thiệt hại nhưng trên thực tế lại không gây ra chút thương tổn nào đến căn bản của bọn họ. Những gia tộc mạnh đều có lực lượng thật sự thuộc về bọn họ, lực lượng này ngoại nhân thường không biết được. Ngay như gia tộc tư đồ, thực lực của bản thân tư đồ dung tộc trưởng kiêm minh chủ liên minh Nam Châu cũng không ai biết được mạnh mẽ thế nào. Những người con của hắn cũng là như vậy, nhưng không ai dám phủ nhận địa vị đệ nhất gia tộc Nam Châu của họ. Nguyên nhân chính là vì những người ngoài không thể nhìn rõ lực lượng bí ẩn có tính chất quyết định mọi chuyện của gia tộc bọn họ. Sau khi Liên minh Phương Nam được thành lập thì Liên minh Nam Châu chỉ tỏ thái độ rất lấy làm tiếc. Đồng thời cũng cắt đứt tất cả quan hệ đối với người của tôn gia đứng đằng sau chuyện này, bao gồm rất nhiều lĩnh vực và đủ loại hợp tác làm ăn. Ngoại trừ những điều đó thì không biểu lộ ra những thái độ thù địch nào quá nghiêm trọng. Nhưng từ khi Liên minh Phương Nam được thành lập đến nay vẫn luôn coi Liên minh Nam Châu là kẻ thù đồng thời còn cho rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ lật đổ địa vị nhà tư đồ sau đó lại thống nhất Nam Châu, trở thành bá chủ thật sự của Nam Châu. Lần này, trong chu vi vạn dặm ngoài bờ biển không có bất kỳ hộ dân nào sinh sống lại trở thành chiến trường của hai thế lực khổng lồ. Liên minh Nam Châu lần đầu tiên phát ra âm thanh cực lớn của mình. Người liên minh phương Nam nếu dám đọc bảo, những thành viên liên minh Nam Châu có quyền đem những tên đó chém chết, Đây là câu nói của tư đồ dung khi động viên lực lượng trước cuộc chiến. Tôn hạo thiên gia chủ tôn gia đồng thời cũng là minh chủ liên minh phương Nam cũng không tỏ ra yếu kém mà phản kích lại. Một tổ chức đã sắp hết thời mà dám to mồm chân cháo, trên chiến trường cứ dựa vào bản lĩnh chân thực đi. Vậy là chiến tranh giữa hai liên minh chính thức bắt đầu khi lăng tiêu bế quan tiến lên độ kiếp kỳ. Tất cả những cánh quân đầu tiên hai bên đưa ra đều là quân đội do những gia tộc có thế lực hạng chung nuôi dưỡng. Hầu như đều có thực lực kiếm thánh và kiếm thần, loại chiến tranh tiêu hao này chỉ có tác dụng so sánh sĩ khí mà thôi. Xem ra bên nào tàn nhẫn nhất thì đội ngũ bên đó sẽ cơ bản giành được chiến thắng. Khi đã động thủ thì Tôn Hạo Thiên mới phát hiện được Liên minh Nam Châu chỉ còn lại vài bộ phận gia tộc mà thực lực vẫn còn mạnh mẽ như vậy. Tư đổ thế gia đệ nhất gia tộc Nam Châu trong thánh vực cũng không để những người ủng hộ phải thất vọng. Thoái ra hơn 10 vạn quân đội riêng của gia tộc tham gia vào trận chiến tranh tà ác và vô nghĩa này. Hai bên đánh nhau làm cho một vài cường giả đang cư trú ở đây cảm thấy kinh hoàng. Đặc biệt là Thanh Loan từ tận hải ngoại đi đến chỗ này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phấn nộ. Hắn thầm nghĩ, hai đám nhân loại đáng chết không biết tìm chỗ nào khác mà đánh nhau à Sao cứ phải đâm đầu vào địa phương này? Bảo vật xuất thổ mà nhìn thấy các ngươi thì cũng chóng vắng rồi. Mà thực tế thì trong lòng Thanh Loan cũng hiểu rõ một điều. Hy vọng muốn đoạt được bảo vật của mình vô cùng mỏng manh, vì tất cả những tên thực lực cực mạnh của hai phương thế lực đều đã tập trung chô này rồi. Nhưng trong lòng người nào cũng có chút tin tưởng vào vận may, ai cũng thầm nghĩ. Biết đâu mình số đỏ, bảo vật này sẽ vào tay mình. Thanh Loan đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc lẻ qua bên cạnh mình. Khi hắn mở mắt ra nhìn thì thấy ở trên mặt đất không xa có một con hắc hổ khổng lồ lông mau toàn thân bóng loáng. Con hổ đang bước đi với nhịp điệu vừa cường tráng mà lại vừa tao nhã. Nó đang đi đến một rừng cây bên bờ biển. Này! Đại la hổ! Thanh Loan đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được người để phát tiết oán hận trong lòng. Lại đây! Lại đây! Vì kim hổ cảm ứng được chỗ này có khí tức của chủ nhân nên mới không cầm lòng được phải đi đến. Nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải đến đây rồi lại phải đứng ngây ngẩn một lúc lâu. Sau thời gian 100 năm thực lực của nó đã đột phá đến một cảnh giới kinh người rồi. Kim Hổ có huyết mạch vương giả của ma tộc nên cũng nhận được rất nhiều chiếu cố trong thánh vực. Ma tộc đã lấy bí pháp của bản tộc để thăng thực lực cho hắn. Sau 100 năm, Kim Hổ không còn là thanh niên lăng lệ giống như lưỡi đao năm xưa, mà đã trở thành một vương giả vài phong, một cường giả chân chính. Chương 607: Kim Hổ và Tiểu Sửu V1. Bây giờ nó đã có thực lực cảnh giới đại viên mãn. 100 năm qua tiểu chủ nhân kia của mình không biết đã đạt đến cảnh giới nào của người tu chân rồi nhỉ? Kim Hổ thầm nghĩ trong lòng, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ. Không biết khi hắn thấy mình đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn thì sẽ có cảm giác gì đây? Tuy Kim Hổ biết Lăng Tiêu là một tên rất biến thái, nhưng hắn cũng không tin lăng tiêu có phương pháp nào để thăng thực lực nhanh hơn so với việc mình sử dụng bí pháp ma tộc. Bởi vì cường giả ma tộc giúp hắn để thăng thực lực đã từng nói, con người muốn tiến vào cảnh giới đại viên mãn ít nhất cũng phải cần một thời gian hơn vào năm. Dù là những thiên tài thiên phú kinh người thì ít nhất cũng phải mất mấy nghìn năm, hơn nữa loại người như vậy có rất ít. Kim hổ đã không còn tính toán đến chuyện năm xưa lăng tiêu làm mình tổn thương. Vì nói thế nào thì khi đó Lăng Tiêu cũng đã cứu nó, nhưng nó lại không muốn trở thành sủng vật cho bất kỳ người nào. Vì hắn là vương tử ma tộc, là truyền nhân có huyết mạch cao nhất của ma tộc. Mãi cho đến tận bây giờ cũng không có người nào trong ma tộc biết được bí mật này của hắn. Đây là một loại ô nhục, dù chết kim hổ cũng không bao giờ nói ra. Nhiều năm trôi qua, kim hổ vẫn đợi ở ngoài hải ngoại. Khi Thanh Loan cũng là hậu nhân có huyết mạch bậc cao trong ma tộc tìm đến hắn nói rằng hắn muốn đi nhân giới, hắn hỏi Kim Hổ có muốn hắn mang về cái gì không. Khi đó Kim Hổ cũng không biết mình nghĩ thế nào mà lại tùy ý nói cho Thanh Loan biết, năm xưa khi mình còn ở trên nhân giới bị một tên cường giả nhân loại ức hiếp. Thanh Loan luôn luôn kiêu ngạo nên vừa nghe Kim Hổ nói xong thì giận tí mặt, vì vậy là hắn nhớ kỹ cái tên Lăng Tiêu. Hắn đã phải dùng trăm phương nghìn kế để tìm đến Lăng Tiêu chút giận cho Kim Hổ. Thanh Loan dùng biện pháp đặc biệt của ma tộc để lấy trên người kim hổ một luồng khí tức của Lăng tiêu. Nên khoảnh khắc khi nhìn thấy lăng tiêu, Thanh Loan cảm thấy vô cùng hương phấn. Hắn nghĩ mình cuối cùng cũng đã có thể vì đồng tộc mà ra tay, vì vậy mới cực kỳ kích động phóng thẳng ra. Điều làm hắn vạn lần không ngờ là đến thì rất cao hứng nhưng quay về lại rất chán nản, lại bị người ta cướp đi hai bạo bối. Thực lực thật sự của người kia và những gì kim hổ miêu tả có sự chết lệch quá lớn. Nếu chút nữa hắn đã rơi vào hiểm cảnh chứ đừng nói đến chuyện giáo hấn người ta. Những chuyện thế này Thanh Loan không thể nói với người khác, nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy Kim Hổ. Vậy là Thanh Loan nghĩ phải giáo hấn tên này một chút, để sau này bất nói dốc đi. Thật ra Kim Hổ đã sớm cảm nhận được khí tức của Thanh Loan, nhưng ngay từ đầu hắn đã không muốn giao lưu bất kỳ điều gì với tên này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn cảm thấy trong bầu không khí xung quanh có một loại khí tức làm người khác phải khẩn trương. Hắn không muốn mình trở thành mục tiêu của người khác. Hắn có thể huyên hoang vì đây không phải thế giới của loài người. Nếu đây là nhân giới thì chắc chắn sẽ có cường giả chế ngự được mình. Thất bại làm cho Kim Hồ trở nên trưởng thành. Người gọi ta làm gì? Kim hổ cũng không dừng bước, mà dùng loại giao lưu tinh thần chỉ có ở ma tộc để nói chuyện cũng thanh loan. Tiểu tử kia... Đừng tưởng ngươi có huyết mạch thuần khiết thì có thể tiêu ngạo với Thanh Loan đại gia. Thanh Loan thấy bộ dạng kim hổ giống như không muốn đáp lại mình, hắn cảm thấy tức giận nói. Tuy thực lực của ngươi đã được đề thăng rất nhanh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Thanh Loan đại gia đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì thì ta đi đây. Tinh thần lực của kim hổ truyền ra sự bất mãn của hắn, mang theo một luồng ý lạnh Có chuyện gì à? Hử Thực lực của người ước hiếp ngươi năm xưa căn bản không yếu như ngươi nói. Thanh Loan tức giận nói. Hơn nữa lại còn rất mạnh. Cái gì? Kim hổ sửng sốt rồi lập tức nói. Hắn đang ở ngay đây, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được sao? Thanh Loan nghe thấy Kim hổ nói xong thì đứng ngẩn người ngay tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn nhìn Kim hổ dùng giọng trói thai nói. Tiểu tử, ngươi gạt ta. Chết tiệt, sao ma tộc lại xuất hiện loại người như ngươi chứ? có còn là ma tộc có huyết mạch hoàng gia nữa không hử. Trời ơi, ta biết chắc chắn ngươi đang nói giỡn. Miệng Thanh Loan thì nói, nhưng hai mắt lại đảo qua đảo lại khắp bốn phía. Hắn đang sợ tên ma đầu còn đáng sợ hơn ma tộc kia đột nhiên xuất hiện ở đây. Kim Hồ híp mắt lại, tinh quang trong mắt lấp lánh. Hắn sao lại không nhìn ra tên có tốc độ nhanh nhất ma tộc hiện nay đối với tiểu chủ nhân của mình giống như có chút kiêng kỵ chứ. Nhưng không phải chỉ là chút sợ xên. Mà là đặc biệt sợ hãi. Thực lực của Thanh Loan cũng không phải là loại người bình thường. Trong đầu Kim Hổ đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Lăng tiêu hắn không phải cũng có cảnh giới đại viên mạng chứ. Kim Hổ suy nghĩ một chút rồi nhìn Thanh Loan hỏi. Thanh Loan ngươi đã giao thủ với hắn rồi sao? Thanh Loan hơi trầm mặc, sau đó trong ánh mắt lộ ra hai luồng hung quang, dùng giọng chói thai nói. Chết thiệt! Ngươi nói sao? Chiến sĩ Thanh Loan vĩ đại ta ở trên tay hắn chịu khá nhiều thiệt thòi Thanh Loan nói đến câu cuối cùng thì âm thanh càng lúc càng nhỏ. Nếu không phải Kim Hổ thính thai kinh người thì hầu như đã không nghe thấy vài chữ sau câu nói của Thanh Loan. Kim Hổ vốn tràn đầy niềm tin và một thân nhiệt huyết đột nhiên cảm thấy lòng mình dựng lên. Hắn còn muốn sau khi tìm được lang tiêu sẽ cùng nhau nói chuyện về vấn đề tự do. Một người chủ nhân thực lực yếu sao có một người hầu mạnh mẽ được chứ? Từ khi tiến vào cảnh giới đại viên mãn, Kim Hổ vẫn đặc biệt có lòng tin với chính mình, thậm chí có thể nói là tin tưởng gấp trăm lần. Hắn cũng không ngờ sau khi tiến vào thánh vực thì tốc độ có thể tăng mạnh như vậy, cho nên sau khi rời khỏi lăng tiêu rồi dựa vào phương pháp đặc biệt tìm đến tập trung trên lãnh thổ ma tộc ở hải ngoại, lúc này Kim Hổ đã bắt đầu trải qua một cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa cảm giác hạnh phúc này vẫn còn duy trì đến tận bây giờ. Nhưng sau khi nghe Thanh Loan miêu tả về thực lực của Lăng Tiêu, giống như có một gáo nước lạnh đổ từ đầu xuống chân Kim Hổ. Nhớ tới loại cảm giác mạnh mẽ của Lăng Tiêu ngày trước ở nhân giới, Kim Hổ đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Thậm chí Kim Hổ còn hơi hối hận khi đến chỗ này. Hai thanh niên cường giả của ma tộc đứng chỗ này với những suy nghĩ khác nhau, mỗi người có một tâm sự riêng. Lúc này Thanh Loan đột nhiên nói, Đại Lao Hổ, Sao ta lại cảm giác thấy ngươi không chỉ bị tên nhân loại lăng tiêu này ước hiếp mà giữa ngươi và hắn giống như có một loại tương thông nhỉ thanh Loan Tuy dùng lời này để nói ra nghi ngờ trong lòng nhưng thực tế hắn hầu như đã khẳng định suy nghĩ trong lòng mình rồi đặc điểm của bộ tộc thanh Loan là tốc độ nhanh hơn nữa còn có cái mũi rất linh mẫn trên thực tế thì tất cả ma tộc đều có cái mũi rất linh mẫn nhưng tộc thanh Loan thì tốt hơn sau khi cùng lăng tiêu giao thủ qua một lần, Thanh Loan đã sớm nhớ kỹ khí tức của Lăng Tiêu, nhưng hôm nay Kim Hổ lại có thể cảm nhận được Lăng Tiêu mà Thanh Loan lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Đây không phải là một chuyện bình thường. Kim Hổ do dự một chút rồi gật đầu nói. Khi còn trong nhân giới, ta đã bị hắn dùng lực lượng thu phục. Sau khi ta tiến vào cảnh giới đại viên mãn, thì năng lực cảm ứng của ta đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Vốn ta đang ở ngoài biển cách chỗ này vài nghìn dặm. Trước tiên là thấy nơi đây có dị tượng trời sinh nhưng đến gần mới cảm ứng được hắn. Tuy cảm giác rất yếu, nhưng ta có thể xác định được chính là hắn. Thanh Loan meo mắt lại, hắn trầm tư một lúc lâu. Sau đó hắn lập tức đưa ra một nhận định kinh người, giọng nói bén nhọn trở nên hơi trầm. Đại lao hổ, chúng ta đi khỏi đây nhanh. Người đã nói thật với ta, Thanh Loan ta cũng không muốn gặp người, đặc biệt bây giờ thực lực của người bây giờ đã đuổi kịp ta. Điều này chứng tỏ huyết mạch hoàng tộc của ngươi quả thật là không giống người thường. Ta vốn cũng có chút khinh thường ngươi, nhưng bây giờ ngươi cũng đã có tư cách để ta phải tôn kính. Cho nên ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự cảm nhận được hắn đang ở đây mà lại không chịu xuất hiện, chứng tỏ hiện tượng thiên nhiên thần kỳ này phần lớn đều là những động tĩnh do hắn làm ra, căn bản không phải là bảo vật xuất thổ chó má gì đâu. Hơn nữa những tên nhân loại đến đây tranh đoạt bảo vật đều là những cường giả rất mạnh. Chúng ta ở lại chỗ này cũng căn bản không có lợi ích gì cả. Nếu ngươi đã bị tên nhân loại kia không chế, vậy lỡ may bọn họ chiến đấu một trận, ngươi chẳng phải đi lên giúp đỡ sao? Kim Hổ hơi do dự, lời nói của Thanh Loan rất có đạo lý. Nhưng ân đoán giữa Kim Hổ và Lăng Tiêu có rất nhiều, mặc kệ nói thế nào thì Lăng Tiêu cũng là người mang mình đến thánh vực này, hơn nữa hắn đã từng cứu mạng mình. Thật ra đối với những ma tộc bình thường thì đi theo một người có thực lực vượt xa mình rồi trở thành ma sủng của đối phương cũng không phải chuyện đáng ngại. Nhưng kim hổ là ma tộc có huyết mạch hoàng gia, máu huyết chảy trong người là loại vô cùng kiêu ngạo làm hắn căn bản không muốn đi theo một nhân loại. Húng hổ giữa nhân loại và ma tộc còn có một mối thủ khắc cốt ghi tâm Đừng do dự nữa, đi nhanh thôi. Thanh Loan dùng giọng hơi trói thai để thúc giục kim hổ, vì hắn đã bắt đầu cảm giác được. Hình như có rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang tụ tập về phía này. Ngươi cứ rời khỏi chỗ này, ta không thể đi được. Cuối cùng Kim Hổ cũng hạ quyết tâm, hắn cương quyết lắc đầu, sau đó nói. Dù thế nào hắn cũng đã từng cứu ta, không thể đứng đây nhìn hắn rơi vào nguy hiểm được. Ôi! Ngươi đúng là ngũ ngốc. Thanh Loan lắc đầu rất thất vọng, sau đó nói. Đại Lao Hổ, ta sẽ đem những biểu hiện ngươi làm ta thất vọng báo cáo cho những người lãnh đạo cấp cao của ma tộc. Ta nghĩ ngươi sẽ mất đi tư cách kế thừa vị trí lãnh đạo ma tộc. Kim hổ cười thản nhiên, sau đó nói. Ngươi đi đi, quay về nói cho thủ lĩnh A Mạc Đa, cứ nói ta sẽ không quay trở về nữa. Trừ khi ma tộc gặp phải thai họa lớn, khi đó ta sẽ cùng chủ nhân giải quyết thai họa cho ma tộc. Thanh Loan dùng ánh mắt khinh thường và thất vọng nhìn Kim hổ, sau đó nói. Ngươi đúng là điên rồi. Được, đại la hổ, tạm biệt. Thanh Loan nói xong đột nhiên biến thành một con chim khổng lồ màu xanh. hắn Giang đôi cánh dài chừng 50 thước rồi khẽ vô, một cơn gió cực mạnh thổi đến làm những cây cối ở gần đó phải siêu vẹo. Những cây ở gần nhất phát ra tiếng rắc rắc rồi liên tục bị bẻ gãy Thanh Loan kêu to một tiếng vang vọng và trói thai, sau đó cơ thể hóa thành một luồng hào quang thanh sắc rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Những tiếng động lớn như vậy tất nhiên cũng dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Đã có người bắt đầu bay nhanh tới chỗ này. Kim hổ thâm mắng trong lòng một tiếng, bốn vo tung lên rời khỏi chỗ này rồi ẩn thân vào bên trong rừng rậm. Kim hổ dựa vào loại cảm ứng thần kỳ của hắn và lang tiêu để đi thẳng đến gành đá đang cuộn cuộn sóng ngoài bờ biển. Trước mặt hắn lúc này là biển rộng vô tận, dưới chân chính là vách đá cao vạn trượng. Kim hổ mạnh mẽ dừng lại ở đây, dùng những móng bước khổng lồ hất văng một tảng đá từ trên rơi xuống, sau rất lâu mà chưa thấy đến tận cùng. Kim hổ nền cái đầu khổng lồ lên, sau lưng hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh đại bàng cực lớn, mở ra dài chừng 30 thước. Trước đó cũng không nhìn thấy trên lưng hắn có bất kỳ dấu vết gì của đôi cánh chim. Kim hổ dùng chân sau phát lực, cơ thể bắn thẳng về phía trước. Vụ! Một luồng gió mạnh lập tức thổi lên người kim hổ, sau đó hắn tự do bay lượn xuống dưới. Loại cảm ứng tâm linh giữa kim hổ và lăng tiêu càng ngày càng gần. chương 608 Kim hổ và tiểu Sửu T2. Đúng lúc này tất cả kinh mạch trong cơ thể lăng tiêu đã bị ngọn lửa bên trong thiêu cháy hoàn toàn rồi biến mất, tất cả chân nguyên cũng đã kết quệ. Ẩm. Trong cơ thể lăng tiêu giống như đang xảy ra một loạt tiếng nổ kịch liệt. Trong nháy mắt khi điểm kinh mạch cuối cùng biến mất thì một luồng năng lượng hoàn toàn mới bùng ra trong cơ thể hắn. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc luồng lực lượng kỳ lạ và mới mẽ này đã lấp đầy tất cả những vị trí trong cơ thể lăng tiêu. Lăng tiêu đột nhiên mở rộng hai mắt rồi bắn ra hai luồng hào quang giống như thần quang. Hào quang này trực tiếp bắn thủng trận pháp ảo mà lăng tiêu đã bày ra, một luồng khí thế kinh người từ trên những lỗ chân lông bùng ra ngoài. Một tiếng nổ đùng vang lên trong không trung, kim hổ không chút do dự mà phóng thẳng đến địa phương mà luồng khí tức vừa rồi mới bắn ra. Ẩm! Cơ thể khổng lồ của kim hổ hung hăng đập mạnh lên mặt đá, cái đầu vô cùng cứng rắn của hắn bị đập vào nổ cả đông đóm. Kim hổ nhìn về phía mặt đá kia, thấy nó không chút biến đổi nào. Chết thiệt! Kim hổ thầm mắng trong lòng một câu. Lúc này hắn đã biết địa phương này nhất định đã bị chủ nhân bày cầm chế nên cứng rắn không gì phá nổi. Kim hổ mắng một câu đồng thời trong lòng lại rất vui vẻ. Hắn biết mình đã đúng. Lăng tiêu càng mạnh thì hắn lại càng có cơ hội đi theo phía sau để trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Mà lúc này đã có người phát hiện ra dị tượng ở đây. Những cường giả nhân loại đến đây đều có thực lực rất mạnh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên trên vách núi. Sau đó bọn chúng nhìn thấy bên dưới có một điểm đen, thế là cường giả đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn thì những bóng người ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà chỗ này chỉ có khoảng cách hơn 20 dặm nên vừa đảo mắt qua đã nhìn thấy bên dưới có một con hổ khổng lồ hai cánh. Ma tộc. Có người kinh hoàng nói. Lập tức tất cả mọi người ở hai phía đều trở nên náo động. Ma tộc đã rất lâu rồi chưa xuất hiện trước mắt nhân loại. Hơn nữa bây giờ ma tộc kia rõ ràng là một tên cao cấp. Trên người hắn phát ra luồng khí tức khổng lồ nên rất dễ phát hiện ra được. Giữa Liên minh Nam Châu và Liên minh Phương Nam Vốn như nước với lửa, mấy ngày nay đã không biết đánh bao nhiêu trận, mà lúc này trước mắt lại xuất hiện bóng dáng ma tộc. Hai bên lúc này đều trở nên do dự, lại nhìn thấy dị tượng trên bầu trời càng ngày càng mạnh, rõ ràng là bảo vật đang muốn xuất thổ. Lỡ may vì giết chết tên ma tộc này mà bỏ lỡ cơ hội đoạt bảo thì đúng là lợi bất cập hại. Cho nên lúc này hai bên đều không muốn tạo ra bất kỳ phản ứng nào, tạo nên một bầu không khí có vẻ quỷ dị. Kim hổ tất nhiên cũng nhìn thấy những cường giả nhân loại bên trên, trong cặp mắt hắn phát ra luồng hào quang lạnh leo, trong lỗ mũi phát ra hai âm thanh. Hắn đột nhiên biến thành một người thanh niên mặc áo ra màu đen, trong tay cầm một cây trường thương màu đen. Hắn đứng đó giống như thần giữ cửa mà chẳng nói lời nào. Lúc này đã có người cảm ứng được luồng khí thế cường đại vừa rồi được phát ra từ vị trí con hổ khổng lồ màu đen đang đứng. Hơn nữa luồng khí tức vừa rồi cũng không phải do nó phát ra. Tư đồ lão nhi, bảo vật này sắp xuất hổ, mà chỗ đó lại không chỉ có người của hai phía ta và ngươi, mà còn có kẻ thứ ba. Chúng ta tạm thời dừng tay được không? Nếu không thì một khi chúng ta đánh nhau. Không phải là để cho kẻ khác chiếm tiện nghi sao. Một lao giả tóc thai bù xù, quần áo cũng rách tả tơi đến từ liên minh phương nam mởi phần giống như một tên ăn mày đang nhìn về phía người trung niên đối diện nói. Người trung niên này nếu không có người gọi hắn là lao nhi thì hầu như không có ai dám nói hắn tuổi đã cao. Tướng mạo của người này rất anh tuấn, ăn an mặc khéo léo, không có gì khác biệt với một người trung niên. Lúc này hắn đang cười lạnh lùng, sau đó nói. Tôn lao quỷ. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đợi khi bảo vật xuất thổ, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh, ai cướp được thì sẽ là của người đó. Nhưng lúc này tên tiểu tử ma tộc kia, ngươi xem, không phải là đang muốn cản đường chúng ta sao? Lao giả tôn ra quần áo rách dưới nuốt vào vài ngỗ nước miếng. Lao nhìn thoáng qua kim hổ với ánh mắt tham lam. Lao biết rõ một ma tộc cực mạnh có giá trị không thấp hơn bao nhiêu so với một pháp bảo. Vì pháp bảo cho dù là mạnh mẽ cũng chỉ được sử dụng cho một người, mà nghiên cứu năng lực của pháp bảo là cả một quá trình dài răng dặc Mà con hổ ma tộc này, có thể nói khắp người đều là bà bối, gân, cốt, da, máu, và những tinh hoạch tràn đầy năng lượng khổng lồ trong cơ thể ma tộc giống như truyền thuyết. Tuy tiện lấy ra bất cứ thứ gì cũng đều là những vật tốt hiếm có, khó mà không làm. Lao giả tôn ra quần áo rách dưới nói lời cự tuyệt. Thứ tốt thì chúng ta phải chia đều, nếu không thì không ai được ra tay. Ai biết được người muốn con hổ này, hay muốn chiếm vị trí có lợi để cấp đoạt bảo vật chứ? Hừ! Người cho rằng người tư đổ ra cũng vô sỉ giống như đám tôn ra các ngươi sao. Người trung niên nho nhã thản nhiên nói một tiếng, cũng không giữ khăng khăng quan điểm của mình, chẳng qua chỉ mở miệng nói một câu châm chọc mà thôi. Lao giả tôn ra cũng không nổi nóng. Đến cảnh giới của bọn họ hiện nay cũng không đơn giản chỉ vì một chuyện mà tức giận. Lao thản nhiên nói, chẳng qua mọi người đều vì lợi ích của mình mà thôi, ngươi cũng đừng giả vờ thanh cao làm gì. Tư đồ Lao Nhi, Liên minh Nam Châu bây giờ đã không còn là đối thủ của Liên minh Phương Nam nữa rồi, còn giữa ta và người dù sao năm xưa cũng có quan hệ rất tốt, cũng từng cùng làm việc với nhau, không cần thiết phải làm khó nhau như vậy chứ. Người trung niên tư đổ ra hừ nhẹ một tiếng rồi không nói câu nào. Lao giả tôn ra nhìn lướt qua kim hổ, sau đó nói. Ta có một ý kiến hay thế này, chúng ta mỗi bên phái ra 5 người, trước tiên cứ vây con hổ kia lại đừng để nó chạy thoát là được. Sau đó đợi đến khi bảo vật xuất thổ thì người nào bản lĩnh cao sẽ là chủ nhân của bảo vật, thế nào? Người trung niên tư đổ ra gật đầu, nói. Cứ quyết định như vậy khi hai người nói chuyện cũng không thèm nhìn đến kẻ thứ ba đang ở bên dưới. Trước mặt hai thế lực khổng lồ, không có bất kỳ tổ chức nào mạnh bằng bọn họ, cũng không có bất kỳ lời nói nào mạnh bằng nam đấm. Người trung niên tư đồ ra tên là tư đồ đạo có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, là một trong ngũ tổ của tư đồ gia. Đồng thời hắn cũng là người có thực lực mạnh nhất của tư đồ gia. Lần này vì ở đây xuất hiện dị tượng trời sinh, Hơn nữa lại duy trì khoảng thời gian quá lâu nên gia tộc kết luận đây là một kiện bảo vật vô cùng mạnh. Hơn nữa từ khi tôn gia phản bội rồi rời khỏi liên minh Nam Châu tự lập môn hộ thì danh vọng của tư đồ gia cũng đột nhiên giảm xuống. Lúc này đã đến giới hạn nguy hiểm rồi, nếu không kịp thời chặn xu thế này lại thì tên tuổi Nam Châu đệ nhất gia của tư đồ gia sợ rằng sẽ phải nhường cho kẻ khác. Cho nên tư đồ đạo phải đi ra trong lúc đang bế quan, thực lực của hắn đã đạt đến chí hóa cảnh. Hắn tin trong thánh vực ngoại trừ chính hắn thì hầu như không còn ai có thể làm mình bị thương. Mà Lao giả tôn ra quần áo rách nát này chính là cường giả cùng thời với tư đồ đạo. Lao giả này tên là Tôn Lập, cũng là cường giả thành danh từ 3 vạn năm trước, là một người trong đám Lao giả mà hiện nay còn lại rất ít. Lao cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên Mãn Đình Phong, thực lực bản thân cực kỳ mạnh mẽ, năm xưa cũng ngang tải ngang sức với tư đồ đạo. Vì tư đồ đạo xuất quan nên lão cũng phải xuất hiện ở chỗ này. Nếu không thì hầu như không còn ai là đối thủ của lao già này và tư đồ đạo. Liên minh vương Nam đã vài lần ăn trái đắng ở chỗ lăng tiêu, không muốn để cho người trong tộc thương vong quy mô lớn nữa. Mặc dù tư đồ đạo cũng là cường giả chân chính có đức cao vọng trọng trong Nam Châu, nhưng ai biết được có vì tôn gia mà thẹn quá hóa giận ra tay với bọn họ không. Những người trong các thế lực thứ ba đều rất đơn lẻ. Nhìn thấy hai thế lực khổng lồ tạm thời giải hòa thì trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Bọn họ muốn nhìn hai thế lực lớn này sống mái với nhau, vì giữa hai thế lực đã giống như nước với lửa, xảy ra đại chiến cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng không ngờ hai lão giả có thân phận thủ lĩnh đều là người quen cũ làm cho đám người kia cảm thấy rất thất vọng. 4. Kim Hổ nhìn 10 tên cường giả rất mạnh đang vì mình mà quay đến, trong cổ họng hắn không kìm được phải phát ra một tiếng gầm giống. Trong lòng hắn có chút lo lắng, rõ ràng chủ nhân đang ở chỗ này nhưng vì sao lại còn chưa đi ra. Lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu vô cùng lành lót, một con chim khổng lồ khắp người tỏa ra những luồng hào quang kim sắc làm cho người khác không dám nhìn gần đột nhiên bổ nhào về phía kim hổ. Mười tên cường giả cảnh giới đại viên mãn hình như vì kim hổ mà đến lập tức cảm thấy sử sốt. Sau đó hai mắt lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Lúc này tư đồ đạo hướng về phía tôn lập lớn tiếng nói. Lao giả kia, con hổ để cho chúng ta, con chim kia là của các ngươi. Tôn lập hầu như cũng không hề do dự mà gật đầu nói. 5 người các ngươi đi bắt con chim kia về đây cho ta. Tư đồ đạo lại hướng về phía 5 người thủ hạ của mình nói. Bắt con hổ kia lại. Kim hổ liếc mắt đã nhận ra cái tên mà cả người đang phát ra khí chất vương giả không phải là con ma thú ở bên cạnh chủ nhân năm xưa sau. Trong lòng kim hổ lập tức cảm thấy có chút yên tâm trở lại, đồng thời trong miệng lại giống lớn lên một tiếng. Sau đó cơ thể hắn nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang hát sắc phóng thẳng về phía 5 tên kia. Bị động phòng ngự không phải là tác phong của kim hổ. 5 người lạnh lùng đảo mắt qua kim hổ, một người trong số đó quát lên. Muốn chết. Tên này vừa nói xong thì một luồng kiếm khí bắn thẳng về phía kim hổ, luồng kiếm khí này hầu như đã ngưng tụ lại giống như thực chất. Trong lúc nó no phóng đi đã làm cho tất cả không gian xung quanh phải rách toạc và phát ra một luồng sát khí nồng nặc Kim hổ lại hoàn toàn không sợ, trường thương hát sát trong tay đâm thẳng về phía kiếm khí. Một luồng hắc khí vù một tiếng rồi bắn ra. Một tiếng nổ ầm vang lên ở vị trí hai luồng kiếm khí và hắc khí đánh vào nhau. Vụ nổ này tạo ra âm thanh làm màng thai người nghe đau đớn, giống như có một loại cảm giác chấn động vậy. Hai mắt tư đồ đạo lập tức trở nên ngưng trọng. Trong miệng vang lên tiếng hô kinh hãi, ma tộc huyết mạch hoàng gia. Nhanh, đừng để nó chạy thoát, bắt sống lấy nó. Ma vẻ mặt tôn lập ở bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ hối hận, lao hướng về phía tư đồ đạo nói. Lao giả kia, 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch, ngươi để con hổ kia lại cho ta đi. Lúc này những người ở bên cạnh lao đều liễu lơi, sau đó lại chuyển ánh mắt đặt lên người kim hổ. Con hổ ma tộc có thể hóa thành hình người kia, có cái giá như vậy sao? Chẳng lẽ tôn trưởng lão điên rồi à Tư đồ đạo lại cười khinh thường. Cút! Một vạn khối ông đây cũng không đổi. Trong lòng tư đồ đạo lại thầm cười lạnh. Thường ta đã hồ đồ rồi sao? Ma tộc có huyết mạch hoàng gia lại chỉ đáng giá như vậy thôi à Nếu có bất kỳ người nào biết được những suy nghĩ trong lòng tư đồ đạo thì đại đa số mọi người sẽ đều cảm thấy thế giới này đã điên hết rồi. Phải biết rằng thứ mà hai người kia đang nói chính là thượng phẩm linh thật đấy. Chương 609, Kim Hổ và Tiểu Xíu, v 3 Không phải là hạ phẩm linh thạch mà chỗ nào cũng có thể tìm thấy. Một mỏ tinh thạch như thế nào mới có thể sản xuất được những thượng phẩm tinh thạch có phẩm chất, tinh khiết và năng lượng đạt đến tiêu chuẩn hạ nhất chứ? Mà tôn lập trưởng lão vừa mở miệng ra thì đã là 1.000 nghìn thối. Đây đã là một số lượng của cải làm người ta nói không nên lời. Nhưng càng làm cho bọn họ phải trận mắt há mồm chính là tư đồ đạo trưởng lão tư đồ ra lại từ chối. Trên thực tế cũng chỉ có những vị đại nhân này mới biết được điểm quý giá khi bắt được một tên ma tộc có huyết mạch hoàng gia. Ba vạn năm trước từng có một gia tộc mạnh mẽ ở Trung Châu, mạnh đến mức ở Trung Châu có thể nói một là một. Địa vị và lực ảnh hưởng của gia tộc này có sự chênh lệch rất lớn so với tư đồ ra ở Nam Châu. Hơn nữa Trung Châu cũng là một trong năm Châu lớn nhất của Thánh Vực. Trung Châu tổng cộng có 17 quận, mà trên thực tế thì mỗi quận còn lớn hơn một cái la nguyệt đế quốc trong nhân giới. Mà một mình gia tộc kia đã không chế 16 quận. Hoàn toàn xứng đáng là bá chủ Trung Châu. Mà làm người khác cảm thấy không dám tin chính là Ngưu Gia trở thành gia tộc vương giả của Trung Châu lại không phải là một gia tộc lâu đời trước khi thần chiến, mà là một gia tộc thần bí độ nhiên nổi lên vào 3 vạn 5.000 năm trước. Mà nguyên nhân Ngưu Gia lập nghiệp lại có rất nhiều phiên bản được lưu truyền trong thánh vực, trong đó có một cái rất gần với chân tướng sự thật nhất là, 4.000 năm trước Ngưu Gia từng cứu một người ma tộc có huyết thống hoàng gia. Khi Ngưu Gia cứu người này cũng không biết mình đang giúp một người ma tộc, cho nên sau khi chữa chạy tốt còn tặng cho tên ma tộc có huyết mạch hoàng gia kia rất nhiều lộ phí đi đường. Những chuyện xảy ra sau đó thì rất đơn giản. Khi tên ma tộc có huyết thống hoàng gia kia quay về hải ngoại để tụ tập với ma tộc thì trở thành một người có địa vị cao, cuối cùng lại trở thành thủ lĩnh ma tộc. 1.000 năm sau khi được cứu, tên này vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn mà tặng cho Ngưu Gia một phương pháp, mà phương pháp này có thể làm cho Ngưu Gia trở thành đệ nhất gia tộc Trung Châu trong thánh vực mãi cho đến tận bây giờ. Thậm chí còn có người nói Ngưu Gia là đệ nhất gia tộc trong thánh vực. Tuy có nhiều người không tán thành. Nhưng điều này cũng đủ để nói lên sự hùng mạnh của Ngưu Gia rồi. Mà mọi người đều nói phương thuốc kia là một tờ giấy ghi lại phương pháp bí mật để thăng thực lực vô cùng nhanh chóng của ma tộc. Tất nhiên là tất cả những bí mật này có đúng hay không thì không ai dám cam đoan nhưng sự hùng mạnh của Ngưu Gia có thể thấy được rõ ràng trước mắt. Khi có loại tin đồn này thì chuyện phát hiện được một người ma tộc có huyết thống hoàng gia rồi trở nên hương phấn như vậy cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Trong lòng tôn lập cảm thấy cấp bách và ngướng ấy. Vừa rồi Lao cũng đã cảm nhận được trên người Kim Hổ một luồng khí tức thuần khiết của ma tộc vương giả. Tuy chỉ là nghe nói nhưng kinh nghiệm nói cho bọn họ biết điều này không sai. Tên thanh niên ma tộc H.I. trước mặt này có huyết mạch hoàng gia. Kim Hổ còn không biết được mình vừa mới ra tay đã bị những Lao già giống như Lao yêu tình kia phát hiện ra mọi chuyện. Hắn phải một mình chống lại 5 tên cường giả có thực lực tương đương, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi khoe miệng vẫn còn hiện lên một nụ cười khinh thường như có như không. Khí thế trên người kim hổ rất mạnh mẽ làm cho người khác sinh ra loại cảm giác không dét mà run. Kim hổ múa cây trường thương hát sắc kín kẽ không có kẽ hở, tạo thành một quả cầu màu đen cực lớn trên không trung. năm tiên cường giả cảnh giới đại viên mãn đối mặt với những phản ứng này của kim hổ cũng giống như chó cắn phải nhím, không biết phải làm sao để khép miệng lại. Nhưng bọn họ lại không sợ thứ này, càng như vậy bọn họ càng cao hứng. Bởi vì bất kỳ kẻ nào thường đến khi sức cùng lực kiệt mới phản kháng càng dữ dội, mà thời gian duy trì cũng ngày càng ngắn. Tư đổ trưởng lão cũng đã nói phải bắt sống, tên ma tộc ngu ngốc này còn phối hợp, đúng là làm người ta cảm thấy vui sướng. Trong khoảnh khắc tôn lập cảm thấy rất buồn bực, nhưng hai mắt lão lại lập tức sáng lên. Vì sau khi con chim lớn màu vàng kia phát ra một tiếng kêu ác liệt thì dùng một loại tốc độ khó tin phong xuống dương móng đuốt như bảo kiếm chụp nát một tên trong đám 5 người chính mình vừa phái ra, tên cường giả kia đã bị mất nửa người. Sau khi tên cường giả có cảnh giới đại viên mãn sơ cấp kia thét lên một tiếng kinh thiên động địa thì cơ thể rơi thẳng xuống mặt biển ở bên dưới tương đối xa. Máu tươi bắn ra tung tué làm xuất hiện một trận mưa máu trong bầu trời. Tôn lập kích động đến mức hai tay phải nắm chặt lại. Dù con chim khổng lồ màu vàng trước mặt lão không có huyết mạch ma tộc hoàng gia, nhưng cũng chắc chắn là một tên hùng mạnh làm người ta phải mê muội Còn tên kia, vì thực lực yếu mà chết nên không thể trách người khác được. Tôn lập nheo mắt nhìn thẳng hề tư đồ đạo, trong lòng hai người đều có một ý niệm giống hệt nhau. Xem ra những thu hoạch ngày hôm nay chưa hẳn chỉ riêng bảo vật kia. Trong đầu lăng tiêu đột nhiên hiện lên tất cả tình cảnh bên ngoài. Tất cả những biến hóa, vẻ mặt của tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều xuất hiện trong mắt lang tiêu, bị hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Kim hồ sao? Tên này sao lại đến đây? con tiểu xỉu, sau nhiều năm, tiểu xỉu, nó cuối cùng cũng trưởng thành. Lang tiêu vừa nghĩ vừa cảm thấy vui mừng. Trước đó lang tiêu đóng chặt lục thức của mình, hắn đem tất cả lực lượng tập trung để đột phá độ kiếp kỳ, cố gắng vượt lên loại cảm giác đau đớn tột độ. Mà bây giờ lăng tiêu cuối cùng cũng đã đi qua giai đoạn đau khổ. Trong nháy mắt lục thức của hắn đã bị luồng năng lượng mới mẻ mở ra, cơ thể hắn lúc này không còn bất kỳ kinh mạch nào. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh trong cơ thể lăng tiêu lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì trong cơ thể lăng tiêu ngoại trừ những khung xương có tác dụng chống đỡ, máu thịt hầu như đã hoàn toàn biết mất. Tất cả đều là một phương thức vận hành năng lượng kỳ dị. Luôn năng lượng này còn tinh thuần hơn rất nhiều lần so với chân nguyên, nhưng không phải là tiên lực, chỉ còn cách một vách ngăn là trở thành tiên lực. Luôn lực lượng này làm cho tất cả mọi sự vật trong phạm vi nghìn dặm như xuất hiện trước mặt lăng tiêu, giống như mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, giống như đang trực quan xem xét. Mà lúc này thần thức của lăng tiêu đã có thể bao phủ được một phạm vi 50 vạn dặm. Nói cách khác. Người bị lăng tiêu đặt thần thức lên trong phạm vi 50 vạn dặm đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Độ kiếp kỳ. Trong lòng lăng tiêu không kìm được phải than thở một tiếng. Quá tốt. Lúc này cuộc chiến bên ngoài đã ngày càng kịch liệt. Những tên cường giả của Liên minh Phương Nam không ngờ con chim khổng lồ màu vàng kia lại có lực chiến đấu và đủ loại năng lực vô cùng kỳ lạ. Một tên đồng bọn của bọn họ vì xem thường mà đã sớm bị một chảo vô cùng sắc bén của tiểu siêu trục chết. Bây giờ khi đối mặt với tiểu xỉu, bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác khiếp sợ, giống như không phải bọn họ đang đối mặt với một con ma thú mà là một sát thủ khủng bố. Giắc! Một tia chốc màu lam lại lué lên đánh thẳng về phía một tên cảnh giới đại viên mãn, loại tốc độ này làm cho tên kia không có cơ hội né tránh. Trong nháy mắt chân khí hộ thể đã bị vỡ nát, nửa người trên lập tức trở nên tê dại. Sau đó tên này trận trừng mắt nhìn những móng đuốt rất lớn và dữ tận của con chim khổng lồ màu vàng chụp thẳng vào đầu mình. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên những móng đuốt kia được bao phủ từng tầng vầy rất cứng rắn. Xong rồi, trong lòng tên cảnh giới đại viên mãn này than thở một tiếng, không ngờ có một ngày mình phải chết dưới móng đuốt của một con chim súc sinh. Cơ thể tôn lập giống như một làng khói, bắn thẳng tới như tia chớp. Ngươi chưa tới mà một luồng năng lượng ác liệt và khổng lồ đã hung hăng phóng thẳng về phía cơ thể tiểu xỉu. Nếu bị đánh trúng, dù tiểu xỉu có lực tấn công mạnh mẽ cũng không tránh khỏi nguy cơ bị trọng thương hoặc thậm chí là chết. súc sinh quá ác độc, không thể giữ ngươi lại được nữa. Tôn Lập gầm lên một tiếng giận dữ làm khỏe miệng lăng tiêu đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh như băng, hán thản nhiên nói. Ngươi thì tính là cái gì? Ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên băng lên. Hang động được lăng tiêu dùng để phong ấn chính mình đột nhiên nổ tung rồi bùng ra một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau đó nó chia thành 10 luồng năng lượng kinh người hung hăng đánh thẳng về phía những tên đang chiến đấu hầu như không có bất kỳ chuẩn bị gì kia. 5 tên đang vây quanh kim hổ vội vàng phản ứng, nhưng không ngờ luồng lực lượng của lăng tiêu quá tan ác. Tất cả những tên này sau khi bị luồng năng lượng kia đánh ẩm trên người thì toàn bộ kinh mạch trong cơ thể lập tức bị phong ấn, lại không thi triển được bất kỳ năng lượng nào. Đám người lập tức rơi xuống mặt biển đang có những con sóng khổng lồ do những trận chiến trên trời gây ra. Mấy tên vây công tiểu xỉu cũng không có gì tốt đẹp, chỉ có hai người ở khá xa mà phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹ nên mới tránh khỏi cái chết. Hai tên này đột nhiên phóng thẳng về phía sau trên vạn mét. Một người trong số này chính là tôn lập cường giả mạnh nhất của tôn gia. Lăng tiêu hử lạnh một tiếng, tiếng hử giống như tiếng sấm lập tức nổ tung trong lòng tôn lập. Lao giả có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong lập tức dùng rất nhiều luồng kết giới ra chỉ trên cơ thể mình, tạo thành một cái lồng phòng hộ vô cùng chắc chắn. Sau khi tôn lập lui người ra ngoài vạn thước, vẻ kinh hoàng trên mặt hiện ra không chút che giấu Trong nháy mắt khi vách núi trố lăng tiêu nổ tung, những tên đang đứng vây quanh phía xa lập tức có người hét lên thất thanh. Bảo vật xuất thổ rồi. Tư đồ nam đang kinh hoàng cũng nhịn không được vội vàng quay đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua tên vừa mới nói. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật ngu, không thấy xuất thổ là một người còn sống sờ sờ đó à? Lúc này tôn lập vừa giận vừa sợ, lao hướng về phía lăng tiêu quát. Ngươi là ai? Không ngờ cái bọn họ tưởng rằng bảo vật, hơn nữa còn vì nó mà xảy ra xung đột dữ dội, chết rất nhiều mạng người. Cuối cùng hai bên còn dứt khoát điều động thế lực nòng cốt đi ra tranh đoạn, mà không ngờ bảo vật lại là một cường giả nhân loại. Loại cảm giác xui xẻo và kinh ngạc trong lòng thế này làm Tôn Lập thiếu chút nữa đã đánh mất lý trí. Lúc này Lão lập tức có phản ứng, người trước mặt sợ rằng đã tiến vào một cảnh giới mà chính mình cũng không thể hiểu nổi. Tôn Lập nhìn Lăng Tiêu từ đầu đến chân rồi trầm giọng nói. Tất cả những động tinh kia đều do ngươi tạo ra sao? Lăng Tiêu biểu môi rồi cười lạnh nói. Ngươi có bệnh sao? Có phải ta tạo ra hay không ngươi có thể quản được à? Ngươi! Thanh niên không nên quá kiêu ngạo. Lao Phu cũng không sợ ngươi. Tôn Lập vừa nói xong thì bảo kiếm trong tay cũng được vung lên. Một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện trước mặt không có bất kỳ dấu hiệu nào rồi bổ thẳng về phía lô núi của Lăng tiêu. Đối với Tôn Lập thì thực lực của tên kia cho dù mạnh thế nào, nhưng đối mặt với một đòn đánh lén của Lao chắc chắn phải bị thương. Một đòn của cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong tất nhiên không dễ tiếp nhận, nhưng đáng tiếc đối thủ của Lao lại là lăng tiêu. Lăng tiêu khẽ động tâm niệm, một luồng năng lượng lập tức tạo thành khiên che ở trước mặt. Luồng kiếm khí kia đập lên trên khiên lập tức bùng ra một luồng năng lượng khổng lồ sau đó cái khiên năng lượng đột nhiên rung động nhẹ. Luồng kiếm khí tôn lập vừa đánh ra đã biến mất. chương 610, 3 bảo vật dung hợp. Lăng tiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía tôn lập, khoảng cách giữa hai người trên 1.000 thức nhưng hai luồng ánh mắt của lăng tiêu lại giống như hai búa tạ hung hăng đập vào lòng tôn lập. đùng Đừng! Đừng. Trần Tôn Lập đã tuân đầy mồ hôi lạnh. Tất cả mọi thứ chỉ phát sinh trong nháy mắt, tiểu xỉu bên kia hóa thành một luồng hào quang kim sắc phóng thẳng về phía Tôn Lập. Hơn 10 tia chớp màu lam cũng phóng thẳng về phía Tôn Lập đánh tới. A! Trong miệng Tôn Lập đột nhiên phát ra một tiếng thét cực kỳ khủng bố, kết giới hộ thể lập tức bị những tia chớp kia đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Loại cảm giác hâm hở của lão đã sớm bị ném đi đến tận chỗ nào rồi? Lao giả tôn lập quần áo vốn đã rách dưới mà bây giờ lại càng thêm tơi tả. Trong lòng Lao lúc này chỉ hoàn toàn còn lại nổi sợ hãi, lúc này tôn lập chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Chạy! Tất cả những biến cố bất thình lình như vậy hầu như đã làm cho tất cả mọi người đánh mất năng lực suy nghĩ. Không ai có thể ngờ, bảo vật mà bọn họ đã chờ đợi một ngày một đêm lại là một người đang còn sống sờ sờ. Mà người này vừa mới đi ra đã đánh cho tôn lập có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong không còn lực để hoàn thủ. Người này là ai? Câu hỏi này đã trở thành mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng tất cả mọi người. Lúc này tư đồ đạo lại thất thanh la lên. Là lăng tiêu. Tư đồ đạo vừa nói ra thì vẻ mặt cũng trở nên hồn bay phách lạc. Không ngờ người thanh niên này lại hùng mạnh như vậy. Tên thanh niên Diệp Thiên của Diệp ra được công nhận là võ giả thiên tài tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới đại cao cấp viên mãn, đã từng khiêu chiến với rất nhiều người trong Nam Châu mà chưa từng bại. Cuộc chiến giữa thiên tài Diệp Gia và Lăng Tiêu và là lần đầu tiên thiên tài võ giả kia phải nhận thất bại, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thắng. Mấy năm trước cũng vì tên kia bại mà dẫn đến sự giận dữ của Lăng Tiêu rồi phế bỏ công lực của thành viên gia tộc Liên minh Phương Nam, làm cho những gia tộc kia hầu như trở thành phạm nhân. Chuyện đó tuy chính Lăng Tiêu là người động thủ, Nhưng nếu năm xưa Diệp Thiên không kêu ngạo và tàn ác thì những tên kia có gan chạy đến Thục Sơn gây dối sao. Thục Sơn phái trong mắt người Nam Châu đã vô tình từ một môn phái nầm cá trở thành thế lực có thực lực hùng mạnh, không còn bất kỳ kẻ nào dám khinh thường môn phái này nữa. Nói cho cùng không phải bọn họ có một người thiên tài chân chính như Lăng Tiêu sao. Trong lòng tư đồ đạo vốn vẫn còn loại ý niệm nghĩ rằng tên Lăng Tiêu chưa chắc đã bằng mình. Nhưng ngày hôm nay lão lại đột nhiên phát hiện ra khoảng cách chết lệch giữa mình và tên thanh niên này thật sự đã quá lớn. Loại chênh lệch này giống như một người trên trời một người dưới đất, thậm chí ngay cả tư cách theo đuổi lão cũng không có. Người này là lăng tiêu tông chủ thuộc Sơn phái sao? Trong đám võ giả của những thế lực riêng lẽ từ đầu đến giờ vẫn chưa động thủ mà chỉ đứng xem náo nhiệt đột nhiên có người kinh hoàng tốt lên. Đúng vậy, ngươi chưa nghe thấy lời nói của tư đồ trưởng lão sao? Ha ha, hắn nhất định là trốn ở đây tu luyện, tạo ra những dị tượng trên trời làm tất cả mọi người chúng ta tưởng rằng chỗ này có bảo vật muốn xuất thổ. Mẹ nó, thật là mất mặt. Đúng vậy, đám người chúng ta mỏi mắt ở chỗ này đợi vài tháng, cuối cùng lại có kết quả thế này, thật là nụ cười. Đáng cười nhất không phải là chúng ta mà là người của Liên minh Nam Châu và Liên minh Phương Nam, ha ha ha. Trên mặt tất cả mọi người ở đây đều mang theo một nụ cười hương phấn. Có thể được chứng kiến cuộc chiến tuyệt vời thế này đối với bọn họ giống như một cơ hội thiên tái nan phùng. Hơn nữa từ đầu đến giờ bọn họ cũng chưa từng động thủ nên tin tưởng lăng tiêu sẽ tuyệt đối không gây ra phiền toái cho mình. Đã là như vậy mà ở đây lại có tình cảnh náo nhiệt lớn thế này, sao bọn họ có thể bỏ qua được? Lúc này tôn lập cũng đã trận tròn mắt. Bình thường lao tự xưng kiếm chiêu của mình vô cùng tuyệt diệu, nhưng ở trước mặt người thanh niên này lại không chịu nổi một đòn. Kiếm của Lao đã đến trước mặt đối phương mà người ta chỉ nhẹ nhàng vung tay đã có thể hóa giải được. Sau đó lăng tiêu cũng chỉ thuận tay đánh ra một chiêu lại làm Lao sinh ra cảm giác giống như một ngọn núi đang đẻ lên đầu. Lúc này tôn lập đã hiểu rõ vì sao vãn bối tôn hạo thiên tộc trưởng tôn ra đồng thời cũng là minh chủ liên minh phương nam của mình. Mỗi khi nhắc đến lăng tiêu thì đều có một vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Tên thanh niên này quá đáng sợ. Tôn lập cắn răng lôi từ trong ngực ra một vật rồi đột nhiên đánh thẳng về phía lăng tiêu. Mắt lăng tiêu đột nhiên sáng lên, hắn bức bách tôn lập như vậy, không phải bắt lao lấy bảo vật trên người ném ra sao. lăng tiêu thấy luồng hào quang tử sắc bắn thẳng về phía mình, yêu huyết kiếm trong tay hắn hóa thành một luồng hào quang hồng sắc trực tiếp đánh thẳng lên đầu tôn lập. Tôn lập sợ đến mức hồn bay phách lạc, cũng không kịp quản bảo vật mình vừa mới đánh ra. Lao dùng tốc độ quá nhanh nên cơ thể tạo thành rất nhiều tàn ảnh rồi lập tức biến mất trên bầu trời mở mịt. Lúc này bầu trời rất ưu ám, những đám mây khổng lồ cuộn cuộn xoay chuyển, giống như một con rồng khổng lồ đang gầm giống. Cơ thể tôn lập đột nhiên chạy vào trong một đám mây đen, khi thế khổng lồ của lão làm cho rất nhiều đám mây khác phải tản ra rồi tạo thành một hang động rất lớn. Ánh mặt trời vàng rực từ trong hang động tuân ra chiếu xuống những con sóng dữ đang gầm giống trên mặt biển tạo thành một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đẹp mắt. Lồng hào quang hồng sắc của yêu huyết hồng liên kiếm lại dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Trên bầu trời đột nhiên chuyển xuống một tiếng nổ dữ dội. Đùng! Một luồng lực lượng kinh thiên lập tức nổ tung rồi đánh bay phần lớn những đá mây đen đang bao phủ trên bầu trời. Ánh mặt trời lập tức chiếu xuống từ những vị trí đó. Yêu huyết kiếm lập tức phát ra một tiếng kêu ác liệt Nó lại vọt lên một lần nữa. Nhưng một lát sau yêu huyết kiếm lại phải mất công mà quay về. Mà lúc này mới có rất nhiều mảnh vũ khí vỡ từ trên trời rơi xuống. Thì ra một đòn vừa rồi của tiểu yêu đã đánh nát vũ khí của Tô lập. Dừng. Lăng tiêu dùng tay chỉ vào luồng hào quang tử sắc tôn lập đánh về phía mình. Khi những luồng năng lượng trong cơ thể hắn sinh ra những thay đổi khổng lột thì đột nhiên tốc độ vận chuyển của pháp bảo hàm hàn bảo đỉnh tăng mạnh. Lăng tiêu hơi sừng sốt. Sau đó nói. Thu! Chỉ trong nháy mắt luồng thần thức đáng thương trên bảo vật của tôn lập đã bị lăng tiêu xoa sạch. Bây giờ luồng hào quang tử sắc đã trở thành bảo vật của lăng tiêu. Bảo vật này hóa thành một luồng tử quang, nó không nhanh chóng bay vào đàn điển lăng tiêu mà lại cùng hàm hàn bảo đỉnh dung hợp lại một chỗ. Lúc này trong hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên bùng ra một luồng hào quang hồng sắc cùng với hào quang tử sắc và luồng hào quang kim sắc đang có nhiệm vụ làm mặt trời trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh. Ba cái này tương hố vào nhau, mỗi thứ đều phát ra những luồng sáng trói mắt rồi bắt đầu ngưng tụ lại. Lăng thiêu cảm ứng được những biến hóa bên trong hàm hàn bảo đỉnh, trong lòng hắn đang mừng thầm nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên. Hắn nhìn những tên võ giả tu luyện riêng lẻ đang đứng ngây ra như phông rồi khẽ mỉm cười hướng về phía đám người này chắp tay nói. Lăng Tiêu lại bế quan tu luyện để mọi người phải mất công chạy đến đây một chuyến, rất xin lỗi. Khi Lăng Tiêu nói ra những lời này thì thái độ vô cùng chân thành, không có bất kỳ vẻ ngụy tạo nào, nhưng làm gì có kẻ nào dám xem những lời này là thật chứ. Tôn lập đường đường là tuyệt thế cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Mà dù là cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng có phân biệt cao thấp. Nhưng trong thánh vực những người có thể tuy luyện đến cảnh giới này thì có ai là loại người bình thường được. Trước tiên chưa nói đến chuyện tu luyện lên cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong thì cần bao nhiêu đống tinh thạch. Những người có thể tu luyện đến cảnh giới này không những cần vấn đề nỗ lực và thiên phú mà phải có cơ duyên khổng lồ Nếu không thì vì sao những cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp trong thánh vực nhiều không kể xiết. Nhưng những người có thể thu luyện đến cảnh giới đỉnh phong chỉ còn nửa bước chân là có thể tiến vào thần giới lại cực kỳ ít như vậy. Mỗi gia tộc hùng mạnh độc bá một phương có cả trăm vạn nhân khẩu, trụ sở của họ là những tòa thành rất lớn. Những gia tộc như vậy mới tạo ra được một hai người, nhiều lắm cũng chỉ có ba người cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Như vậy có thể thấy được độ khó khi tiến lên cảnh giới này thế nào rồi. May mà thánh vực này vô cùng khẩn lồ có rất nhiều gia tộc và thế lực. Cũng xuất hiện rất nhiều võ giả thiên tài tuyệt thế làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác trong thánh vực nhân tài rất đông đúc. Trong đám võ giả tán tu có một lão già sắc mặt hơi vàng, đôi mắt thì rất đục giống như thời còn trẻ đã phải trải qua nhiều đau thương. Lưng lão già này hơi còng, cả người không nhìn thấy bất kỳ con sóng năng lượng nào. Nếu không phải lúc này lão đang nhẹ nhàng đứng trên không trung thì hoàn toàn giống như một lao già phàm nhân sắp chết tới nơi. Nhưng đám võ giả tán tu này hình như đối với lao già lại có thái độ rất cung kính, mơ hồ có thể nhận ra lão già này là thủ lĩnh của đám người. Chương 611, hao phóng ngoài dự đoán của mọi người. Tuy Nam Châu từ trước đến nay đều do liên minh Nam Châu làm bá chủ, nhưng bây giờ lại có thêm một liên minh phương Nam, mà võ giả tán tu luôn là những gia tộc làm người ta không dám xem thường. Bởi vì cũng không phải tất cả các gia tộc đều cao rộng và phô trương thanh thế. Trong thánh vực những loại gia tộc hoặc môn phái chính mình có mỏ tinh thạch mà không muốn khoa trương có số lượng rất lớn. Vì thánh vực quá rộng, hơn nữa phần lớn đất đai đều là những cánh rừng nguyên thủy rậm rạp cây cao ngập trời, nên muốn ở hẳn để không bị kẻ khác phát hiện là một chuyện vô cùng dễ dàng. Sau hơn 10 vạn năm phát triển, những võ giả tán tu ở hẳn này đã dùng một số lượng tài nguyên khổng lồ sử dụng cho một số người rất ít, cho nên những thành tích họ đạt được tất nhiên không thể xem thường. Lao già mặt vàng này là một người có rất nhiều hậu nhân là gia tộc võ giả tán tu, năm nay cũng đã 2 vạn 7 tuổi và có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Lại nói tiếp, tên tôn lập vừa rồi căn bản không được lao già mặt vàng này đặt trong mắt. Nếu lao muốn thì tôn lập chỉ có thể tiếp được chưa đến 10 triệu. Loại cảm giác tự tin này không phải tự dưng mà có. Giống như lão sư trong học viện trên nhân giới vậy. Cũng là tước hiệu lao sư cao cấp nhưng trình độ cũng có sự phân chia cao thấp. Giữa người luyện võ với nhau cũng giống như vậy, cũng là cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong nhưng khi đối mặt với nhau thì kinh nghiệm, kiếm kỹ và công pháp tu luyện cùng trạng thái tinh thần lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chiến đấu. Nhưng sau khi nhìn thấy cuộc chiến giữa lăng tiêu và tôn lập, lao già mặt vàng lại hoàn toàn cảm thấy chấn động. Có người muốn nổi danh thì rất khó, nhưng lại có kẻ không muốn mà nổi danh. Tông chủ thuộc Sân Phái, Nhất đại tông sư luyện đan Lăng tiêu rõ ràng là người ở vế sau câu nói trên. Đừng nói hôm nay bọn họ làm chính mình trở thành dòng đen, căn bản chẳng có bảo vật nào xuất thổ cả. Cho dù thật sự có vật quý xuất thổ thì lao già mặt vàng cũng tuyệt đối không muốn tham dự. Có khi chiến đấu có thể dùng số lượng để quyết định thắng thua, ví dụ như một đám cường giả đại viên mãn cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vây công một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Lúc này cường giả cảnh giới đỉnh phong cũng có thể ngã xuống. Mà đối mặt với loại người như lăng tiêu, trong lòng lão già mặt vàng lại lẻ lên một ý niệm. Cho dù có bao nhiêu cường giả đại viên mãn cao cấp cũng tuyệt đối không đem đến cho người thanh niên kia bất kỳ phiền phức nào. Cho nên lăng tiêu khiêm nhường làm lão cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bội phục Đây mới là điều một cường giả có phong thái tông sư nên làm. Lăng tông chủ quá khách khí rồi. Nói ra cũng thật xấu hổ. Chúng ta đều tưởng rằng dị tượng trên trời là dấu hiệu có bảo vật xuất thổ, không ngờ lại do Lăng Tông Chủ bế quan tu luyện tạo ra hiện tượng này, thật là đáng mừng. Nếu Lao Phu đoán không lầm, hiện nay Lăng Tông Chủ đã không còn dừng ở cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong nữa rồi, có phải không? Lăng Tiêu chỉ mỉm cười, hắn không trực tiếp trả lời vấn đề này mà chỉ nói, có thể gặp được chư vị bằng hưu ở đây cũng là một loại duyên phận. Lăng tiêu ở đây có một số đan dược bình thường có thể tạo ra cho chư vị một cơ hội bảo vệ tính mạng của mình trong lúc nguy hiểm. Lăng tiêu muốn tặng cho chư vị coi như là một lễ vật nhỏ. Thục sơn phái luôn hoan nên các chư vị bằng hữu sau này đến làm khách tệ phái. Sau khi nghe thấy những lời này của Lăng tiêu, những võ giả tán tu, và tất cả đám người của Liên minh Nam Châu đang đứng bên cạnh chưa bỏ đi đều sửng sở trong giây lát. Đám người này chố mắt nhìn chầm chầm vào Lăng tiêu cũng không đoán ra được trong hồ lô của lăng tiêu là loại thuốc gì. Hơn nữa ấn tượng của tất cả mọi người ở đây với lăng tiêu, ngoại trừ hắn là nhất đại tông sư, thanh niên võ giả thiên tài, thì có cùng một nhận thức chính là bá đạo. Đúng vậy, bá đạo chứ không phải kiêu ngạo, cũng không phải hống hách và phô trương thanh thế. Từ những hành động của lăng tiêu trong nhân giới trước khi tiến vào thánh vực có thể nhìn thấy hắn không phải một người thích gây sự. Thậm chí hắn cũng không muốn tranh giành thanh thế chưa bao giờ chủ động trêu chọc bất kỳ ai, thường là đối phương ức hiếp đến tận cửa Lăng Tiêu mới xuất thủ phản công. Nếu nói còn có một ấn tượng nào khác đối với Lăng Tiêu, những người hiểu chuyện có lẽ vẫn còn cho hắn thêm hai chữ tàn nhẫn. Tàn nhẫn, bá đạo. Ta không trêu chọc ngươi, nhưng nếu ngươi chọc đến ta thì không những chỉ đánh cho ngươi biết đau mà còn đánh cho ngươi không còn sức để đánh. Hơn nữa, dù kéo ai tới cũng vô dụng. Nếu những người này biết phong cách của môn phái thuộc sơn khổng lồ đứng sau lưng lăng tiêu thì nhất định sẽ càng cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì lăng tiêu là một đệ tử ôn hòa nhất trong thuộc sơn phái. Người này cũng có mặt khôn khéo như vậy sao? Lao già mặt vàng vừa nghĩ vừa mỉm cười, lại cảm thấy vẻ mặt mình trở nên đặc biệt cứng đờ. Lao dùng sức chuyển động cơ mặt vài cái rồi nói. Làm như vậy sao được? Không công không nhận lộc lăng tông chủ hào phóng như vậy. Chúng ta sao lại không biết xấu hổ mà nhận lễ vật chứ? Tuy lão già mặt vàng nói như vậy nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự chờ mong ai cũng có thể nhìn thấy được. Đám người liên minh Nam Châu của tư đồ đạo nhìn thấy tình cảnh này thì rất thèm thuồng, không kìm được phải cảm thấy ghen tị đối với vận may của những tên võ giả tán tu này. Đối với phương pháp lôi kéo người ta rất quang minh chính đại của lăng tiêu, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Hơn nữa Thục Sơn phái cũng là một môn phái nằm trong Liên minh Nam Châu, theo bọn họ thì cũng coi như cùng một phe. Tư đồ đạo vừa nghĩ đến điều này thì vẻ trở nên hơi khó coi. Bởi vì vừa rồi hắn đã phái người đi vây công con hổ sau lưng có hai cánh, có huyết mạch hoàng gia của ma tộc, những tên đó chẳng phải là người của Liên minh Nam Châu sao. Sao tên Lăng Tiêu này lại không biết tốt xấu mà giết sạch bọn họ chứ? Tư đồ đạo đang định chất vấn Lăng Tiêu lại đột nhiên nghĩ. Không phải chỉ vì thuộc sơn phái mà liên minh Nam Châu mới tan ra sao. Tuy đây không phải là tất cả nguyên nhân, nhưng ít ra cũng do bọn họ gây ra cả. Tư đổ đạo lập tức có một loại cảm giác đang đứng trên đỉnh cao đạo lý. Tư đổ đạo thấy lăng tiêu lấy bình xứ ra rồi cho mỗi người võ giả tán tu một viên đan dược. Lão nhịn không được phải ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Lăng tông chủ có phải là? Cũng nên suy nghĩ cho những huynh đệ cùng phía chứ? Có lẽ lăng tông chủ còn chưa hiểu rõ tình hình lúc nãy, chúng ta cũng không biết ma thú này lại là thủ hạ của lăng tông chủ, cho nên sinh ra chút hiểu lầm. Những tên kia phải chết. Có chút oan uổng. Lăng tiêu nhíu mà nhìn về phía kim hổ, hắn thản nhiên hỏi. Có bị thương không? Kim hổ cảm thấy trong lòng hơi ấm áp tuổi đầu nói. Không có gì. Lúc này lăng tiêu mới hướng về phía tư đồ đạo nói. Rất xin lỗi. Vì ta lo thuộc hạ của mình bị thương mà ra tay hơi nặng. Những người kia rớt vào biển, hy vọng còn sống trở về không cao. Cho nên gia đình của bọn họ sẽ được Thục Sơn Phái sắp xếp ổn thỏa. Thục Sơn Phái sẽ cung cấp cho con cháu ba đời những người đã chết tinh thạch để tu luyện, hơn nữa còn cho phép bọn họ gia nhập vào Thục Sơn Phái của ta để tu luyện những kiếm kỹ và công pháp bậc nhất. Lăng Tiêu nói ra rất quang minh chính đại. Nhưng như vậy lại thiếu chút nữa làm cho mũi của tư đồ đạo lệch sang một bên. Bởi vì trong phương diện này không nửa điểm quan hệ tới gia tộc tư đồ của hắn. Liên minh Nam Châu và Liên minh Phương Nam đã đánh nhau lâu như vậy, thương vong của cả hai bên chắc chắn sẽ rất lớn. Đặc biệt là một phần lớn quân đội của gia tộc tư đồ đều tham gia chiến đấu với tôn gia, đến bây giờ vẫn còn đang đánh nhau. Đây là một trận chiến mà bất kỳ bên nào cũng không thể thua. Bởi vì nếu thua thì chẳng khác nào rời khỏi vũ đài chính trị của Nam Châu. Đối mặt với loại luyện đan tông sư như Lăng Tiêu, nếu không thể từ chô hắn lấy được vài lợi ích thì tư đồ đạo lại sinh ra một loại cảm giác giống như mình rất vô dụng. Nhưng hậu quả khi chọc giận Lăng Tiêu cũng không phải tư đồ đạo có thể gánh vắt được, vì vậy hắn phải mỉm cười nói. Lăng Tông chủ đại nhân đại nghĩa làm người ta bội phục. Hôm nay liên minh Nam Châu và đám phản bội liên minh phương Nam chiến đấu với nhau. Là một thành viên của Liên minh Nam Châu sao Lăng Tông chủ lại không giúp một phần lực, vì Liên minh Nam Châu cung cấp một ít đan dược. Cũng không cần loại cao cấp, chỉ cần những gì thuộc sơn phái tiêu thụ, Liên minh Nam Châu sẽ rửa theo giá cả ngày xưa để mua vào. Lăng Tông chủ thấy biện pháp này thế nào? Lăng tiêu mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt tư đồ Nam lập tức có biến đổi lớn. Thậm chí Lao còn nghĩ chính mình chưa bao giờ phải ăn nói nhã nhặn để cầu xin người ta thế này. Không ngờ hôm nay lại ở trước mặt một tên cường giả thanh niên như Lăng Tiêu, vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin hắn, mà người ta lại không nghề mặt mình. Tư đồ đạo vừa muốn mở miệng thì Lăng Tiêu lại nói, làm hắn nhịn không được phải mừng như điên, sinh ra một loại cảm giác xé mây nhìn trời. Lăng Tiêu cũng không phải không muốn vì liên minh mà cống hiến một phần lực lượng, mà năm xưa ta luyện đàn cũng đã vi phạm lời giáo hấn của vi sư. Nhưng vì sự phát triển của môn phái Lăng Tiêu cũng đành phải mê mội lương tâm mà làm. Hiện nay Thục Sơn phái đã đi vào quỹ đạo, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ không đi luyện chế những loại đan dược kia nữa. Nhưng, Liên minh Nam Châu đối đại với Thục Sơn cũng không tệ, trong lòng Lăng Tiêu cũng hiểu rõ. Cho nên Lăng Tiêu sẽ một lần nữa làm trái lại lời giáo hấn của sư phụ, ta sẽ lập tức thông báo cho môn phái biết, lập tức vì Liên minh mà đưa lên 10 vạn viên bổ khí đan, 1 vạn viên giải độc đan. Ba vạn viên tăng nguyên đan. Trên mặt lăng tiêu mang theo một nụ cười thẳng nhiên, nói tiếp. Những thứ này là một chút tấm lòng của Thục Sơn phái đối với Liên minh Nam Châu đã chiếu cố nhiều năm qua, tặng miễn phí. Suýt. Tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được phải hít vào một hơi lanh khí, tất cả đều dùng loại ánh mắt giống như đang nhìn quái vật để đánh giá lăng tiêu. Đây đã không phải là hào phóng nữa rồi, quả thật là phá sản. Những võ giả tán tu bên kia vừa mới nhận được một lợi ích cực đại từ chỗ lăng tiêu, lại bị sự hào phóng của lăng tiêu làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía lăng tiêu đã không chỉ là bội phục mà còn mơ hổ mang theo một chút. Cùng nhận, đúng vậy, đối đại với người khác mà còn hào phóng như vậy, thế thì những đệ tử thuộc sân phái, sẽ có những lợi ích gì nữa đây? Lúc này trong đám võ giả tán tu có người khe nói. Lăng Tông chủ luôn luôn hào phóng. Các ngươi không biết đấy thôi, ta có một hài tử bà con xa, 50 năm trước đã gia nhập thuộc sân phái. Đứa bé đó thiên phú cũng rất tốt nhưng nhà lại rất nghèo nên 70 tuổi mới có thực lực ma kiếm sư. Trong mắt chúng ta thì tiền đồ của hài tử đó căn bản là bỏ đi rồi, nhưng không ngờ sau khi tiến vào thuộc sân phái, mấy năm trước ta lại được gặp hài tử đó, các ngươi đoán thử coi khi đó hắn đã đạt đến thực lực gì rồi. khoảng thời gian 50 năm Cứ coi như dùng tinh thạch chất đóng, dùng các loại đan dược thần kỳ để bồi dưỡng, tối đa cũng chỉ đạt đến cảnh giới kiếm thần thôi. Sau khi tiến nhập tiên thiên thì không thể dùng đan dược được nữa. Một người ở bên cạnh khe nói. Dù là một đệ tử bình thường gia nhập vào thuộc sân phái, sợ rằng cũng không thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng được. Bên cạnh lại có một người khác nói ra quan điểm của mình. Người lúc nãy vừa khởi đầu câu chuyện điểm môi sau đó cười lạnh nói. Không thể là trọng điểm bồi dưỡng sao. Bằng hứa, vừa nhìn thì biết ngươi không phải người hiểu rõ về Thục sơn phái rồi. Môn phái của bọn họ được chia làm nội môn, tinh vũ đường và ngoại môn. Nghe nói trong số đó thì đệ tử nội môn có địa vị cao nhất, vì bọn họ là những người có thể chất để tu luyện theo hệ thống của Thục sơn. Lúc này lại có người cắt ngang lời tên kia, tò mò hỏi. Hệ thống Thục sơn phái là cái gì? Bên cạnh lại có người cười nhạo nói. Ngay cả hệ thống của thuộc sơn ngươi cũng chưa từng nghe qua sao. Trong giọng nói người này tràn đầy ngạc nhiên. Chưa nghe là chưa nghe, thế nào, hệ thống của thuộc sơn phái rất ghê gấm sao. Người kia không phục nói. Người bắt đầu câu chuyện lại khoát khoát tay, sau đó nói. Hệ thống của thuộc sơn phái có lợi hại hay không ta không dám nói, nhưng sáng tạo ra hệ thống này chính là lăng tông chủ hào phong trước mặt chúng ta đây. Tên hải tử bà con của ta may mắn là người có thể chất. Phương thức tu luyện của hắn hoàn toàn khác hẳn so với chúng ta. Bây giờ đã đạt đến cảnh giới tâm động hậu kỳ trong hệ thống của Thục Sơn phái. Ngay cả những cao thủ nội môn của Thục Sơn cũng phải khen ngợi tên hài tử này có tư chất tốt, nói rằng chỉ kém một chút so với lăng tông chủ. Ha ha, ta cũng không lừa các ngươi, nếu không tin các ngươi có thể đến Thục Sơn mà xem. 4. đám người nói chuyện bên này cũng không dẫn tới sự chú ý của nhiều người. Nhưng hầu như tất cả những người hữu tâm đều nhớ kỹ lời nói của những tên này. Một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới muốn được người ta tiếp thu hoàn toàn, không chỉ cần một khoảng thời gian dài để chứng minh giá trị của nó, mà còn phải chống đỡ được áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Bất kỳ sự vật gì mới mà đánh thẳng vào những vật truyền thống thì giai đoạn ban đầu đều phải chịu được áp lực cực đại, thậm chí còn gặp phải cảnh ngộ mạnh mẽ như ném đá sau lưng và trên ép. Liên minh Vương Nam tuyên chiến với Thục Sơn Phái không phải là một ví dụ rõ ràng nhất sao. Chương 612, luyện Khí, v 1 Nhưng nếu có thể đứng vững trước các loại áp lực này thì cuối cùng có thể chứng minh được sự thành công của nó. Thục Sơn Phái đã viết lại lịch sử của Thánh Vực, mà Lăng Tiêu Tông Chủ Thục Sơn Phái cũng thật sự trở thành người đứng ở đỉnh phong trong Thánh Vực, là một tồn tại được rất nhiều người kính ngưỡng. Người Thánh Vực tuy không hiểu những điểm tốt của công lao và ân đức, Nhưng phần vinh quang thì ai cũng nghĩ tới. Không nhận thức được một lực lượng vô cùng đáng sợ thì có thể làm cho người ta lạc mất phương hướng lúc nào không biết. Khi tuổi tác tăng cao, phần ngạo khí và nhiệt huyết trong lòng lăng tiêu chưa từng thay đổi, nhưng con người lại trưởng thành lên rất nhiều. Đặc biệt là những năm tu luyện hữu tình đạo, thất tình lục dục thăng hoa không chỉ mang đến sự đề thăng tu vi và tâm cảnh, mà còn có thể làm lăng tiêu càng trở nên trưởng thành. Muốn mọi người nhanh chóng tiếp nhận thuộc sơn phái thì rõ ràng không thể dùng nắm đấm được. Chỉ cần để cho bọn họ biết nắm đấm của mình cứng, nhưng không cần phải dùng nắm đấm đánh lên người bọn họ. Nhiều khi dùng lực lượng để đe dọa không thể so sánh với việc trực tiếp giết chết. Tư đồ đạo không kìm được phải cảm thấy kính nể lăng tiêu, lao chắp tay hướng về phía lăng tiêu nói. Chuyện này lao phu sẽ không khách khí. Lao thay mặt cho hàng nghìn vạn tướng sĩ trong quân đội của Liên minh Nam Châu cảm ơn đại ân của Lăng Tông Chủ. Tư đồ đạo nói xong thì quay người lại, sau đó lại quay đầu nói. Lăng Tông Chủ, hẹn ngày sau gặp lại. Lúc này những võ giả tán tu cũng vô cùng kính phục Lăng Tiêu, cả đám chắp tay rồi rời đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đi sạch, còn những người của Liên minh Phương Nam đã sớm tan tác khi Tôn Lập bỏ chạy rồi. Thủ lĩnh đã chạy trước bọn họ còn ở lại đây để chịu chết sao bầu trời lúc này trở nên xanh như ngọc, Lăng tiêu kim hổ và tiểu xỉu đứng ở bên cạnh vách đá vạn trượng nhìn mặt biển mờ mịt ở phương xa, kim hổ nói chủ nhân, tru sở của ma tộc là ở bên sâu trong hải ngoại diện tích lục địa của thánh vực tuy rất rộng, nhưng ngoài hải ngoại cũng không nhỏ hơn bao nhiêu nên hải ngoại cũng có rất nhiều tồn tại cương đại ta đã một lần nhìn thấy đám ma thú trong biển chém giết nhau Ta mãi mãi không quên được hai con ma thú cao vạn trước đó. Khi đó ta đã có cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, hơn nữa lại có huyết mạch hoàng gia ma tộc, nhưng giới uy áp của hai con quái vật khổng lồ kia thì phải đứng yên như tượng. Thế giới này rất thần kỳ, bất kỳ kẻ nào tự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh phong thì đều là những tên ngu xuẩn. Bởi vì càng tu luyện đến cảnh giới cao cấp thì lại càng có cảm giác mình quá nhỏ bé. Chúng ta ở trong vũ trụ mênh mông này chỉ là một hạt cắt mà thôi. Lăng tiêu nói làm cho kim hổ và tiểu Sửu hai tên cường giả ma thú cuối cùng đã trưởng thành trong thánh vực phải rơi vào trong chấm tư. Lúc này tâm cảnh của Lăng tiêu đã vô cùng bình thản, cặp mắt cũng yên tĩnh không chút rung động. Hắn đứng đây nhìn về mặt biển ở phương xa giống như một pho tượng. Mà lúc này trong hàm hàn bảo đỉnh bản mệnh pháp bảo của Lăng tiêu, cuối cùng ba bảo vật kỳ dị đã dung hợp vào nhau đến giai đoạn cuối. Lúc này giống như đã hòa tan thành một thể thống nhất. Những tầng kim hoàng sắc kèm theo luồng điện tử hồng sắc liên tục xẹt qua xẹt lại trên bề mặt hàm hàn bảo đỉnh. Một cái mặt trời thật sự đang treo trên đỉnh núi trong bầu trời thế giới của hàm hàn bảo đỉnh. Mặt trời đang tỏa ra những luồng sáng nóng, soi sáng tất cả không gian bên trong. Nguyên thần thứ hai của lăng tiêu xuất hiện bên trong không gian của hàm hàn bảo đỉnh. Từ khi ba bảo vật dung hợp lại với nhau thì mặt trời nhỏ bên trên không gian của cái đỉnh kia làm người ta cảm giác được một hơi nóng khổng lồ, thậm chí còn làm cho đệ nhị nguyên thần của lăng tiêu sinh ra một loại cảm giác không dám đến gần. May mà mặc dù nó có nóng thế nào thì trên người nó cũng có thần thức của lăng tiêu, cũng bị hắn khống chế. Độ nóng trên mặt trời nhỏ đã dần dàng bớt, sau đó chậm rãi ngội trở lại. Lúc này một quả cầu đồng cực lớn có đường kính hơn 50 thước xuất hiện trước mặt lăng tiêu. Toàn bộ quả cầu giống như dùng một khối đồng thao hoàn chỉnh để luyện chế thành, trên mặt cầu nhìn không thấy bất kỳ khe hở nào, trên đó lại phủ đầy các loại dấu vết và hoa văn vừa kỳ dị mà lại vừa thần bí. Thậm chí Lăng Tiêu còn có thể khẳng định đây là một loại chữ thuộc về một nền văn minh nào đó vô cùng hùng mạnh. Nhưng tiếc là Lăng Tiêu không phải thần để có thể đọc được các loại chữ viết và ngôn ngữ của rất nhiều nền văn minh. Hắn cũng không phải chuyên gia về chữ viết để có thể suy đoán được. Cho nên Lăng Tiêu cũng không biết được trên đó viết cái gì. Đoạn này tác giả viết không rõ lắm, ba bảo vật dung hợp có thể là hàm hàn bảo đỉnh, bảo vật hình mặt trời của Thanh Loan, và bảo vật Lăng Tiêu vừa mới lấy được từ tay tôn lập. Nói là dung hợp nhưng thực chất chỉ là dung hợp tự trưng. Nghĩa là, bảo vật của Thanh Loan thì trở thành mặt trời trong không gian hàm hàn bảo đỉnh, cái đỉnh này có thêm một chút biến hóa, còn bảo vật mới lấy được từ tôn lập thì trở thành quả cầu đồng giờ gờ. Nhưng có một điều, ba cái bảo vật này vốn rất nhỏ và chắc chắn cũng là một thể này sau khi dung hợp lại không ngờ lại biến thành một vật lớn như vậy, làm người ta không kìm được phải cảm thấy kinh hãi. Lang tiêu từ mặt trên của quả cầu đồng này có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng sung mãn. Tuy nó cực kỳ nóng, nhưng năng lượng này lại không tàn khốc, cũng không làm cho người ta sinh ra cảm giác khó khống chế. Đây là một bảo vật rất ôn hòa, hơn nữa nó lại không có bất kỳ linh tính nào. Bảo vật có linh tính không phải tất cả đều tốt mà không có điểm xấu. Vì những loại giống như huyền thiên một khi cảnh giới của nó vượt xa chủ nhân thì rất có thể sẽ làm phản. Huyền thiên bây giờ rất thành thật, bởi vì bây giờ nó không mạnh bằng lăng tiêu, đồng thời cũng phải dựa vào sự trợ giúp của lăng tiêu để khôi phục lại thực lực. Nếu không sợ rằng nó đã có ý niệm đoạt xá lăng tiêu rồi. Nhưng nếu giống như tiểu yêu có thể cùng chủ nhân đạt đến một mức độ tâm linh tương thông nhất định, Đo đó có thể sinh ra sự phối hợp mà những bảo vật bình thường không thể so sánh được, có thể tự mình phán đoán và tiến hành chiến đấu thì sẽ là bảo vật hiếm có. Nhưng quả cầu đồng trước mặt không có linh tính, đối với thực lực hiện nay của lăng tiêu thì đây lại là một chuyện tốt. Vì nếu là bảo vật có linh tính sẽ rất khát vọng chiến đấu. Nhưng cái lăng tiêu muốn chính là phát triển thế giới bên trong, chỉ cần hắn có thể bình yên đứng bên trong là được. Lăng tiêu vươn tay vớt vẻ quả cầu đồng cực lớn vẫn còn rất nóng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Hắn cảm thấy bội phục vận may của mình, thật sự là quá tốt. Nhưng điều này cũng thật sự gõ lên một hồi chuông cảnh báo với Lăng tiêu, những bảo vật cùng loại thế này trong thánh vực sao lại nhiều như vậy. Sao đảm bảo được trong tay người khác không có một vật cường đại giống thế này? Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng thẳng lên sau đó quay về phía tiểu Sửu và kim hồ nói. Đi! Chúng ta về thuộc sân phái. Trong ánh mắt Kim Hổ và Tiểu Sửu đều lộ ra vài phần kích động, cuối cùng lại có thể ở cùng với nhau một nơi. Mà Kim Hổ từ khi quyết định đi theo Lăng Tiêu cũng đã dứt bỏ thân phận ma tộc vương tử của mình. Hắn cảm thấy rất sung sướng khi làm một người hầu, bởi vì hắn đã biết muốn đạt được những phát triển khổng lột thì nhất định phải đi theo bên cạnh chủ nhân. Lăng Tiêu đã sử dụng truyền âm phu để thông báo cho Diệp Tử, để nàng phái người đi tặng đan dược cho Liên minh Nam Châu. Trên thực tế, tuy nghe thì thấy số lượng rất nhiều nhưng thật ra chỉ là sản lượng nửa năm của thập đại đệ tử và đám người Lam Thiên mà thôi. Nếu đổi lại là các nàng Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt thì thời gian sẽ càng gắn. Nếu Lăng Tiêu dùng hàm hàn bảo đỉnh để luyện chế thì sợ rằng một lô đã có thể luyện chế đủ số lượng này rồi. Chỉ là một số đan dược bậc thấp mà thôi cho dù những người trên thánh vực trụ mũ cho nó cái tên rất đẹp là thần dược, nhưng trong mắt Lăng Tiêu thì rác rưởi đặt ở chỗ nào cũng là rác rưởi, cũng không thể biến thành tinh thạch được. Ba người bay đi như tên bắn nhưng vẫn mất thời gian gần một năm mới về đến Thục Sơn phái. Tin tức Lăng Tiêu về môn phái cũng không phải trắng trận thổi phồng lên nhưng vẫn làm cho bầu không khí trở nên xôn xao. Nhiều người nghe thấy tông chủ quay về thì cảm thấy rất hưng phấn. Thục Sơn phái bây giờ đã thực sự vững chân trên nam châu. Tuy có liên minh phương Nam khiêu chiến nhưng những tên đuôi mù chạy đến thuộc Sơn Phái tìm chết lại giảm đi rất nhiều. Chỉ có vài tên điên muốn nổi danh, cũng không phải là người của liên minh phương Nam chạy đến đây khiêu chiến lăng tiêu. Sau đó bị người của tinh vũ đường đang nhàn dối không có việc gì làm đánh cho chạy té ba thế đái. Cái gì được gọi là vi danh? Thế này mới là vi danh. Hiện nay đệ tử thuộc Sơn Phái đã có thể nói ra thân phận bản thân ở bên ngoài một cách quang minh chính đại. Khi nói ra thì lập tức được mọi người tiếp đãi long trọng, đây quả thật là việc mà trước đây không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù phạm vi bọn họ hoạt động phần lớn đều là những khu vực mà gia tộc Liên minh Nam Châu kiểm soát, nhưng một môn phái nhỏ chỉ phát triển hơn 100 năm đã có thể đạt đến mức độ làm mọi người phải ngưỡng mộ như hiện nay, cũng làm người ta cảm thấy tròn váng. Phương diện này giống như không có quan hệ nhiều lắm đến lang tiêu. Nhưng trong lòng mỗi người đệ tử thuộc Sơn đều hiểu do nếu không có tông chủ thì đừng nói đến thân phận hay địa vị, ngay cả chính bọn họ bây giờ sợ rằng cũng vì tiền đồ và tương lai mà khổ sở đấu tranh rồi. Làm sao giống như bây giờ, dù nội môn hay ngoại môn hay đệ tử tinh vũ đường, đề tài mà mọi người muốn bàn luận nhất là, khi nào chúng ta sẽ tiến vào thần giới? Nếu không có tông chủ đại nhân thì bọn họ dám nghĩ đến vấn đề này sao? Cho nên Lăng Tiêu không những là tông chủ thuộc Sơn Phái mà còn là một vị thủ lĩnh tinh thần để tất cả mọi người cùng nhật xuống bái. Lúc này hắn đã là nguồn gốc lớn nhất của lực lượng và lòng tin tất cả mọi người. Sau khi Lăng Tiêu quay trở về môn Phái cũng không gặp mặt mọi người mà bảo trì một khoảng cách thích hợp và sự thần bí. Đối với Lăng Tiêu bây giờ thì thân phận là một vấn đề rất quan trọng. Ngoại trừ những nhân vật cấp cao của thuộc Sơn Phái thì những người khác đã rất ít khi có cơ hội gặp mặt Lăng Tiêu. Sau khi lăng tiêu quay về môn phái thì việc đầu tiên hắn muốn làm chính là bắt đầu chuẩn bị luyện chế cho từng người ở vị trí cao tầng trong thuộc sơn phái pháp bảo hộ thân riêng. Vì lăng tiêu đã luyện chế rất nhiều lần, tuy không dám bảo đảm mỗi lần đều thành công, nhưng lăng tiêu ít nhất cũng có thể nâng sát suất thành công lên rất cao. Bây giờ là mùa thu của Thánh Vực, vì linh khí rất dồi dào nên tất cả mọi người ở đây cũng không có loại cảm giác hưu quặng và sầu tư như mùa thu trong nhân giới. Cây cối vẫn xanh tốt, thác nước vẫn cuộn chảy ầm ấm, ấm, khá nhiều kiến trúc được xây dựng trên hai đỉnh núi như ẩn như hiện giữa những tảng đá lớn và những cây gô khổng lồ. Những người có thể và dám ở trong những căn phòng của các kiến trúc mới này, cơ bản thì ngoại trừ lăng tiêu và những hồng nhan tri kỷ, cũng chỉ có những đệ tử nội môn vô câu vô thúc thôi. Vô câu vô thúc, thoải mái tự nhiên. Tất cả những người đệ tử ngoại môn và tinh vũ đường đều phải tu luyện kiếm kỹ, tu luyện công pháp. Nhưng đệ tử nội môn lại tu luyện đạo thuật. Chương 613, Luyện khí, V2 Khoảnh khắc khi Lăng Tiêu biết mình là một linh hồn đến từ nơi khác, hắn cảm thấy trước tiên mình phải đại biểu cho tu chân giới, sau đó mới đại biểu cho thục sơn phái. Cho nên vì tăng cường uy dành cho thục sơn phái thì tên môn phái vẫn phải là thục sơn, nhưng công pháp mà đệ tử nội môn tu luyện đã không hoàn toàn là của thục sơn phái nữa. Bạn sẽ ủng hộ cho dịch giả không điểm khi đọc bài viết này.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 Đầu lăng tiêu chính là một bản bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại rất nhiều loại công pháp tu luyện của nhiều trường phái tu chân khác nhau, đồng thời cũng vô cùng hoàn chỉnh. Bây giờ lăng tiêu nghĩ lại mới thấy những lợi ích năm xưa khi làm đệ tử nội môn trong thuộc sân phái, thấy được kết quả khi mỗi ngày hắn đều ra mình trong tàng kinh các. Nếu không cho dù lăng tiêu muốn phát huy các loại công pháp tu chân cũng chỉ có thể chuyển cho đệ tử của mình kiếm đạo đơn thuần mà thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà Lăng Tiêu mới có thái độ vô tư, có thể ở giữa đám đệ tử nội môn của Thục Sơn Phái trong thánh vực phơi bày ra một tình cảnh giống như trăm hoa đua nở, đủ trào lưu tư tưởng các nhà, chứng minh cho mỗi người thấy phương pháp tu luyện của họ là tốt nhất. Hơn nữa đối với những đệ tử trong thánh vực này, đạo thuật là một thứ vô cùng mới mẻ, lực hấp dẫn của nó đối với bọn họ còn lớn hơn rất nhiều so với một kiện thần binh lợi khí. Lúc này Lăng Tiêu đang đứng trong phòng của Hoàng Phủ Nguyệt đỉnh núi phía nam. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng không coi trong phòng, chỉ có một mình Lăng Tiêu ở đây. Sau khi luyện chế hàm hàn bảo đỉnh thành pháp bảo bản mệnh của mình thì những khống chế của Lăng Tiêu đối với cái đỉnh này càng trở nên như y mướn. Thậm chí có thể nói giống như đang sử dụng cánh tay của mình vậy. Lăng Tiêu đang đứng giữa sân đưa mắt nhìn thoáng qua dãy núi kéo dài ở phương xa, trên đỉnh núi đang được bao phủ một tầng xương rất dài. Mặt trời sáng sớm đang đem hàng vạn luồng hào quang chiếu xuống mặt trên của đám xương giống như đang khảm vào một lớp vàng, cảnh vật đẹp đến mê người. Trong thánh vực mỗi khi mặt trời mọc lên vào lúc sáng sớm đều rất đẹp. Lăng tiêu nhịn không được phải cảm thấy thèm muốn những gì đám người sống ở đây được hưởng thụ. Mỗi ngày thức dậy đều được đối mặt với cảnh vật làm cho người ta vui tươi thanh thản, tâm tình có muốn không ổn định cũng khó. 4. Lăng tiêu vẫn đứng giữa sân Đầu tiên hắn xuất hàm hàn bảo đỉnh ra rồi thu nhỏ nó lại thành một khối vông 2 m Lúc này hàm hàn bảo đỉnh đang lơ lửng trên không trung trước mặt lăng tiêu, nó chậm dãi chuyển động. Lúc này những dấu ấn của manh thú và núi cao trên thân đỉnh rất rõ ràng, núi thì sừng sướng, cây cối sang ngắt, manh thú dữ tợn. Mọi vật lúc này trở nên rất sống động, lăng tiêu nhắm mắt lại đem ngọn núi lớn trong không gian của hàm hàn bảo đỉnh ra ngoài rồi phong ấn trên thân đỉnh. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi quả cầu màu đồng lại được lăng tiêu lấy ra, hắn liền cảm thấy thái dương ở phương xa hình như hơi tối lại. Sau đó lăng tiêu cảm giác được một luồng năng lượng kinh người từ trên mặt trời nhỏ theo ánh sáng trực tiếp chuyển vào trong quả cầu đồng. Lúc này quả cầu chậm rãi xoay chuyển trên không chung rồi thu lại tất cả những luồng hào quang, thoạt nhìn thì giống như không phải mặt trời đang phát sáng. Nhưng trên thực tế thì Lăng Tiêu lại cảm giác được vì nó điên cuồng hấp thu luồng năng lượng ẩn chứa trong ánh sáng mặt trời mà tạo nên tình cảnh này. Lăng Tiêu nhịn không được mà hơi lắc đầu, hắn cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng đối với người năm xưa đã luyện chế quả cầu đồng này. Phương pháp luyện khí này khác hẳn với những gì hắn am hiểu. Nhưng Lăng Tiêu cũng không dám nói phương pháp của mình tốt hơn so với người ta. Bởi vì quả cầu đồng này đã đạt đến mức độ luyện khí cao cấp rồi. Mà trình độ của lăng tiêu lúc này cũng đã đạt đến mức cao cấp, nhưng nếu để hán luyện chế pháp bảo thế này thì không thể bảo đảm được xác suất thành công. Không thể bảo đảm xác xuất thành công tức là thất bại, mà thất bại thì có nghĩa là thiệt hại rất nhiều tài liệu cực phẩm. Quả cầu đồng lớn này thoạt nhìn thì có chất đồng, nhưng thực tế lại là một thứ kim loại cực kỳ hiếm có. Hình như chỉ ở thánh vực mới có kim loại này. Ít nhất thì khi lăng tiêu còn ở trong nhân giới chưa từng thấy qua loại vật liệu nào bao giờ. Có lẽ kim loại này đều được tìm thấy trong những mỏ tinh thạch, giống như một mỏ khoáng ở gần đây cũng ngẫu nhiên tìm được một ít quặng kim loại thế này. Nhưng 10 vạn cân khoáng thạch mới có thể tinh luyện được một hai cân kim loại thế này. Mà pháp bảo quả cầu đồng này của lăng tiêu phải trên trăm vạn cân, như vậy có thể thấy được mức độ khó của nó là như thế nào? Lăng tiêu cũng từ trên rất nhiều vũ khí cực phẩm tìm được một chút vết tích của thứ kim loại này. Kim loại này được gọi là đồng tinh chất, giá cả đắt đỏ của nó làm người ta phải lưu lơi, tuyệt đối không thấp hơn so với đan dược của thuộc sân phái. Làm lăng tiêu cảm thấy bội phục chính là kỹ thuật dung hợp lại thành một khối sau khi tất cả đã vỡ nát. Nếu có thể để pháp bảo dung hợp lại cùng nhau thật ra cũng không khó, chỉ cần đặt thần thức bên trên thì những pháp bảo này đã tự có những ký ức cùng loại. Nếu pháp bảo bị đánh nát thì cũng có thể tự mình khôi phục lại, nhưng uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều lần so với ban đầu. Mà quả cầu đồng cực lớn hoàn toàn do đồng tinh chất cấu tạo thành này không những có thủ thuật che mắt người khác mà sau khi dung hợp lại vẫn còn có uy lực khổng lồ tương đương như lúc đầu. Lăng tiêu hết sức tự tin nếu cầm nó để đánh một người cường giả cảnh giới đại viên mãn trung cấp thì có 8-9 phần tên kia không tránh thoát được. Cũng vì pháp bảo quả cầu đồng này là như vậy mới làm cho lòng hiếu thắng của lăng tiêu nổi lên mạnh mẽ. Tuy hắn biết có thể người luyện chế ra quả cầu đồng này chứ chắc là người thánh vực mà đến từ thần giới trong truyền thuyết. Nhưng từ tận đấy lòng lăng tiêu có một loại cảm giác không muốn thua người khác, để hắn cho dù gặp thần cũng phải cùng người ta so cao thấp một lần. Lăng tiêu lấy từ trong nhận ra một đống lớn đủ thứ kim loại, trong đó còn có quạng sắt được chất đống như núi. Mặc dù hắn đã rất chú ý nhưng vẫn làm ngã vài cây tiên hoa được Hoàng Phủ Nguyệt chăm sóc rất tỉ mỉ, không biết khi nàng quay về có nổi giận với hắn không. Trước tiên lang tiêu đặt vàng, bạc, sắt vào một vài loại máu động vật vào trong hàm hàn bảo đỉnh, trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa lam sắc nhỏ như hạt đậu tằm. Lang tiêu búng tay ra, ngọn lửa lập tức xuất hiện bên dưới hàm hàn bảo đỉnh. Nếu như người khác nhìn thấy thì sẽ cười thành tiếng. Ngọn lửa nhỏ như vậy đốt cả đời có làm nóng được cái đỉnh đó không? Nhưng chỉ trong nháy mắt khi ngọn lửa màu lam đến bên dưới hàm hàn bảo đỉnh thì thân đỉnh đang có màu lam đột nhiên trở thành màu đỏ thấm. Hoàn toàn giống như thân đỉnh bị ngọn lửa đốt đỏ hồng lên. Ngọn lửa này là chân hỏa lam sắc khi lăng tiêu tiến vào độ kiếp kỳ mới có. Nó có bi lực cực mạnh, hơn nữa thu phóng lại rất thoải mái. Đừng nói là luyện khí, cho dù dùng để đối địch cũng là một thứ rất tốt vì rất ít người phòng bị đối với ngọn lửa nhỏ xíu thế này. Khi những tài liệu cơ bản đã tan ra rất nhanh, lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng tiến một bước đi vào trong tiểu viện của mình. Nàng nhìn thấy đống quảng sắt lăng tiêu ném ra lộn xộn đè đổ vài cây hoa, cảm thấy đau lòng mà khẽ nhăn mặt lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế để không phát ra âm thanh, không muốn làm phiền lăng tiêu đang luyện chế pháp bảo. Nàng thầm nghĩ đợi một lúc nữa sẽ bắt chẹt lăng tiêu vài thứ tốt mới có thể xóa tan cơn tức giận này được. Vô lý! Sao hắn không đi đến chỗ bảo bối diệp tử mà luyện khí, lại đến đây gây họa cho ta? Ừ! Tường bản cô nương dễ ước hiếp sao? Lát nữa sẽ cho ngươi thấy chỗ kinh khủng của những cây nhéo. Hoàng Phủ Nguyệt vừa nghĩ vừa dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn không chớp mắt vào mỗi một động tác của Lăng tiêu. Các loại khoáng thạch trong sân đang liên tục được giảm bớt, mà động tác của Lăng tiêu vẫn duy trì được sự ung dung và thoải mái. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên. Làm người ta không kìm lòng được phải trầm mê vào bên trong. Cuối cùng trong khoảng sân nhỏ của Hoàng Phụ Nguyệt không còn một khối khoáng thạch nào. Lúc này Lăng Tiêu khẽ vung tay hướng về phía những cành hoa vừa bị đẻ lên lúc nãy. Mọi chuyện xảy ra làm Hoàng Phụ Nguyệt phải trợn mắt há mổm. Những cành hoa đã hoàn toàn ngã dập xuống lại ngóc thẳng lên vô cùng quỷ dị, lại khôi phục với một tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó có một luồng gió nhẹ thổi qua mặt đất. Giống như một cây chổi mềm mại quét sạch những thứ lộn sổ kia. Một luồng gió nhẹ thổi qua mặt Hoàng Phủ Nguyệt, làm nàng đang mơ màng trong giấc mơ tiên nữ đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng tiến lên hai ba bước đi đến bên cạnh cây hoa hồng vừa bị đổ, nàng đưa mắt nhìn những cái gai vẫn còn cứng nhọn và đoá hoa hồng xinh đẹp ướt át. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt nhịn không được phải cảm thấy bội phục lăng tiêu sắt đất. Chỉ là một cái vung tay đơn giản mà có đạo thuật mạnh mẽ như vậy sao? tuy vẫn còn một khoảng cách khá xa mới đến mức sáng tạo, nhưng hầu như đã đạt đến mức độ phục sinh rồi. Có thể làm cho thực vật đã bị hư hại trở lại trạng thái khỏe mạnh như cũ chỉ bằng một cái phất tay, Hoàng Phủ Nguyệt tự thấy mình không làm được, hơn nữa sợ rằng toàn bộ thánh vực cũng chỉ có một mình lăng tiêu làm được. Thậm chí Hoàng Phủ Nguyệt đã quên mất mình quay về để làm gì, nàng dựa người vào cửa, cứ si ngốc nhìn nhất cử nhất động của lăng tiêu, thời gian cứ như vậy mà thấm thoát đã một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này các nàng diệp tử cũng đến đây, phát hiện lăng tiêu đang tập trung tinh thần để luyện khí. Mà Hoàng Phủ Nguyệt lại giống như đã nhập định, nàng đang đứng đó giống như tượng gỗ, đôi mắt đang chìm đắm vào trong một loại cảnh giới nào đó. Vì vậy mà những người này đều biết, Hoàng Phủ Nguyệt nhất định đã tiến vào trong một loại cảnh giới huyền diệu, cũng không biết đang lĩnh ngộ điều gì. Vì vậy nàng phải lặng lẽ rời đi rồi dặn với tất cả mọi người không được đến gần chỗ đó. nửa tháng sau, Lăng tiêu đã luyện hóa hơn 100 thanh bảo kiếm trong hàm hàn bảo đỉnh trở thành 1.000 bảo kiếm. Trong đó có 10 cây bảo kiếm tốt nhất, thậm chí lăng tiêu đã liên tục tế luyện lập đi lặp lại tổng cộng 9.999 lần. Nhưng những thanh kiếm này vẫn có sự khác biệt với bảo kiếm do những danh ra trong thánh vực rèn ra, vì bọn chúng đã có thể gọi là pháp bảo và có thể sử dụng được rồi. Hiệu quả của những thanh kiếm này đao kiếm thông thường không thể so sánh được. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt vẫn chưa giải thoát ra từ trong nhập định, Lăng Tiêu đi lên như nước chảy mây trôi đến bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt. Hắn vung tay lên bố trí cho nàng một luồng kết giới rồi lặng lẽ đi xuống núi. Lăng Tiêu dùng phương pháp đặc biệt để triệu tập những người vị trí cao tầng trong thuộc sơn phái lại. Hắn nhìn xuống mọi người bên dưới, có người thân của mình, có anh em, có những người là vợ, còn có rất nhiều đệ tử của mình. Lăng Tiêu hơi cảm động, nói. Thời gian trăm năm. Thực lực của mọi người đã được đề thăng rất lớn, các người cũng không làm ta phải thất vọng. Ta tin, chỉ cần một khoảng thời gian sau chúng ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ thánh vực phải kinh ngạc. Lăng tiêu nói xong thì vung tay lên, trên mặt đất trước mặt lập tức xuất hiện 100 cây bảo kiếm đủ mọi màu sắc. Trong nháy mắt một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bảo phủ toàn bộ không gian trong đại sảnh nghị sự khổng lồ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên đống binh khí, trong mắt cũng đã lộ ra những luồng hàn quang nóng bỏng.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 Lúc này lại nghe thấy Lăng Tiêu nói, đây là lần đầu tiên ta luyện khí vì các ngươi, cũng là lần cuối cùng. Cuộc đời tu luyện rất dài rất xa, bao gồm cả cha mẹ vào người thân, ta cũng vĩnh viễn không thể ở bên cạnh để chăm sóc mọi người được. Nếu muốn đi xa hơn, muốn truy cầu trường sinh, ta chỉ là người dẫn đường cho mọi người mà thôi. Hơn nữa ta sẽ đem tất cả phương pháp luyện khí dần dần truyền thụ cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có cơ duyên khác nhau.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 Hơn nữa độ kiếp kỳ và những cảnh giới phía trước cũng có sự khác biệt. Tuy nó cũng chia ra tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ nhưng lại có sự khác biệt tùy vào mỗi người tu chân, có người sẽ nên đón thiên kiếp rất nhanh. Khi đạt được trình độ này thì tất cả người tu chân đều hy vọng được nên đón thiên kiếp, đồng thời cũng là bước ngoặt đáng sợ nhất. Nếu thành công thì sẽ trở thành người tu chân đại thừa kỳ, lúc nào cũng có thể phi thăng. Nhưng nếu thất bại... Có thể sẽ hồn bay phách lạc rồi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cho nên khi Lăng Tiêu tiến vào cảnh giới này thì tâm tình đã phát sinh những thay đổi khổng lồ Khi phách trên người hắn đã có sự khác biệt rất lớn so với trước đây, điều này cũng có rất nhiều người thấy rõ. Nhưng ngoại trừ chính Lăng Tiêu, ngay cả Hoàng Phụ Nguyệt biết được những đẳng cấp khi người tu chân đề thăng cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên tất nhiên không ai ngờ được lúc này Lăng Tiêu đã đạt đến một cảnh giới kinh người rồi. Lăng tiêu cuối cùng cũng nhận thấy đây đã là thời điểm để tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái trở nên độc lập. Mình không thể làm gà mẹ cả đời mà che chở cho đệ tử của mình dưới cánh. Đến khi mình rời khỏi bọn họ, Thục Sơn Phái không còn sự bảo hộ của mình sẽ biến thành cái dạng gì. Có phải sẽ tử khí thế làm mọi người phải sợ hãi, trở thành bị người người ước hiếp không? Lăng tiêu dứt bỏ tâm tư, vẻ mặt mỉm cười nói. Cho nên những thanh kiếm này đều là độc nhất vô nhị. Không thanh kiếm nào có năng lực giống thanh kiếm nào. Các ngươi mỗi người tự chọn một cây, coi như là ta ban thưởng cho mọi người. Mọi người vốn bị những lời nói của lăng tiêu sinh ra thương cảm, thoáng cái đã quên mất lăng tiêu vì sao lại nói như vậy mà ánh mắt mọi người lập tức đỏ hồng lên. Người bình thường vô cùng khiêm tốn lúc này cũng trở nên nóng nảy. Đây chỉ là khen thưởng đơn giản thôi sao? Pháp bảo lăng tiêu tự tay luyện chế. Chính là tượng trưng cho địa vị và thân phận của bản thân. Lại có một loại vinh quang trí cao. Hơn nữa đây cũng chỉ là một lần duy nhất. Cho nên ngay cả Lam Hy đã rất lâu rồi không gặp cũng trực tiếp lớn tiếng nói. Ta chọn trước, ta chọn trước. Đừng hòng đoạt trước của ta, ai muốn xông lên thì biết tay ta. Tất nhiên sẽ không có người nào dám cũng lao tổ mâu tranh đoạn, nhưng Lam Hy cũng không phải loại người lòng tham không đáy Đôi mắt nàng nhìn chầm chầm vào đống kiếm không có vỏ trước mặt, hàn quang chợt lóe lên trong đống bảo kiếm. Nàng phóng tinh thần lược ra, đến cảnh giới của nàng thì cực kỳ mẫn cảm với các loại năng lượng tồn tại trong không gian. Khi lựa vũ khí tất nhiên nàng cũng phải chọn loại phù hợp với mình nhất, hoặc có thể gây lên những cảm ứng tâm linh với chính mình. Đặc biệt là sau khi tu luyện công pháp lăng tiêu đưa, Lam Hy đã thay đổi cái nhìn vốn có đối với vạn vật bên cạnh. Võ giả thánh vực vốn cũng không cho phép loại ý kiến vạn vật đều có linh hồn. Mà sau khi tu luyện công pháp của Lăng Tiêu và dùng tâm để cảm ứng thế giới nàng mới phát hiện được mình chỉ là một con ít quanh năm ngồi dưới đáy giếng mà thôi, thế giới trong mắt không phải chỉ nhỏ hẹp như vậy. Lam Hi ổn định hô hấp của mình lại, nàng dùng tâm để cảm ứng trong đống vũ khí. Vẽ mặt nàng dần trở nên thánh thiện, làm người ta không nhịn được phải sinh ra loại cảm giác tâm linh và tất cả đều trở nên yên tĩnh. Lăng Tiêu nhịn không được phải cảm thán trong lòng. Xem ra thực lực của Lam Hy đã đạt đến một trình độ ngày càng cao. Quả nhiên, dù là thiên tài trong thánh vực hay thiên tài trong tu chân giới thì cũng giống như nhau, vì đối với thiên tài chân chính thì dù dùng bất kỳ phương pháp nào để tu luyện cũng không thể ảnh hưởng đến những hiểu biết của bọn họ về bản chất. Nếu nói một cách tương đối thì Lăng Tiêu cho rằng mình không bằng Lam Hy, vì thuộc Sơn phải vốn dùng kiếm nhập đạo không biết từ bao nhiêu năm về trước kiếm kỹ đã được các tiền bối thuộc sơn chuyên nghiên cứu đến mức cực hạn. Vì vậy đối với Lăng Tiêu, hắn đến thế giới này thì điểm bắt đầu đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với những người bình thường, vì vậy mà hắn thường đánh bại những người có thực lực hơn hẳn mình. Nhưng Lam Hy lại không giống như vậy, nàng sống trong thánh vực trên vạn năm rồi. Vạn năm đó lại chuyên nghiên cứu kiếm kỹ, thỉnh thoảng linh quang lué lên thì có thể lĩnh ngộ mộ được một kia thiên đạo nhưng dù nói thế nào nàng cũng không được tiếp xúc qua công pháp tu chân thật sự. Lăng Tiêu đưa cho nàng tâm pháp của đạo gia, chưa nói một người tu chân chưa từng tiếp xúc qua, cho dù là đám người tu chân trên tu chân giới, đạo đức kinh cũng tuyệt đối là một loại tâm pháp trí cao vô thượng. Những gì mỗi người nhận được từ trong đó cũng có sự khác biệt, cũng chưa từng có người nào dám vô ngực nói mình đã hoàn toàn hiểu rõ công pháp này. Mà Lam Hy lại chưa từng tiếp xúc qua với người tu chân. Thậm chí cũng không hiểu phương pháp hành văn của tu chân giới. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian trăm năm ngắn ngủi, nàng đã dứt khoát đem những gì mình tu luyện trước đây hòa hợp vào trong một cái đạo mới. Thiên phú như vậy quả thật làm người ta cảm thấy bội phục. Đột nhiên hai mắt Lam Hy trở nên sáng ời, ánh mắt rơi trên một thanh bảo kiếm màu xanh thấm. Thật ra Lam Hy vừa liếc mắt đã nhìn chúng thanh kiếm này. Nhưng vì muốn kiểm chứng một số ý nghĩ trong lòng mình nên Lam Hy còn quyết định thử đem mình dung nhập vào trong hoàn cảnh, thử cùng những thanh kiếm này liên lạc với nhau. Quả nhiên từ trên thanh kiếm màu xanh thấm Lam Hy đã cảm nhận được một luồng cảm giác làm cho tâm linh của nàng rung động. Lam Hy thản nhiên cười, nói. Chính là nó. Mọi người liên tục chúc mừng Lam Hy, nhưng những thanh bảo kiếm này có phẩm chất tương đương với nhau, dù trước hay sau cũng không quan trọng. trong lúc chọn kiếm Điều làm lăng tiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà lại không hợp lẽ thưởng chính là bốn người phong linh, y, y toa, thượng quan vũ đồng và minh nguyệt lại thay nhau lựa chọn bốn thanh kiếm có những thuộc tính khác biệt. Phong linh chọn một thanh kiếm có thuộc tính phong, thân kiếm màu trắng, dài 3 thước, rộng bằng 3 đốt ngón tay, khi sử dụng thì mang theo một luồng kình phong mãnh liệt, có thể để thăng thực lực của người cầm kiếm lên gấp mấy lần. Y y toa lựa một thanh kiếm có thuộc tính thủy, giống như tính tình của nàng vậy. Sau khoảng thời gian trăm năm, nàng vẫn ngượng ngủng và hồn nhiên như xưa. Bình thường nàng cũng hết lòng dạy dô những đệ tử ngoại môn, tính tình nàng ôn hòa nên được rất nhiều đệ tử tôn kính và yêu mếm. Khi lăng tiêu luyện chế thanh kiếm thuộc tính thủy này, hắn đã đặt vào bên trong rất nhiều máu của ma thu thủy hệ. Đây cũng là một thử nghiệm hoàn toàn mới của hắn. Kết quả rất thành công, Y-i-toa đã chọn thanh kiếm có tất cả hình dạng và thuộc tính của nước. Điều làm Lăng Tiêu cảm thấy vui mừng là khi Y Y Toa nhìn thấy thanh kiếm này thì ánh mắt nàng lại sáng lên. Thật ra Lăng Tiêu cũng rất thích cô gái giống như mội mội nhưng vẫn rất yêu thương mình này. Những cô gái ở bên cạnh mình tính tình khác hẳn nhau, mà Y Y Toa lại rất ôn hòa nên làm hắn cảm thấy yên bình. Lăng Tiêu vẫn thường nghĩ cấp cho các nàng một danh phận. Dù sao mọi người cũng đã không quan tâm đến chuyện này, nhưng Lăng Tiêu tin nếu mình làm như vậy thì bọn họ sẽ rất vui vẻ. Người con sống thì không phải đã là một niềm vui rồi sao? Nhưng nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể có được một danh phận, thì cho dù lăng tiêu trở thành thần tiên cũng không cảm thấy vui vẻ. Người sống trên đời cũng chỉ vì có đủ loại thất tình lục dục vui khổ buồn giận, đây mới thật sự là những màu sắc của cuộc sống. Khi lăng tiêu tự luyện chế những thanh vũ khí này để cho các nàng thì đã từng nghĩ, mấy năm nay mình đều cố gắng để cho những nữ nhân của mình hiểu rõ một chút nguyên lý tu chân. Để cho bọn họ thử cảm ngộ vạn vật bên cạnh, cảm ngộ thế giới này, cảm ngộ thiên đạo. Dù không có thể chất để tu chân nhưng khi tu luyện kiếm kỳ đến một mức độ nhất định, cảm ngộ được pháp tắc thiên địa, trực tiếp dùng vũ lực để mở không gian cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng tiền đề của tất cả mọi thứ là nhất định phải có thể cảm ngộ được pháp tắc thiên đạo. Cho nên khi lăng tiêu luyện khí đã đem rất nhiều lực lượng pháp tắc dung nhập vào bên trong những thanh vũ khí này, Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói toạc ra, vì chỉ chính mình cảm ngộ được mới là những thứ thuộc về bọn họ. Hiện nay Lăng Tiêu thấy Phong Linh và Y toa hình như nắm giữ một chút gì đó, hơn nữa lại còn chọn được vũ khí thích hợp với mình. Lúc này tâm tình Lăng Tiêu cũng tốt hẳn lên. Kiếm của Thượng Quan Vũ Đồng là một thanh bảo kiếm có cả hai thuộc tính thủy hỏa, hợp với tính tình của Vũ Đồng, một nửa là thủy, một nửa là hỏa. Khi thực lực được đề cao, Khuôn mặt của thượng quan vũ đồng đã vứt bỏ tất cả vẻ Thánh khiết, làm người ta sinh ra một loại cảm giác không dám xem thường. Những thứ này cũng có liên quan đến việc nàng nhận được loại công pháp tu luyện của tổ tiên truyền thừa. Hiện nay cũng chỉ ở trước mặt lăng tiêu, thượng quan vũ đồng mới nở nụ cười. Thanh kiếm tống minh nguyện chọn hơi làm cho lăng tiêu cảm thấy ngoài ý muốn Vì thanh kiếm của nàng là vũ khí duy nhất lăng tiêu luyện chế mà không có lưới kiếm. Thậm chí cũng có thể nói đây là một thanh vũ khí không có mũi kiếm. Bởi vì đây chỉ là một thanh kiếm gỗ. Đây là một cây kiếm màu xanh biếc, mặt kiếm có những luồng khí tức tự nhiên rất tinh khiết. Thanh kiếm này cũng không có thành phần kim loại, mà những năm gần đây lăng tiêu được tự do đi đây đi đó rồi lấy được một cây gỗ cực kỳ cứng rắn. Sau đó hắn không sử dụng bất kỳ máu của con ma thú nào, cũng không pha trộn bất kỳ kim loại quý giá nào vào. Hắn chỉ dựa vào khả năng luyện khí thông thao của mình, sau khi luyện rồi phế hơn ba chục lần cuối cùng mới luyện chế thành công một thanh bảo kiếm có chứa những luồng khí tức sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà tính tình của Minh Nguyệt cũng không phải là dịu dàng và ôn hòa. Nhưng nếu hai nha đầu Xuân Lan và Thu Nguyệt chọn loại kiếm này thì Lăng Tiêu cũng không cảm thấy giật mình. Cho nên Lăng Tiêu nhịn không được phải đảo mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, hỏi Minh Nguyệt, vì sao nàng lại chọn thanh kiếm này? Thống minh nguyệt cười rất tươi, sau đó nói, phu quân không biết đó thôi, muội vừa nhìn thấy thanh kiếm này đã sinh ra một loại cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như nó trời sinh thuộc về muội vậy. Mà những bảo kiếm sắc bén, muội cầm trong tay cảm thấy rất thiếu khuyết, cho nên muội chọn nó. Hoàng phủ nguyệt than thở nói, khí tức tự nhiên trên thanh kiếm này rất đậm, làm ta sinh ra loại cảm giác giống như đang ở trong rừng rầm vậy. Diệp tử nhìn thoáng qua lăng tiêu sau đó nói, không sai. Bản lĩnh luyện khí của phu quân đặc biệt cao minh. Lăng tiêu nhìn minh nguyệt, hắn gật gật đầu tán dương nàng, sau đó nói. Ta hy vọng các nàng đều có thể trở thành những nhân vật truyền kỳ. chương 615, Phong Khởi Vân Dũng, Gió Dậy Mây Tuân, P2. Tống Minh Nguyệt khẽ cười nói. Có nhân vật truyền kỳ như phu quân ở trước mặt là được rồi, chúng ta tự nguyện là những nữ nhân đi phía sau phu quân. Lăng phu nhân ở bên cạnh nói một câu rất thích hợp. Tiêu nhi Khi nào ta mới được ôm một đứa cháu đây? Lăng phu nhân vừa nói lời này ra, vẻ mặt đám phụ nữ đều đỏ bừng. Tuy đều là những người trên trăm tuổi, nhưng năm tháng trong thánh vực trôi qua rất nhanh, hơn nữa mỗi lần bế quan đã là 5 năm hay 10 năm rồi. Nếu nói về tâm tính thì các nàng cũng không có nhiều thay đổi lớn so với năm xưa. Lăng vận nhi ở bên cạnh cười ngây thơ nói. Trước đây ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện làm tiểu cô cô. Không ngờ bây giờ đã trở thành một người trăm tuổi mà cô cô thì vẫn còn chưa được làm. Lăng Tố che miệng cười khẽ, sau đó nói. Ngươi có thể đi tìm hoa đại ca. Lăng Vận Nhi biểu môi cặp mắt xinh đẹp của nàng đảo qua đảo lại rồi khinh thường nói. Suốt ngày không thấy được hình bóng của đại ca ở đâu cả. Nói là vì cảm thấy tu vi của mình mà cảm thấy xấu hổ nên suốt ngày bế quan, ngay cả một người nữ nhân ở bên cạnh cũng không có. Còn Tam ca không tốt à? Ta có nhiều chị dâu như vậy, cho nên, tam ca, huynh cần phải nỗ lực đấy. Lúc này Lăng phu nhân ở bên cạnh cười mắng. Nhà đầu quỷ, không biết lớn nhỏ. Lăng vận nhi thẻ cái lươi nhỏ ra, thật ra nàng cũng có lời muốn nói rõ với mẫu thân, về chuyện nàng và tỷ tỷ. Nếu như số mệnh không phát sinh những thay đổi lớn như vậy thì các nàng vẫn là những cô con gái nhà quý tộc, như vậy không biết đã lập gia đình biết bao năm trước rồi. Cho dù không phải thông qua gia tộc thì cũng nhất định sẽ tìm được người yêu thích hợp với mình. Hơn nữa đã trăm năm trôi qua, sợ rằng đã sớm trở thành một bà cô rồi. Nghĩ lại những kiểu nhân đối đầu năm xưa, bây giờ sợ rằng đã không còn ở nhân thế nữa. Dù vẫn còn sống thì sợ rằng cũng già sắp chết, mà bây giờ mọi người ở đây vẫn còn trẻ, vẫn xinh đẹp như xưa. Nên trong lòng Lăng Vận Nhi và Lăng Tố tình cảm không còn là thứ mà bọn họ muốn theo đuổi nữa. Sau khi đã từng trải thì ánh mắt tất nhiên cũng cao hơn, huống hổ còn có lăng tiêu ở đây sắp đặt săn tất cả. Nhà mình có một người thân ưu tú như vậy là một loại hạnh phúc, đồng thời cũng là một loại bất hạnh. Bởi vì các nàng muốn tìm được một người xuất sắc hơn lăng tiêu là một chuyện không có khả năng, nếu không bằng lăng tiêu các nàng cũng cảm thấy trứng mắt. Cho nên dùng lời lăng tố để nói thì tìm kiếm tình cảm không bằng cầu trường sinh. Ngày hôm nay Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng đã thoát khỏi thân phận tỷ nữ và có địa vị cực cao trong thuộc Sơn Phái. Nhưng hai nàng vẫn tỏ ra sẵn lòng mãi mãi làm thị nữ của Lăng Tiêu. Thương Vân Sơn lúc này cũng đi lại nói. Thuộc hạ cả gan khẩn cầu chủ công cử hành hôn lễ. Một mai khi chủ công đến ngày phi thăng, thuộc Sơn Phái cần phải có hậu nhân của chủ công tòa chấn. Đúng vậy, chúng ta cũng khẩn cầu chủ công làm đại hôn. Hơn nữa... Ta còn kiến nghị để Vân Sơn Huynh và Chủ Công làm hôn lễ cùng một ngày, nhân tiện cũng mời đoàn người tương ra, để xem vẻ mặt của Tương Vân Biêu lúc đó như thế nào, ha ha. Những người chỉ sợ thiên hạ không loạn, không phải chỉ có mình vương chân. Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc cũng hơi xấu hổ, từ ánh mắt tràn đầy tình cảm khi hai người nhìn nhau là có thể biết được. Nếu Lăng Tiêu đồng ý, tất nhiên hai người sẽ nghìn lần vạn lần bằng lòng. Lúc này những người khác cũng bắt đầu ồn áo theo. Cơ hội để trêu gẻo lăng tiêu quả thật quá ít. Hơn nữa khi thực lực liên tục tăng mạnh, trên người lăng tiêu lại có một luồng khí phách ôn hòa và tự nhiên rất nồng đậm, lại càng làm cho người khác có một loại huy áp nói không nên lời. Khi đối mặt với hắn thì không kìm được phải sinh ra cảm giác kính sợ. Thượng quan Vũ Đồng lúc này cũng vừa cười vừa nói. Được rồi, các ngươi không nên ổn nào nữa. Ngày nay thuộc sơn phái chúng ta tuy không còn điều gì phải lo lắng, nhưng vẫn còn họa xâm lược. Liên minh phương Nam vẫn nhìn chầm chầm như hổ đói. Tuy chúng ta dùng đan dược để giúp đỡ liên minh Nam Châu nhưng ta cũng cảm thấy không xem trọng đám người này. Tất cả gia tộc trong liên minh phương Nam đều có thù hận đối với chúng ta, nếu liên minh Nam Châu ngã xuống thì chúng ta sẽ là mục tiêu đứng mùi chịu xào. Cho nên lúc này nhiệm vụ của chúng ta là vừa nỗ lực toàn thể, đề thăng thực lực của mình, mà khác phải cố gắng lôi kéo một số minh hiếu. Ta tin. Cuối cùng thì Liên minh Phương Nam cũng sẽ chọn phương pháp thỏa hiệp với chúng ta. Lời nói của Thượng quan Vũ Đồng làm cho mọi người đang cười đùa ẩm ý lại trở nên trầm mặc. Hiện nay ai cũng biết tình cảnh Thục Sơn Phái phải đối mặt, trừ khi mãi mãi không muốn phát triển, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của lăng tiêu, đây không phải là một biện pháp có thể an nhàn cả đời được. Hơn nữa tuy tâm của các nàng đều đặt trên người Lăng Tiêu nhưng ngay cả Diệp Tử cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ những ý nghĩ trong lòng Lăng Tiêu. Khi thực lực đề thăng càng cao thì lại càng có thể cảm giác được sự thần bí của Lăng Tiêu. Hơn nữa những loại truy cầu trí cao vô thượng này làm các càng thật sự không có lòng tin giữ lại bước chân tiến về phía trước của Lăng Tiêu. Cho nên không phải các nàng không có ý kiến, nhưng thật sự không ai có hy vọng xa vời sẽ được gã cho Lăng Tiêu. Đôi chim sẽ cùng nhau cất cánh giống như phu thê trong phản tục Có thể giữ lại loại cảm giác chi kỷ tinh thần ở mức độ như hiện nay thì các nàng đã cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc rồi. Bởi vì các nàng là những người đầu tiên đi vào trong cõi lòng lang tiêu, cùng đúng lúc hắn chưa quật khởi, đã từng đồng cam cộng khổ mới có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng hắn. Những người tới sau như lánh thiên thiên ưu tú và xinh đẹp, như hoác thanh thanh tràn đầy tuổi xuân và nóng bỏng. Nào có ai không phải những cô gái xuất sắc. Nhưng ở trong lòng Lăng Tiêu, thái độ của hắn đối với các nàng sợ rằng cũng chỉ giống như đối với bạn bè và đệ tử mà không có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Cho nên khi nghe thấy lời nói của Thượng quan Vũ Đồng, chúng nữ cũng không thất vọng, theo bản năng tất cả đều muốn chuyển đề tài sang vấn đề Thượng quan Vũ Đồng đang nói. Mà trong mắt Lăng Phu Nhân lại lé lên một tia thất vọng. Bà vô cùng hy vọng Lăng già có hậu nhân, tuổi thọ quá dài cũng có chút khổ não. Loại cảm giác trống rỗng và cô quảng cứ dài rằng giặc làm bà đặc biệt muốn có một tiểu hài tử để đùa giỡn. Cho nên trong lòng Lăng phu nhân rất hoài niệm về nhân giới năm xưa, khi bốn anh em họ Lăng vẫn còn nhỏ. Tam Nhi Lăng Tiêu tuy là người có thiên mạch, nhưng trong lòng người là mẹ như bà thì hắn và những người con khác không có gì khác biệt. Khi mọi người bắt đầu đem những suy nghĩ của mình chuyển đến đề tài của Thượng quan Vũ Đồng thì lại nghe thấy giọng nói ôn hòa và bình tĩnh của Lăng Tiêu chuyển đến. Mẫu thân đã vất vả nhiều rồi, chúng ta chuẩn bị làm chuyện hôn sự thôi. Ta đối với phương diện này không hiểu chút nào, nên cứ làm phiền mẫu thân vậy. Lăng tiêu nói xong cũng không ngẩn đầu lên nhìn những vẻ mặt khác nhau, nhưng tất cả mọi người đứng ở đây đều ngây ngẩn người. Hắn lại nói tiếp. Vân Sơn theo ta nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, để hắn cùng làm hôn lễ với ta cũng được. Còn chuyện tương gia bên kia cứ tùy vào ý nguyện của Vân Sơn ngươi. Ta tin ngươi sẽ không muốn nhìn tương gia bị diệt môn, dù sao đó cũng là người thân của ngươi. Nhưng những người năm xưa hại ngươi cũng không thành vấn đề, cho dù ngươi muốn lúc đó tương vân bưu đến đây tự nhận lôi, ta cũng có thể làm được cho ngươi. Tương vân sơn nhìn hạ tuyết ngọc lúc này nước mắt đã chạy thành dòng hắn cũng cảm thấy vành mắt mình đã đỏ hồng. 20 năm cũng chỉ là một khoảng thời gian để một người cường giả trong thánh vực bế quan. Trong dòng lịch sử dài rằng giặc của Thánh Vực thì ngay cả một rung động thật nhỏ cũng chẳng đáng là gì, nhưng đối với Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc thì 20 năm kia đã hầu như phá hoại cả đời bọn họ. Hạ Tuyết Ngọc dùng sức lắt đầu, không che giấu những giọt lệ đang chạy trên gương mặt xinh đẹp. Sau đó nàng nước nở nói, Tông chủ, nếu như vậy thì lúc này gương mặt của ta có thể trở về như xưa không? Trong đám người ở đây có rất nhiều người sướng sốt, Trong mắt họ thì Tuyết Ngọc là một người phụ nữ cao quý và xinh đẹp nổi danh khắp Nam Châu, hầu như nàng đã được coi là người phát ngôn của thục sân phái. Địa vị thế này ngay cả tộc trưởng của những gia tộc đỉnh cấp cũng không dám xem thường. Phần lớn mọi người đều biết Tuyết Ngọc là nữ nhân trong lòng của Tương Vân Sơn, nhưng tất cả mọi người đều không biết những tình hình phong ba năm xưa. Mà cũng không ngờ khuôn mặt xinh đẹp kia của Tuyết Ngọc lại là mặt nạ. Người nào có thể làm được loại mặt nạ cao siêu như vậy? Đã đạt đến mức độ không thể phân biệt được thật giả, thậm chí những người ở đây thực lực cường đại mắt sáng như lúc mà cũng nhìn không ra. Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt lên người lang tiêu. Lang tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói. Tuyết Ngọc, nhiều năm qua muội đã phải hoan ứ, mội và Vân Sơn đều là môn hạ thuộc Sơn, tất nhiên ta muốn trả lại một công đạo cho các ngươi. Tuy nó đến muộn nhưng ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở Nam Châu biết các ngươi bị hoan. Hạ Tuyết Ngọc ra sức cắn môi. Sau đó khẽ dùng tay trà sát lên gương mặt mình. Một mặt nạ mỏng trong suốt dần lộ ra, khi Tuyết Ngọc kéo mặt nạ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người là một gương mặt có cách biệt một trời một vượt so với mặt nạ. Gương mặt tuyệt đại giai nhân. Mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, đôi mắt xinh đẹp của Lam Thiên Mai đang nhìn chầm chầm vào gương mặt hoàn mị không chút tỉ vết của Tuyết Ngọc. Nàng nhịn không được phải lắc đầu than nhẹ. Kỹ thuật như thần, đúng là kỹ thuật như thần. Nàng nói xong thì túi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nàng không phát hiện ra ánh mắt của Lam Hy lúc này, từ khi Lăng Tiêu nói đến chuyện hôn sự thì đã bắt đầu có chút mất tự nhiên. Nhưng Lam Hy dù sao cũng là người có tu vi tuyệt thế, muốn che giấu tâm tình của mình thì rất dễ dàng. Lam Hy để lộ ra một chút tình cảm như vậy cũng vì chút mục đích khác. Nàng có lẽ đang hy vọng Lăng Tiêu có thể nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc là lúc này lực chú ý của lăng tiêu cũng không phải đặt trên người nàng. Lam Hy thanh nhẹ một tiếng, nhịn không được phải cười khổ trong lòng. Tiểu tử kia, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, sao ta lại sinh ra hương thú với hắn như vậy chứ? Thục Sơn Phái đang dần trở nên hùng mạnh, tất nhiên cũng không cần ta thủ hộ nữa rồi. Cho nên đây là lúc ta cần đi ra ngoài nhìn thế giới chân thực. Ừ, sau khi bọn họ làm lại hôn, Cái Lam Hi Ta muốn Chính là một độ cao mới. Nàng cũng không biết sau khi Lăng Tiêu đưa ra quyết định này, thì những người có tâm tình tổn thương và chán nản chỉ có mình nàng thôi sao. lãnh Thiên Thiên là người đầu tiên cúi đầu, nàng lặng lẽ đứng ở phía sau. Lam Thiên Mai cũng thở dài trong lòng, vẻ mặt không có gì biểu hiện ra bên ngoài mà vẫn rất trong sáng. Hoác Thanh Thanh dám yêu dám hận lại đem tất cả các loại mất mát trực tiếp viết lên trên mặt, trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng hắn cũng thành thân rồi. Mà trong lòng hai người Xuân Lan và Thu Nguyệt lại càng trở nên thấp thỏng không yên. Bởi vì các nàng không biết cho đến bây giờ trong lòng Lăng Tiêu có hình bóng của mình hay không. Nhưng đối với đám người Lăng Phu nhân đây lại là một tin tức quá tốt. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy vui mừng hơn khi thuộc Sơn Phái trở thành môn phái đệ nhất trong thánh vực. Đặc biệt là Phong Linh và Y toa lại trở nên ngây dại, vẻ mặt xinh đẹp lộ vẻ khó tin. Sợ rằng dù thế nào cũng không thể ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên đưa ra quyết định này. Nếu không phải trong lòng Phong Linh vẫn còn giữ lại vài phần lý trí, thì sợ rằng đã thốt lên câu hỏi. Đây là thật sao? Chương 616, Phong Khởi Vân Dũng, Gió Dậy Mây tuôn P3 Khi nhìn thấy vẻ mặt của những người khác vừa có hâm mộ lại có ánh mắt phức tạp thì chúng nữ đều biết đây không phải là chuyện đùa, đây là một sự thật không gì thật hơn. Mọi người đang cố gắng che giấu vẻ xấu hổ của mình. Phong Linh nhìn Hạ Tuyết Ngọc hỏi: "Vân Tuyết tỷ tỷ có thể nói rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra được không? Tỷ dâu chúng ta đến khổ." "Đúng vậy, đúng vậy." "Vân Tuyết tỷ tỷ, mau nói những chuyện xảy ra năm xưa đi." Y Y toa luôn ôn hòa và ngượng ngùng cũng nhịn không được phải lên tiếng hỏi Tuyết Ngọc. Lúc này vẻ mặt tinh xảo và xinh đẹp của Y Y toa cũng trở nên ửng đỏ. Nàng chỉ có thể dùng phương pháp di chuyển lực chú ý này mới làm cho những kích động trong lòng mình hồi phục trở lại. Hạ tuyết ngọc băng tuyết thông minh sao lại không biết tâm tư của đám người phong linh chứ? Tất nhiên nàng sẽ không đi bắt bẻ các tông chủ phu nhân tương lai. Phải biết rằng trước khi có đại hôn thì tất cả mọi người đều biết những người phụ nữ sắc nước hương trời này là nữ nhân của tông chủ. Tất cả mọi người lúc nào cũng giữ sự tôn kính, nhưng dù sao cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Mà một khi các nàng và lăng tiêu chính thức cử hành hôn lễ thì tất cả đều trở thành tông chủ phu nhân. Trong mắt tất cả đệ tử thuộc sơn phái thì đây cũng là một tiến triển khổng lồ của môn phái. Từ trước đến nay tuy đám người thượng quan vũ đồng vẫn đảm nhiệm vai trò sư phụ của rất nhiều đệ tử thuộc sơn phái, nhưng về mặt thân phận lại không có một vị trí xác định. Vì vậy là cũng có các đệ tử âm thầm theo đuổi các nàng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi vì các nàng đều là những phụ nữ tài sắc song toàn. Nếu không có ai thích và theo đuổi thì mới là chuyện lạ. Lúc này Hạ Tuyết Ngọc lau nước mắt trên mặt, sau đó dùng giọng êm thai nói ra những chuyện phát sinh năm xưa. Rất nhiều người không biết những phong ba xảy ra năm xưa nên lúc đầu vẫn còn mang theo một nụ cười ung dung. Nhưng sau khi nghe được một lúc, những người phụ nữ có cảm tình phong phú thì ánh mắt trở nên đỏ hồng. Nghe thấy Tương Vân Sơn bị phế đi tù vi một cách oan uổng, bị đuổi ra khỏi nhà cũng không chịu nhận mình làm phản. Vẫn tin tưởng vào người yêu của mình, lúc này hầu như tất cả phụ nữ đều rơi lệ. Mặc dù Lăng Tiêu cũng chưa từng xảy ra những chuyện như vậy, nhưng hầu như tất cả phụ nữ ở đây đều có thể cảm nhận được tâm tình của Hạ Tuyết Ngọc. Vì năm xưa khi Lăng Tiêu còn ở trên nhân giới cũng từng phải chịu rất nhiều điều không công bằng. Sau khi Vân Tuyết nói xong, Phong Linh nhịn không được nói. Không ngờ trong thánh vực cũng xảy ra những chuyện như vậy. Vân Tuyết tỷ tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Tất cả chúng ta sẽ đứng ở phía sau hậu thuẫn cho tỷ Tuy biết Hạ Tuyết Ngọc mới là tên thật, nhưng phong linh các nàng đều gọi Hạ Tuyết Ngọc là Vân Tuyết theo thói quen. Thật ra những phong ba năm xưa phát sinh trên người tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc thì thượng quan Vũ Đồng các nàng đều biết nhưng không được rõ ràng. Ngày hôm nay các nàng nghe Vân Tuyết nói mới phát hiện ra người phụ nữ bình thường có chút tranh cường hiếu thắng, cũng không thua kém so với một hoàng phủ nguyệt thích khoe khoang, lại ẩn chứa một chuyện xưa thê lương như vậy. Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi người cuối cùng cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ hạ tuyết ngọc. Chuyện hôn sự của tông chủ thuộc sơn phái tất nhiên không thể làm qua loa được. Dù lăng tiêu và các nàng đồng ý thì lăng phu nhân cũng không đồng ý, tất cả những người có vị trí trong thuộc sơn phái từ trên xuống dưới cũng không đồng ý. Là tông chủ của một môn phái hùng mạnh, nhất đại luyện đan tông sư, cường giả thanh niên của Nam Châu, vì vậy hôn lễ của lăng tiêu tất nhiên phải làm sao cho nở mày nở mặt. Hơn nữa cũng phải mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Nam Châu. Từ giờ khắc này trở đi, tất cả thuộc sơn phái đều trở nên bận rộn. 4. Từ khi Tương Văn Biêu ra chủ tương lai của Tương gia nhận được một phong thiếp mời thì cứ giam mình trong phòng một ngày một đêm không đi ra ngoài. Nếu có người đến gọi cửa thì đều bị hắn mắng lớn rồi đuổi ra ngoài. Nghe nói những đồ trang sức giá trị liên thành trong phòng đã bị hắn đập nát hơn phần nữa. Tương Vân Biêu cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, hắn liên tục nói với chính mình. Tương Vân Biêu, ngươi là gia chủ tương lai của tương gia, không ai có thể kéo ngươi từ trên địa vị này xuống được. Tương Vân Sơn kia chẳng qua chỉ là một đệ tử bị đuổi ra khỏi cửa tương gia thôi. Trong Nam Châu chưa nghe nói có bất kỳ người nào bị trục xuất ra khỏi nhà lại quay trở về làm gia chủ. Hú hổ tương gia ngày hôm nay là một thành viên trọng yếu của Liên minh phương Nam. Mà Tương Vân Sơn lại ở trong thuộc sân phái, lại đại biểu cho thế lực của Liên minh Nam Châu. Nên Tương gia dù có cân nhắc lại trên phương diện này, cũng căn bản không cho phép Tương Vân Sơn nhập vào lại Tương gia. Như vậy mình còn phải sợ cái gì nữa? Trong lòng Tương Vân Biu hiểu rõ, hắn không sợ Tương Vân Sơn quay về tranh giành vị trí gia chủ, điều này căn bản không phải hiện thực. Hắn sợ chính là những tranh chấp năm xưa. Tuy hắn rất tin tưởng. Tất cả những chứng cứ chứng minh sự thanh bạch của bọn Tương Vân Sơn đã sớm trở thành cho bụi, nhưng trong lòng Tương Vân Biu vẫn có một cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Hạ Tuyết Ngọc rõ ràng đã chết rồi, có rất nhiều người nhìn thấy. Như vậy, tên si tỉnh Tương Vân Sơn kia sắp cưới ai? Trong lòng Tương Vân bưu lại có những suy nghĩ rất xấu xa. Nghe nói có rất nhiều mỹ nhân bên cạnh làng tiêu, không phải là... là có người bị Tương Vân Sơn quyến rũ chứ. Ha ha! Tên lăng tiêu kia đúng là loại người có khả năng chịu được Sau khi suy nghĩ thông suốt Thì cuối cùng Tương Vân bưu cũng ra khỏi phòng Vẻ mặt hắn cũng không còn khó coi nữa Lúc này lại có thủ hạ đi đến Khẽ hỏi Chủ công, thuộc Sơn phái mời 4. Tương Vân bưu dùng giọng thản nhiên hỏi Liên minh Vương Nam còn có nhà nào muốn đi không? Hạ nhân kia hơi chần trừ Sau đó nói Minh chủ tôn ra cũng đã tỏ vẻ muốn đi Hơn nữa minh chủ tôn hạo tiên, cũng quyết định tự mình đi. Tương vân bưu đột nhiên ngẩn người ra, hắn biết mình nhất định là bỏ lỡ một cái gì đó, sau đó hỏi. Tôn minh chủ hắn, muốn tự mình đi, vì sao? Tên thủ hạ kia nhìn trái nhìn phải thấy không còn người nào khác mới khe nói. Chủ nhân, tiểu nhân phải bỏ ra cái giá rất lớn mới mua chuộc được người ở bên cạnh tôn minh chủ, mới biết được thái độ của tôn minh chủ. Hắn nói là hoàn gian nên giải không nên kết. Hơn nữa đan dược của Thục Sơn phái quả thật là thần kỳ. Cho nên một môn phái lấy đan dược làm chủ thì không nên nhỏ nhen gia nhập vào bất kỳ phương thế lực nào mà phải bảo trì một thái độ trung lập mới đúng. Thương Vân Biêu nheo mắt rồi suy nghĩ một lúc về câu nói này, sau đó nói. Ta muốn nghe những câu nói thật. Tên hạ nhân kia lúc này mới nói. Đây quả thật là nguyên nhân chủ yếu mà ra chủ tôn ra đến Thục Sơn chúc mừng hôn lễ của Lăng Tiêu Trước. Nhưng tiểu nhân nghe những người trong nội bộ tôn gia lén lút thảo luận, nói là nhiều lần liên minh phương Nam bị tổn thất nặng nề cũng không phải do liên minh, mà tất cả đều do lăng tiêu. Cho nên phải đi thỏa hiệp, là bởi vì... Sợ bị đánh. Tương Vân bưu lúc này mới gật đầu hài lòng, sau đó mới hử một tiếng nói. Nói bậy. Thực lực tôn gia mạnh mẽ thế nào các ngươi căn bản đều không biết. Sợ bị đánh sao. Chỉ bằng vào lăng tiêu. Nếu nói thuật luyện đan của lăng tiêu thần kỳ, thì cái này ta thừa nhận. Nếu nói trận pháp của hắn hùng mạnh, điều này ta cũng thừa nhận. Dù sao đây cũng đều là những chuyện rõ như ban ngày, nhưng nếu nói chỉ một mình lăng tiêu có thể đánh cho liên minh phương nam phải sợ hãi, tương thủy hả, ngươi cảm thấy điều này có thể xảy ra được sao? Ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có chút kiến thức sao? Tương thủy cứng miệng, thật ra hắn cũng biết tâm bệnh của gia chủ nhà mình. Dù sao cũng không muốn thừa nhận sự hùng mạnh của thủ Sơn Phái. Trong lòng gia chủ không bao giờ muốn tiếp nhận chuyện thuộc Sơn Phái ngoại trừ trận pháp và đan dược còn có thực lực không thể xem thường. Hơn nữa Tương Thủy cũng biết trước đây không lâu ở bên ngoài chỗ tiếp giáp giữa Nam Châu và Hải Ngoại đã xảy ra một trận chiến. Tôn Lập Cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong của Tôn ra bị đánh bại thảm hại rồi quay đầu chạy trốn. Chuyện này có rất nhiều người trong Liên minh Phương Nam biết. Lúc này tất cả mọi người đã sinh ra nỗi sợ hãi rất khủng khiếp đối với thuộc sơn phái. Tuy nói một người sẽ mãi mãi không thể chống đỡ được một môn phái khổng lồ, nhưng chỉ cần lăng tiêu còn ở lại một ngày thì thuộc sơn sẽ là một cấm địa. Chuyện này hoàn toàn là thật, ít nhất là cho đến bây giờ không người nào có thể thay đổi được. Cũng không phải tất cả cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong đều đâm đầu vào giống như Tô Lập. Tương Vân Bưu nhìn thấy tương thủy tâm phúc của mình không dám phản bác lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nói, nếu đã như vậy thì ta đi. 4. Cùng lúc này Diệp Thiên người đã biết mất rất lâu cũng đột nhiên quay về Diệp ra. Vì trận chiến giữa Diệp Thiên và Lăng Tiêu mà rất nhiều đệ tử của Liên minh phương Nam bị Lăng Tiêu phế bỏ công lực trở thành tàn phế, mà Diệp Thiên lại biến đi đâu mất, cũng không đi ra giải thích nửa câu. Cho nên dù là ở trong nội bộ Diệp ra cũng có rất nhiều người phản đối Diệp Thiên. Võ giả thiên tài thì có ích lợi gì chứ Một người không biết gánh bác trách nhiệm sẽ mãi mãi không được trọng dụng Cho dù hắn có tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn Đỉnh phong Cũng không thể trở thành nhất đại tông sư làm người khác phải bội phục Cho nên ngay cả gia chủ Diệp gia vẫn thường chiều theo ý của Diệp Thiên Lúc này cũng rất phê bình đối với Diệp Thiên Diệp Thiên cảm thấy sau khi mình trở về gia tộc thì bầu không khí có chút quỷ dị Bộ dạng hắn vẫn còn tràn đầy hánh diện như trước Hắn hướng về phía một người đầy tớ nói. Ra chủ đâu? Theo hắn đi tới gặp ta. vẻ mặt của tên đầy tớ kia trở nên bối rối, trong lòng cảm thấy tức giận mà không dám nói. Thầm nghĩ tên Diệp Thiên Thiếu ra này hầu hạ rất khó, dù thực lực ngươi hùng mạnh nhưng cũng đừng kêu ngạo quá như vậy chứ. Những cường giả tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong của Diệp ra tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Ít nhất là bây giờ cũng có hai người. hơn nữa, Diệp thiên thiếu ra ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới này, mà cứ cho là ngươi đã đạt đến, đến rồi, chẳng lẽ trong mắt ngươi gia chủ chỉ là một người hét đến thì đến nói đi thì đi sao? Những lời này hắn không dám nói ra, nhưng hắn cũng không có gan đi đến nói với gia chủ Diệp ra. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên một âm thanh thản nhiên. Thiên nhi đã quay về rồi, lần này quay về không biết có thể ở nhà được bao lâu đây. Tên đầy tớ này của Diệp ra trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Là gia chủ Diệp ra tự mình đi đến. Vậy mặt anh Tuấn của Diệp Thiên không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào, hắn thản nhiên nói. Là gia chủ đến sao? Vào đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Gia chủ Diệp ra rừng chân ở bên ngoài, trong đôi mắt bình tĩnh cũng không kìm được phải bùng lên một chút tức giận, nhưng sau đó lao lập tức bình tĩnh lại. Sau rất nhiều năm, sóng to do lớn hắn đã từng trải qua rất nhiều, những tình huống thế này cũng chưa phải lần đầu trải qua. Cho nên mặc dù trong lòng Lao rất tức giận nhưng vẻ mặt lại không hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Lao đẩy cửa tiến vào phòng rồi nhìn Diệp Thiên nói. Thiên nhi, ngươi có điều gì muốn nói à? Diệp Thiên khoát khoát tay với tên đầy tớ, sau đó nói. Đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Thiên nói. Gia chủ, người cũng đã mệt mỏi rồi, thoái vị nghỉ ngơi đi. Gia chủ Diệp ra đột nhiên ngẩn người ra. Vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, hắn hét lên. Diệp Thiên! Ngươi thật to gan! Ngươi không phải đã quên mình là một đệ tử Diệp Gia rồi chứ? Diệp Thiên cũng không bị lời nói của gia chủ Diệp Gia làm cho sợ hãi, hắn khẽ nhíu chân mày lại rồi thản nhiên nói. Sao? Ta là con dâu của người sinh ra, không phải đệ tử Diệp Gia thì là đệ tử nhà nào? Gia chủ Diệp Gia tức đến đỏ mặt, sau đó lao cả giận nói. Diệp thiên Ngươi nghĩ thử xem sau nhiều năm như vậy Diệp ra có chỗ nào không tốt với ngươi. Từ tu luyện cho đến vì ngươi mà dẹp thiên đủ loại thai họa do chính mình gây ra, đã có chuyện gì đối xử tệ bạc với ngươi không? Không ngờ ngày hôm nay ngươi lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngươi biết không, Diệp Thiên lần trước ngươi chiến đấu với Lăng Tiêu, sau đó có rất nhiều người tinh anh gia tộc trong bị phế công lực, Diệp ra chúng ta đã phải chịu áp lực lớn thế nào, ngươi không biết. Ngươi không biết gì cả. Trước đây ta làm tất cả cho ngươi là vì tu luyện, vì diệp ra, nhưng không ngờ ngay cả vị trí của ta ngươi cũng muốn ngồi lên. Ngươi tưởng rằng, làm một người gia chủ chỉ cần có chút thực lực của kẻ thất phu, một tên ích kỷ như ngươi là có thể được sao. Vốn ta cũng muốn bồi dưỡng ngươi trở thành gia chủ tương lai, nhưng bây giờ xem ra ngươi đã không có tư cách để tiếp nhận địa vị gia chủ diệp ra nữa rồi. Bây giờ ta sẽ chịu tập trưởng lão hội, Diệp Thiên, ta muốn mở trưởng lão hội để trừng phạt ngươi. Diệp Thiên vẫn mỉm cười nghe những lời nói của gia chủ Diệp ra, hắn nhìn vẻ mặt vì tức giận mà trở nên đỏ hồng của gia chủ rồi khẽ cười nói. Gia chủ, ngài quá kích động rồi. Ta đã khi nào nói Diệp ra đối đại với ta không tốt, đã khi nào muốn làm phản Diệp ra chứ? Ngài không phải đã nói là rất mệt mỏi, khi làm gia chủ không có chút thời gian thoải mái để tu luyện sao? Cho nên bây giờ ta chỉ muốn cho ngài một cơ hội mà thôi, không ngờ ngài lại không cảm kích, nhưng cũng không sao. Khi ngài thật sự giải nghiệm trước gia chủ thì sẽ hiểu, không làm gia chủ sẽ rất tốt. Hơn nữa diệp ra trong tay ngài sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành một gia tộc hạng nhất, lại càng không phải là gia tộc độc nhất vô nhị trong thánh vực. Nhưng nếu nó vào trong tay ta, gia chủ, ngài tin không? Lần này sau khi đi tham gia hôn lễ của Lăng Tiêu thì Diệp Gia ta sẽ là minh chủ của Liên minh phương Nam. 10 năm sau Diệp Gia ta sẽ thống nhất Nam Châu. Trăm năm sau, Diệp Gia ta, trong thánh bử, sẽ là độc nhất vô nhị. Gia tộc vương giả. Chương 617, Biến cố của Diệp Gia, P1. Gia chủ Diệp Gia đã tức giận đến cực điểm, nhưng hắn lại không phẫn nộ mà cười nhạo một tiếng, sau đó nói. Diệp Thiên ơi Diệp Thiên! Ta vẫn nghĩ ngươi là một thiên tài, bất kể là chỉ số thông minh hay trên phương diện đề thăng thực lực, đều là sau rất nhiều năm, không, là một đệ tử xuất sắc nhất sau mấy vạn năm của Diệp Gia, và cũng là duy nhất. Cho nên dù là ta hay trưởng lão hội đều đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi, hy vọng Diệp Gia có thể phát dương quang đại trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa Diệp Gia đi xa hơn cao hơn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy chúng ta căn bản đều sai hết rồi. Không sai. Ngươi là một thiên tài, cho dù đến bây giờ ta cũng phải thừa nhận điều này là sự thật. Nhưng ngươi không thể chịu đựng nổi đạ kích, ngươi mấy lần thua trong tay lăng tiêu nên tâm tính đã có sự thay đổi. Ta tưởng rằng ngươi sẽ biết hổ thẹn mà cố gắng, không ngờ ngươi lại trở thành như thế này. Cho nên ta cảm thấy ngươi nên đi ra hậu sơn diện bích 200 năm, lúc nào ngươi đã thật sự nghĩ thông mình sai ở chỗ nào thì khi đó ngươi có thể ra khỏi núi. Khi đó có lẽ ta còn cho người một cơ hội. Trong mắt Diệp Thiên lué lên sự khinh thường, hắn thản nhiên nói. Nói như vậy là đang suy nghĩ cho ta sao? Nói thửa. Gia chủ Diệp ra các ngang lời nói Diệp Thiên, sau đó hắn lớn tiếng trách mắng. Ngươi tưởng rằng những gia tộc trong liên minh phương Nam đều là phế vật sao. Ngươi biến mất thật lâu, một khi tin tức ngươi đột nhiên xuất hiện chuyển ra ngoài, những người đó nhất định sẽ bắt ngươi đưa ra một cái công đạo. Thời gian tới lăng tiêu tông chủ thuộc Sơn Phái lại sắp cử hành hôn lễ, tôn minh chủ của liên minh chúng ta có ý định đi xoa dịu quan hệ với thuộc Sơn Phái. Lúc này nếu xảy ra bất kỳ sự việc hỗn loạn nào thì minh chủ trách tội xuống, tuy chúng ta không sợ bọn họ nhưng nếu đối đầu với tất cả những gia tộc khác cũng không phải việc làm của kẻ trí. Diệp Thiên chẳng thèm nói gì mà chỉ cười cười, sau đó hắn lại khe nói. Gia chủ, những chuyện làm phiền đến người cứ giao hết cho ta. Người cứ an tâm tu luyện đi. Diệp Thiên ngươi. Gia chủ Diệp ra tức đến mức cơ thể run lên cầm cập hắn dùng tay chỉ vào Diệp Thiên. Ngươi muốn trọc giận ta sao? Người đâu ớ? Cơ thể Diệp Thiên đột nhiên lóe lên không hề có dấu hiệu, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt gia chủ Diệp ra. Thực lực gia chủ Diệp ra cũng không phải là quá cao, hắn cũng không ngờ Diệp Thiên đệ tử Diệp ra lại có gan động thủ với mình. Lúc này cổ hắn đã bị một tay Diệp Thiên bóc chặt. Hít thở cũng lập tức trở nên khó khăn, hắn lại nhìn thấy trong mắt Diệp Thiên bùng ra hai luồng hào quang hung ác. Lao giả kia, ngươi tưởng rằng ta rất kiên trì sao? Giọng nói Diệp Thiên trở nên vô cùng tàn khốc giống như không còn chút cảm tình nào của nhân loại. Bản tôn đã nhẫn mại nói nhiều với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn dài dòng. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta quay về chính là muốn dẫn dắt Diệp ra đi về phía đỉnh phong. Nếu ngươi dám ngăn cản ta... Ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ của Diệp Gia. Ngươi, trưởng lão, sẽ, sẽ không đồng ý. Vẻ mặt gia chủ Diệp Gia đã hơi tái xanh, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, hắn nói ra vô cùng khó khăn. Hử, Diệp Thiên hử mạnh một tiếng, hắn đẩy gia chủ Diệp Gia ra phía sau rồi buông tay ra. Gia chủ Diệp Gia ho mạnh cả nửa ngày, vừa rồi hắn đã từ trên người Diệp Thiên cảm nhận được một loại sát khí không chút che giấu. Thậm chí hắn còn tưởng rằng mình sẽ phải chết. Không ngờ loại cảm giác này hắn lại được nhận từ trên người đệ tử nhà mình. Loại cảm giác nhục nhã và bất ức này làm hắn thiếu chút nữa phải rơi nước mắt. Bất kỳ một người gia chủ của thế lực mạnh mẽ nào cũng chưa hẳn là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong gia tộc. Nhưng nếu có thể đảm nhiệm chức gia chủ thì rõ ràng không phải những kẻ tầm thường. Hơn nữa một khi trở thành gia chủ, Trong những năm tháng đó sẽ vứt bỏ rất nhiều thời gian tu luyện để quản lý gia tộc, mỗi một gia chủ đều được rất nhiều tộc nhân tôn kính. Cho nên dù trong lòng có bất cứ điều gì bất mãn với gia chủ cũng không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chứ đừng nói đến chuyện giống như Diệp Thiên hôm nay, đây quả thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng sau đó Diệp Thiên lại nói một câu làm gia chủ Diệp gia tứ giận đến mức phun ra một ngủ máu tươi. trưởng lão hội sao? Ta sẽ đi thuyết phục bọn họ. Chúng ta thì sống nghịch ta thì chết. Đối với gia chủ Diệp ra thì tất cả những uất tức và phẫn nộ trong lòng đã phải chịu đựng sau rất nhiều năm từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều hơn những gì ngày hôm nay phải gánh chịu. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên cũng không thèm nhìn tên gia chủ đã cực kỳ chiếu cố đến mình từ nhỏ đến lớn này một cái. Trong lòng hắn vẫn còn cực kỳ kinh thường thầm nghĩ. Đúng là một tên phế vật. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết Bản tôn sinh ra trong Diệp Gia của ngươi chính là một cái may mắn khổng lồ cho gia tộc này rồi. Diệp Thiên vừa nghĩ vừa cất bước đi về phía hậu sơn của Diệp Gia, đó cũng chính là địa phương bế quan của các trưởng lão Diệp Gia. Diệp Thiên vừa vào tới cửa cốc thì đã có đệ tử ngăn hắn lại. Hậu sơn Diệp Gia có địa vị cực cao trong gia tộc, cho nên tất cả những đệ tử Diệp Gia có liên quan đến hậu sơn cũng đều cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Tuy bọn họ biết Diệp Thiên là hệ tâm tương lai của Diệp Gia, cũng rất có khả năng tiếp nhận địa vị gia chủ. Nhưng trưởng lão hội lại có địa vị siêu nhiên trong gia tộc, vì vậy khi tên đệ tử này đối mặt với Diệp Thiên thì không cầm lòng được phải nghĩ. Ngươi là gia chủ tương lai thì muốn làm gì cũng được sao. Đến trước mặt trưởng lão hội ngươi cũng không được kiêu ngạo. Đứng lại! Đây là trọng địa trưởng lão tu luyện, nếu không có phận sự không được vào. Tên đệ tử này nhìn Diệp Thiên mà vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn ra vẻ không biết Diệp Thiên, thậm chí còn mang sinh ra một cảm giác háo hức làm tên đệ tử này cảm thấy vô cùng đắc ý. Cũng ngay, Diệp Thiên cũng không thèm liếc mắt nhìn tên đệ tử này. Sau khi dùng vẻ mặt cay nghiệt nói ra hai chữ lạnh lùng, hắn trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Người muốn. 4. Tên đệ tử này giận dữ hết lên. Nhưng chữ chết còn chưa được nói ra khỏi miệng thì đã cảm thấy cổ họng tê dần. Một luồng kiếm khí xuyên qua cổ hắn, chết ngay tại chỗ. Nếu Diệp ra toàn là những tên phế vật thế này thì còn có gì để phát triển nữa. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cất bước đi thẳng vào trong. Sơn cốc của Diệp gia bình thường có rất ít người đi đến cho nên chỉ có một người canh gác. Vì vậy mãi đến khi Diệp Thiên xông vào trong vị trí trưởng lao bế quan mới có người phản ứng. Hơn nữa khi thấy Diệp Thiên đi đến với khí thế hung hăng thì có vài người phóng ra vây quanh Diệp Thiên, một người trong số đó quát lên. Diệp Thiên, người muốn làm gì? trong địa trưởng lão tu luyện sao người có thể tùy ý xuống vào. Còn không mau đi ra, đợi gia tộc xử lý. Lời nói của những người này rất thích hợp, vẻ mặt cũng rất chính trực. So với tên đệ tử ngoài cốc lúc nãy muốn dăn dạy Diệp Thiên thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này vẻ mặt Diệp Thiên cũng không chút thay đổi. Dùng giọng không chút dao động như mặt nước giếng sâu nói. Diệp Thiên đến đây bái kiến các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão hay xuất quan, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Giọng nói Diệp Thiên xuyên qua từng căn phòng, những người đệ tử Diệp ra đang vây quanh hắn lập tức cảm thấy đầu vô cùng đau đớn giống như có một cây kim đang đâm thẳng vào não. Những người này lập tức ôm đầu ngồi xuống đất dên dị. Tất cả trưởng lão Diệp ra đang bế quan cùng cảm thấy cơ thể chấn động rồi mở to hai mắt ra vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là trong đó có hai lão nhân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong hai láo đang hiếp mắt lại, vẻ mặt kinh hãi, không ngờ Diệp Thiên lại có năng lực kinh hoàng như vậy, giọng nói vừa rồi giống như được vang lên từ tận đáy lòng bọn họ vậy. Trong khoảnh khắc có hơn 20 bóng người bắn đến từ 4 phương 8 hướng. Diệp ra đại tộc có nhân khẩu trên trăm vạn, hơn 10 vạn năm qua cũng sinh rất nhiều cường giả hùng mạnh. Hiện nay vẫn còn lại 2 cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, 7 người cảnh giới đại viên mãn cao cấp, mười mấy người cảnh giới đại viên mãn trung cấp và sơ cấp. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung ở đây, sau khi nhìn thấy vài tên đệ tử Diệp Gia đang lăn qua lăn lại trên mặt đất thì rõ ràng cũng không biết được ở đây đã xảy ra chuyện gì. Một lao giả mặt đen trong hai tên cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong trầm giọng nói. Thiên nhi, ngươi làm gì vậy? Những người này cũng cùng tộc với ngươi, thậm chí còn là trưởng bối của ngươi, vì sao ngươi lại vô duyên vô cơ giáo hấn bọn họ? Mà ngươi kêu gọi chúng ta ra đây là vì chuyện gì? Một lao giả mặt trắng đại viên mãn đỉnh phong lại hừ lệnh một tiếng, sau đó nói. Diệp Thiên, ngươi không phải là được sủng ái mà kiêu ngạo đấy chứ? Diệp Thiên thản nhấn cười, sau đó chỉ vào những người đang lăn lộn trên đất nói. Bọn họ sao? Một đám người không có bất kỳ triển vọng nào. Chỉ biết ỷ vào những tiện lợi bên trong cấm địa trưởng lão tu luyện để ước hiếp người khác, so với rác rưởi thì có khác gì đâu. Còn yêu mọi người ra đây là có chuyện muốn thông báo. Từ giờ trở đi, Diệp Thiên ta sẽ là gia chủ Diệp ra. Ta sẽ lãnh đạo Diệp ra đi đến đỉnh Phong Huy Hoàng. Còn các ngươi Ta tuyên bố, trưởng lão hội từ nay giải tán. Ừ, Nam Châu đúng là có nhiều gia tộc thối nát. Thành lập trưởng lão hội chó má để hạn chế quyền lợi của gia chủ làm gì? Chỉ cần tu luyện cho tốt là được, có chuyện gì chỉ cần tiến vào một bước, cần gì phải biểu dương sự tồn tại của các ngươi? Đúng là ngu rốt. Đám người trưởng lão Diệp ra đều nghẹn họng nhìn chân chân vào Diệp Thiên, không phải không có người nào không cảm thấy tức giận mà tất cả đã thật sự bị những lời kinh thế hai tục của Diệp Thiên làm cho kinh hoàng đến mức nói không nên lời. Rất lâu sau lão giả mặt trắng cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong mới dùng tay chỉ vào Diệp Thiên, những cơ thịt trên mặt liên tục co rút lại. Ngươi, tên chẳng ra gì, ngươi có phải đã điên rồi không? Lên đi, còn không mau bắt tên nói năng bậy bạ này lại cho ta. Muốn chết? Khi thế trên người Diệp Thiên đột nhiên biến đổi, hai trưởng lão cảnh giới đại viên mãn trung cấp vừa mới phóng đến lập tức bị ép phải liên tục lui về phía sau. Vẽ mặt tất cả mọi người đều trở nên kinh hoàng nhìn vào Diệp Thiên, tên trưởng lão mặt trắng phẫn nộ nói. Diệp Thiên, ngươi muốn làm phản phải không? Một đám ngu rốt, nếu không phải bản tôn cần giữ lại lực lượng của các ngươi thì đã sớm làm thị tất cả rồi. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn vung tay lên, trên tay lập tức xuất hiện một vật hình vùng có những luồng hào quang kim sắc di động. Vật này nhỏ như bàn tay, vừa được Diệp Thiên lấy ra đã bùng lên một con sóng năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Tất cả mọi người đang vây quanh Diệp Thiên đều đồng loạt biến sắc. trưởng lão mặt trắng và mặt đen đưa mắt nhìn nhau rồi trực tiếp chỉ đạo mọi người. Các ngươi lui hết ra. Sau đó hai người một chức một sau vây Diệp Thiên vào giữa. trưởng lão mặt trắng chỉ tay vào vật hình vông kim sắc trên tay Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, đây là bảo vật gì của ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó để đối phó với chúng ta sao? Chúng ta đều là tổ tiên của ngươi đấy. Phi Diệp Thiên hướng về bên cạnh nổ ra một bãi nước miếng, vẻ mặt hắn trở nên mở mịt rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Cầm mồm. Mắt Diệp Thiên đột nhiên co giật dữ dội, hắn cố gắng áp chế luồng sát khí nồng đậm trong lòng, sau đó nói. Nếu ta đánh bại hai người các ngươi thì các ngươi phải thuần phục ta. Nhớ kỹ lời nói này của ta. Diệp ra từ nay về sau do một mình ta định đoạn. Chương 618 Biến cố của Diệp ra, P2 Lão già mặt trắng và lão già mặt đen lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu nói. Nếu ngươi có thực lực để đánh bại hai người chúng ta thì đừng nói là Diệp ra, coi như toàn bộ Nam Châu, cũng tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp ra Gia rao vào tay ngươi, chúng ta tất nhiên cũng cảm thấy yên tâm. Vậy thì đừng dài dòng nữa, động thủ đi. Diệp thiên quát to một tiếng, luồng hào quang kim sắt trong tay đột nhiên bùng ra vạn luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này giống như từng luồng kiếm khí phâu trời trên đầu lập tức gió cuộn mây trào, rất nhiều mây đen cuồn cuộn phong tới. Những đá mây này lập tức che phủ cả ánh sáng mặt trời, trên mặt đất cắt đá lại bay mù mịt, tất cả mọi vật lúc này đều trở nên tiêu điều. Hai lão giả cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong nhịn không được phải cùng nhau quát lên một tiếng rồi mở rộng lĩnh vực của chính mình ra. Nhưng hai người lại đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Lĩnh vực của bọn họ vừa mới đụng vào luồng hào quang của kim ấn hình vùng trong tay Diệp Thiên thì lập tức giống như một căn nhà đang sụp đổ, ẩm ẩm tan vỡ. Đúng lúc này thì âm thanh của Diệp Thiên lại truyền đến, không có bất cứ điều gì đắc ý, chỉ bình tĩnh nói. Các ngươi phúc hay không? Hai trưởng lao có địa vị cao nhất trong Diệp ra nhìn nhau kinh hãi, nhưng trong lòng lại bùng lên một cảm giác vui sướng điên cuồng. Cảm giác này đập tan thành tất cả những gì vô lý Diệp Thiên đã nói trước đó. Người có thực lực thế này tất nhiên phải có tư cách để kiêu ngạo. Đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là chính hai người bọn họ cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào ngỗ nghịch với mình. Diệp Thiên chẳng qua chỉ hơi chút dạy bảo những tên không ra hồn mà thôi, nếu nói kiêu ngạo một chút. Làm như vậy thì tính là gì? Cho dù Diệp Thiên có ra tay giết chết những người này thì hai vị trưởng lão cũng không nói nửa câu ván hận. Diệp ra quả thật quá lớn. Đại gia tộc trong thánh vực thường có nhân khẩu hơn 10 vạn, trên trăm vạn. Sau năm đời thì cũng không còn người thân nào nữa, trừ khi là những đứa con vợ lớn. Nhưng cho dù là con vợ cả thì sau vài vạn năm cũng chẳng còn bao nhiêu thân thiết. Cho nên trong ánh mắt những tên trưởng lão này ngoại trừ lợi ích của gia tộc thì hầu như không còn bất cứ thứ gì có thể đánh động được bọn họ. Phục, sao lại không phục? Trưởng lão mặt trắng đại viên mãn đỉnh phong cười ha hà nói. Nếu ngươi sớm biểu hiện ra năng lực như vậy, thì phải động võ làm gì? Diệp ra này từ trên xuống dưới, từ giờ trở đi để cho một mình người định đoạn. Lao ra mặt đen cũng gật đầu, sau đó nói. Không sai, Diệp ra giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa Diệp ra lên đỉnh cao. Lúc này đột nhiên có người từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, từ xa đã nhìn thấy nhóm trưởng lao vây lấy Diệp Thiên. Người này cũng không để ý đến vẻ mặt của đám trưởng lão này nhìn Diệp Thiên thế nào. Hắn dùng tay chỉ vào Diệp Thiên rồi hồn hền hét lớn. Không hay rồi. Diệp Thiên giết chết đệ tử giữ cửa cốc rồi. Các láo tổ tông, các người phải làm chủ cho Diệp Hoàng. Cút. Một trường lão Diệp ra cảnh giới đại viên mãn sơ cấp hung hăng trường mắt nhìn tên mới đến rồi phẫn nộ quát. Đều do đám người không ra gì các ngươi, nếu không phải các ngươi trọc giận ra chủ, thì hắn sẽ dạy bảo các ngươi sao. Chết rồi à. Chết cũng đáng. Bốn. Lúc này tên đệ tử Diệp Gian mới nhìn thấy vẻ mặt của các trưởng lão, phần lớn đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà ngay cả hắn tu luyện ở chỗ của các trưởng lao trên trăm năm cũng chưa vài lần được gặp trưởng lão mặt trắng và trưởng lão mặt đen. Mà lúc này vẻ mặt hai trưởng lão này lại rất cung kính đứng bên cạnh Diệp Thiên. Thế giới này điên hết rồi sao? Tên đệ tử Diệp Gian này hầu như không chút do dự lập tức chạy ngược ra ngoài với vẻ mặt sám xịt. Hắn muốn đem tin tức này truyền ra ngoài. Diệp ra. biến đổi lớn rồi. Ba ngày sau, Diệp Thiên đem theo một đám tùy tung bước trên con đường đi đến thuộc sân phái. Nếu đã trở thành gia chủ thì phải có phong thái của gia chủ, không thể lẻ loi một mình giống như xưa được. Diệp Thiên nằm trong một chiếc xe lộng lẫy, đang cầm trong tay cái ấn hình vùng kia để ngắm nghía. Hắn dùng 5 ngón tay tinh xảo để di chuyển cái ấn, nó giống như đang múa một điệu quỷ quái trên những ngón tay Diệp Thiên. Sau khi cùng Lang Tiêu đánh một trận Diệp Thiên bước trên con đường đi tìm những mảnh đại nhật kim cương ấn. Hiện nay hắn đã dừng tìm kiếm, đại nhật kim cương ấn đã được hắn lấy về hơn một nửa. Khi Diệp Thiên lại nghe nói Lăng Tiêu đang cử hành hôn lễ, và những thay đổi gần đây nhất của Liên minh phương Nam, hắn dứt khoát ngừng tìm kiếm những mảnh vỡ khác rồi trực tiếp chạy về. Một nửa đại nhật kim cương ấn đã có thể hoành hành khắp thánh vực được rồi. Cái gì là cảnh giới đại viên mãn? Quả thật chỉ là một đám trẻ con của các gia tộc mà thôi. Bản tôn vừa xuất đại nhật kim cương ấn ra thì tất cả đều bị đập chết. Hơn nữa gần đây liên minh phương Nam liên tục thất thủ trong tay lăng tiêu. Những gia tộc dưới trướng tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại rất bất mãn với tôn gia, cho nên danh tiếng của tôn gia gần đây giảm xuống rất nhiều. Mà lần này nếu mình có thể đường đường chính chính đáng bại Lăng tiêu trong hôn lễ, phát nát hôn lễ của Lăng tiêu thì không những có thể giải tỏa mối hận trong lòng mà còn có thể làm cho mình. Cho tiếng nói của Diệp ra có thêm phân lượng trong liên minh phương Nam. Còn những gia tộc tinh anh cho má, Diệp Thiên cân bản không thèm đặt vào trong lòng. Bọn kia mà là tinh anh thì trước đây mình đã là thần phó trong đám thần trên thần giới, chính là thần thật sự rồi. Bọn này chỉ là một đám ngu si rậm chân tại chỗ mà thôi, mà cũng dám xưng là tinh anh sao. Khoe miệng Diệp Thiên miết lên một nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt hắn rơi lên trên đại nhật kim cương ấn, trong lòng thầm nghĩ. Lang thiêu, Mặc kệ ngươi có địa vị gì, cho dù thanh hà cũng coi cho ngươi, nhưng lần này ngươi bước vào đường cùng rồi. Ta rất hy vọng nhìn thấy vẻ mặt đám nữ nhân của ngươi khi nhìn thấy ngươi đổ máu ngay tại chỗ thì sẽ như thế nào. Ha ha, bọn họ nhất định là những cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, ha ha ha ha ha. 4. Thanh vọng nguyệt gần đây trở nên náo nhiệt hẳn lên, hơn nữa tình cảnh sôi nổi này trước nay lại chưa từng có. Những cường giả đến từ bốn phương tám hướng làm cho tòa thành lớn ở phía tây Nam Châu này đột nhiên trở nên đông đúc. Ngô Tú Nhi ngồi trong phòng nhà mình, nàng đang nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương rồi thầm cảm thấy đau thương. Không ngờ cuối cùng mình cũng không thể đi vào trong lòng người đàn ông kia. Từ lúc ban đầu trong lòng nàng đã cảm thấy hắn rất ưu việt, sau đó đối đại với nhau bình đẳng, sau đó mình lại hùa theo người khác. Nhưng không ngờ khoảng cách giữa nàng và hắn lại càng ngày càng xa. Lúc này đột nhiên vang lên những tiếng gó cửa, cắt đứt những tâm tư của Ngô Tú Nhi. Tiểu thư lão ra cho mời cô đi qua, có chuyện gì đó muốn tìm cô. Ta biết rồi. Người lùi ra trước đi. Ngô Tú Nhi thản nhiên nói, con gái nhà thế gia thì vận mệnh hơn phân nửa không do mình quyết định. Tuy phụ thân vô cùng cưng chiều nàng, biết rõ tính tình của nàng, nhưng con gái lớn dù sao cũng phải có một ngày lập gia đình. Dù nói thế nào thì mấy gia tộc trong vọng Nguyệt Thành cũng được hưởng vinh quang của thuộc sân phái, địa vị cũng vô tình được ngâng lên rất nhiều. Gần đây có một đại tộc Nam Châu đến đây hướng về phía ngô gia cầu hôn. Mà gia tộc này lại là tư đồ gia tộc đệ nhất Nam Châu. Mà người đến đây cầu hôn lại chính là tư đồ dũng minh chủ Nam Châu. hắn vì con trai tư đồ bằng phi mà đến đây cầu thân. Ngô anh gia chủ ngô gia thậm chí còn có loại cảm giác được mếm mà sợ. Ngô ra nhờ vào Thục Sơn Phái mà những năm gần đây địa vị liên tục tăng lên. Nhưng cũng phải nói tình hình của gia tộc phải dựa vào chính thực lực của mình. Nếu không, cho dù Ngô ra trở thành gia tộc phụ thuộc vào Thục Sơn Phái thì sợ rằng cũng không có chút ý nghĩ gì. Nhưng nếu có thể cùng kết thông ra với nhà tư đột thì tất cả đều trở nên khác biệt. Thục Sơn Phái tuy mạnh, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ ra nếu không còn lăng tiêu. Lúc đó sợ rằng thuộc sơn phái sẽ lập tức lâm vào tình cảnh bi đắt hơn nhiều so với một môn phái tầm thường. Một môn phái khổng lồ không phải chỉ dựa vào sức chống đỡ của một người. Cho nên dù thuộc sơn phái rất hùng mạnh, rất bắt mắt, thậm chí còn làm cho cả liên minh phương Nam không biết phải làm sao. Nghe nói lần này tôn hạo thiên minh chủ liên minh phương Nam tự mình đến đây để chúc mừng hôn lễ của Lăng Tiêu. Điều này đủ thấy thế lực của Lăng Tiêu đã hùng mạnh đến mức độ nào rồi. Nhưng trong lòng loại người đầy kinh nghiệm và chu đáo như Ngô Anh thì những thư này thật ra đều không có tác dụng. Đừng thấy những năm gần đây liên minh Nam Châu bị lép vế, tư đổ ra cũng không còn huy hoàng như năm xưa, rơi vào tình cảnh bị rất nhiều gia tộc đuổi kịp và qua mặt. Nhưng Ngô Anh lại hiểu tư đổ ra người ta căn bản không muốn phát lực, từ trước đến nay những con bài tinh anh và cường giả chân chính trong gia tộc chưa hề được lật lên. Người nào cho rằng tư đồ ra đã tiến vào thời kỳ tàn lùi thì những kẻ đó đúng là ngu ngốc. Một gia tộc khổng lồ đứng đầu ở Nam Châu, tưởng ai cũng có tư cách đi tranh đoạt địa vị đó sao. Ngô Anh tin vào một ngày nào đó, khi lợi ích của tư đồ ra bị ảnh hưởng đến tình cảnh bọn họ không thể nhẫn nhịn được nữa, lúc đó bọn họ phản kháng sẽ mãnh liệt giống như sấm sét Vì vậy Ngô Anh cực kỳ coi trọng thư cầu thân do đích thân tư đồ minh chủ đưa tới. Ngô Anh cũng biết tư đồ bằng phi. Người đó chính là con trai trưởng của tư đổ ra năm xưa bị chính lăng tiêu làm đủ. Nhưng điều này không quan trọng, lăng tiêu là nhất đại tông sư, tư đổ bằng phi một đệ tử thế ra có chút kiêu ngạo phải chịu nhục khi đối mặt với lăng tiêu cũng là bình thường mà thôi. Nô Anh căn bản không đánh đồng lăng tiêu và tư đổ bằng phi là một loại người. Giống như một người lớn dạy bảo một đứa trẻ thì đứa trẻ kia cũng không có gì phải mất mặt. Nô Anh cũng muốn cho con gái đi theo bên cạnh lăng tiêu chưa nói trở thành chính thê, cho dù làm thiếp lao cũng bằng lòng, mà Ngô Tú Nhi cũng sẽ đồng ý. Tiếp rằng hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình, chuyện tốt đẹp này cuối cùng cũng không thành công. Con gái cuối cùng cũng phải lập gia đình, mà gã cho nhà tốt mới có thể làm hắn cảm thấy yên lòng. Mà quan trọng là khoảng thời gian gần đây Ngô anh đặc biệt phái người đi điều tra những thay đổi của Tư Đồ Bằng, có thể nói Ngô anh vô cùng thỏa mãn. Vài năm gần đây Tư Đồ Bằng phi cũng rất biết tối đầu Giống như sau khi chịu nhục thì biết vươn lên vậy. Thậm chí trước khi Liên minh Nam Châu bị chia cắt đã cùng lăng tiêu hóa giải ân oán rồi kiên định đứng ở một bên Thục Sơn. Cũng vì sự kiện này mới có chuyện Liên minh Phương Nam tách ra sau này, mới có chuyện Thục Sơn tặng cho Liên minh Nam Châu một số lượng lớn đan dược. Tên thanh niên tư đổ bằng phi này rất tốt. Tuy nhiên trước đó Ngô Anh cũng đã thăm dọ ý kiến của con gái, Ngô Tú Nhi cũng không đáp ứng nhưng cũng không phải là nàng vẫn còn hy vọng xa vời đối với Lăng Tiêu. Chỉ vì năm xưa Ngô Tú Nhi đối với tư đồ bằng phi có thành kiến quá nặng, cho nên mãi đến bây giờ khi vừa nghĩ đến người này thì nàng lập tức có một loại phản cảm phát ra từ tận đáy lòng. Đáng tiếc là Ngô Anh đối với chuyện hôn nhân này cực kỳ tán thành, bao gồm cả Ngô ra từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả ca ca của Ngô Tú Nhi cũng tỏ vẻ đồng ý hắn cũng nói lời khuyên bảo Ngô Tú Nhi. Lăng tiêu không phải người thích hợp để kết đôi với nàng. Mà nội tình tư đổ ra lại quá vững chắc, nếu có thể gả nàng vào trong đó thì từ nay về sau toàn bộ ngô ra cũng đi lên như diều gặp gió. Ngô Tú nhi có thể làm cho gia tộc ngày càng tốt đẹp hơn thì cũng là chuyện nên làm. Bởi vì nàng từ nhỏ đã trưởng thành trong gia tộc, đã được dạy bảo là tất cả mọi thứ vì lợi ích trung tâm của gia tộc. Nhưng không thích là không thích, đây là một sự thật không ai có thể thay đổi được. Cho nên nàng vẫn một mực trí hoãn, ôm một loại thái độ được ngày nào hay ngày đó. Hôm nay phụ thân lại gọi nàng, có lẽ cũng chỉ vì chuyện kia mà thôi. chương 619, tiềm tịch, đêm trước. Trên đường đi trong lòng ngô tú nhi hồi tưởng lại tình cảnh năm xưa cùng lăng tiêu đi bạch lộ quận tham gia đại hội ở Nam Châu. Nàng nghĩ đến những chuyện vui vẻ nên nhịn không được mà bật cười hì hì. Trong lòng nhà hoàn đi theo bên cạnh ngô tú nhi cuối cùng cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, thiểu thư cuối cùng cũng cười, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi nhìn thấy ngô Anh, Nô Tú Nhi đột nhiên phát hiện mái tóc phụ thân đã có thêm nhiều sợi bạc, trong lòng nàng không kìm được phải cảm thấy rất ấy náy và dây dứt. Văn mắt nàng đỏ hồng lên rồi khe cắn môi dưới nhẹ nhàng nói. Cha! Nô Anh khoát tay để nhà hoàn đi ra, sau đó cười khổ nói. Con gái, cũng không phải cha vì thế lực mà muốn gả ngươi vào nhà quyền thế. Con dâu nhà tư đổ cũng chưa chắc dễ làm. Nhưng ngoại trừ nhà bọn họ, ta thật sự nghĩ không ra thì còn người nào có thể xứng đôi với con. Con gái cũng không còn nhỏ nữa, có một số chuyện cần phải tự quyết định lấy. Những chuyện người nói con đều hiểu, con cũng cảm thấy làm thế này rất có lội với cha. Nô tú Nhi gạt giọt nước mắt đang khẽ chạy xuống, sau đó nói. Nhưng trong lòng con thật sự không thích người kia. Thú Nhi, cha cho gọi con đến cũng là vì chuyện này. Tư đổ ra. Khu khu, đối tượng tư đổ ra cầu thân đổi lại. Nô Anh làm ra chủ Nô ra nhiều năm mà cũng cảm thấy khó xử khi nói những lời này. Hắn cố tình nổi giận. Tư đổ ra người ta thật tâm xin lỗi. Minh chủ tư đổ Dũng còn đặc biệt viết thư đưa đến giải thích, nói rằng khi đó chẳng qua chỉ là nhất thời lở bút viết sai tên, tư đổ bằng hạc cầu thân chứ không phải tư đổ bằng phi. Mà tư đồ bằng hạc lại chính là người kế thừa duy nhất cho vị trí đại gia chủ tiếp theo của tư đồ gia. Tư đồ bằng hạc chưa lập gia đình, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Người này tính tình rất tốt, hơn nữa còn nghe nói thực lực bây giờ đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn sơ kỳ. Trời, đây là ý nghĩ gì? Con trai của tư đồ dung tuổi tác cũng không lớn, cũng chưa qua 2.000 tuổi mà đã có cảnh giới đại viên mãn. Hiện nay toàn bộ ngô gia cũng chỉ có một lao tổ tông cảnh giới đại viên mãn, người ta chỉ là một thanh niên mà đã có thực lực thế này rồi. Hơn nữa tư đồ bằng hạc còn là gia chủ tương lai của tư đồ gia, nếu ngô tú nhi được gả sang cũng chính là gia chủ phu nhân tương lai. Đây là địa vị gì? Nếu ở trong nhân giới gả cho hoàng thượng thì trở thành hoàng hậu, là một người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ cảnh giới cao nhất. Mà trong thánh vực này nếu có thể trở thành gia chủ phu nhân của tư đổ gia cũng giống như được gả cho hoàng đế trong nhân giới, trở thành hoàng hậu rồi. Đây đã không phải là vinh quang, đối với ngô gia thì quả thật là một bước lên trời. Khi ngô anh nhận được tin tức này thì kinh hoàng đến mức trận mắt há mộm, Lão hoàn toàn không có cảm giác bị đùa giỡn mà chỉ cảm thấy không chân thực. Lão liên tục hỏi đi hỏi lại người đưa tin hơn 10 lần, cuối cùng mới khẳng định không phải mình đang mơ. Ngô Anh căn bản không biết mà cũng không thể ngờ, tư đổ bằng phi biết cha đang đã quyết định chọn một nhà để cầu thân cho mình, mà đó lại là con gái ngô già ở vọng thiên thành. Hắn biết cha muốn thông qua phương thức này để qua lại thân thiết với thuộc sân phái, vì vậy lần đầu tiên hắn đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì ai cũng biết những gia tộc trong vọng thiên thành đều có quan hệ với thuộc sân phái. Tuy không nhà nào công khai phụ thuộc, nhưng thực tế thì cũng không có gì khác biệt lắm. Nếu ba gia tộc này xảy ra chuyện gì thì ít nhất thuộc sơn phái cũng sẽ không ngồi yên để xem. Mà lý do của tư đồ bằng phi là mình không thích người phụ nữ kia, hắn cũng không hứng thú với vị trí gia chủ tư đồ gian. Vì vậy hắn mong phụ thân tư đồ dung có thể thành toàn, để cả đời hắn có thể ở trong liên minh Nam Châu, vì mục đích Trấn Hưng liên minh mà cống hiến một phần lực lượng của mình. Khi tư đồ dũng nghe xong không những không tức giận mà ngược lại còn tán thưởng nhi tử đã trưởng thành và có đầu vóc xét đoán, đã hiểu và chia sẻ những ưu phiền với lão. Vì vậy tư đồ dũng vung tay dứt khoát đem chuyện hôn nhân này chuyển cho con trai cả tư đồ bằng hạc, người vẫn một mực tu luyện đến hôm nay vẫn chưa thành ra lập thất. Vì tư đồ dũng nghe nói đứa con gái ngô già tuổi còn nhỏ mà đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Với thế lực hùng mạnh của tư đồ già cũng không phải không thích hợp thông ra với ngô già. Điều này chắc chắn sẽ làm cho nhiều người mẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu con gái Ngo Gia ưu tú như vậy thì tương lai sinh hài tử chắc chắn sẽ rất tốt, ít nhất cũng có thể bảo đảm sự xuất sắc của con cháu Tư Đồ Gia. Điều này cũng đã quá đủ rồi. Về phần những phản ứng của Ngo Gia, Tư Đồ Dung cho rằng mình làm như vậy đã rất nghề mặt bọn họ rồi. Bọn họ dám phản đối sao? Mà phản đối thế nào được? Mà Tư Đổ Dũng cũng hoàn toàn không ngờ mưu trí của Tư Đổ Bằng Phi lại thâm sâu như vậy. Nhiều năm trước Tư Đổ Bằng Phi đã biết cô gái ngô Tú nhi này thích lang tiêu, điều này chẳng cần ai nói với hắn, hắn chỉ dùng con mắt đã có thể nhìn tấu mọi chuyện. Chuyện này sẽ không được nhiều người ngoài chú ý, nhưng hắn lại rất quan tâm. Cho nên khi Tư Đổ Dũng nói ra chuyện hôn nhân thì khắp người Tư Đổ Bằng Phi đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Người khác không biết sự khủng bố của Lăng Tiêu nhưng Tư Đồ Bằng Phi lại biết rất rõ. Hơn nữa Diệp Thiên Võ Giả Thiên Tài trẻ tuổi nhất ở Nam Châu cũng nhiều lần thất bại trong tay Lăng Tiêu. Nam Châu này không người nào biết không người nào hiểu, cho dù giữa Lăng Tiêu và Ngô Tú Nhi không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nhưng nếu Tư Đồ Bằng Phi cưới một người phụ nữ mà nàng căn bản lại không yêu mình, chuyện này hắn không thể chấp nhận được. Húng hồ ai biết được giữa Lăng Tiêu và nàng ta có vấn đề gì hay không? Nếu như giữa hai người kia thật sự có một loại quan hệ nào đó thì hành động lần này của Tư Đồ Dung không những không tạo được mối quan hệ thân thiết với Thục Sơn Phái mà ngược lại còn đắc tội với Lăng Tiêu. Sau khi phản đối thành công thì Tư Đồ Bằng Phi hắn sẽ không liên quan đến chuyện này. Sau nhiều năm, hắn vốn là một người đặc biệt khôn ngoan lại càng thêm trưởng thành và rất biết cách che giấu. Hơn nữa trong lòng Tư Đồ Bằng Phi đã sớm phát hề, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đối đầu với Lăng Tiêu. Vì như vậy tư đồ bằng phi hắn sẽ chết rất thảm Cho nên khi tư đồ dũng không cần nghĩ ngợi đã chuyển chuyện hôn nhân này lên người đại ca thì tư đồ bằng phi đã thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn quay về phòng ôm bụng cười rất lâu, sau đó trong lòng lại thầm cười lạnh. Tư đồ bằng hạc, ngươi còn che giấu tâm cơ sâu sắc hơn cả ta. Ngươi biểu hiện ra ngoài rất khiêm tốn nhưng trong lòng lại vô cùng cùng ngạo. Ta muốn xem khi ngươi cưới về một cô gái không thích mình. Hơn nữa lúc nào nàng cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết thì tên khốn ngươi phải làm thế nào cho tốt. Sau khi Ngô Tú Nhi nghe rõ những lời giải thích của phụ thân thì vẻ mặt cũng không xấu hổ và giận dữ như Ngô Anh tưởng tượng. Lúc này vẻ mặt nàng vô cùng bình thản đồng thời lại có cảm giác giống như được giải thoát. Ngô Anh còn tưởng rằng con gái đã thay đổi ý định, lão không nhịn được phải nở nụ cười rồi nói. Con xem, con trai cả nhà tư đồ ưu tú như vậy đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn rồi. Người thế này thì thành quả tương lai chắc chắn sẽ không có giới hạn. Nô Anh nói xong những lời này thì trong lòng chợt nhớ đến Lăng Tiêu, vậy là lao lại bồi thêm một câu. Tất nhiên dù có ưu tú thế nào cũng không thể so sánh với Lăng Tiêu được, tiếc là hắn không phải con rể của ta. Nô Tú Nhi thản nhiên cười, nàng rất bình tĩnh nói. Cha, nếu con đồng ý thì người chắc chắn sẽ rất vui phải không? Nô Anh cảm thấy sừng sốt. Loại người xảo quyệt như lão tuy nói chuyện với con gái cũng không cần sử dụng mánh khỏe nhưng câu hỏi này của con gái rõ ràng rất khắc thường, sao lão lại nghẹt không ra chứ? Vì vậy ngô anh cười nói, những lời này là ai nói chứ, ha ha, chỉ khi con gái bảo bối của ta vui vẻ, người làm cha như ta mới thấy sung sướng được. Nhưng con không thích. Ngô Tú Nhi cố gắng nét môi lên, cố gắng không để cho lệ từ trên vành mắt tuôn rơi. Nàng hơi nghẹn ngào nói. Con đã rất cố gắng ép buộc chính mình, cố gắng để số phận của mình trở thành một con cờ, để cha có thể ngẩng cao đầu trong gia tộc, để cha không bị chỉ trích. Nhưng, con không làm được. Như vậy sẽ cảm thấy rất nhục nhã. Con rõ ràng là một người có máu thịt có tình cảm, không phải là một món hàng có thể bị đưa đến rồi đưa đi, có thể sửa tới sửa lui. Nếu cha đã muốn gả con thì phải để tư đồ bằng phi đến cưới. Nếu không cho rủ tư đổ dũng hắn là mình chủ Nam Châu, con cũng không đồng ý. a Nô Anh sửng sờ đứng đờ người, những cơ thịt trên mặt con rút dữ dội, khỏe mắt lao giật giật. Sau khi lão hung hăng nháy nháy mắt vài cái, dùng giọng khó tin hỏi. Con! Con nói gì? Nô Tú Nhi lặp lại lời nói vừa rồi. Trả lời cho gia tộc tư đổ biết, nếu muốn cưới con thì phải bắt tư đổ bằng phi đến. Nô Anh đã bị những lời này của Ngô Tú Nhi làm cho kinh hoàng đến mức thiếu chút nữa đã hóa đá ngay tại chỗ. Lao không nhìn thấy trong mắt con gái mình lẻ lên một luồng sáng xảo quyệt. Cũng giống như Tư Đổ Bằng Phi biết Nô Tú Nhi thích lang tiêu, Nô Tú Nhi cũng rõ ràng biết Tư Đổ Bằng Phi hiểu chuyện này. Bởi vì năm xưa Ngô Tú Nhi cũng không che giấu tình cảm nồng nàn của mình khi đối mặt với lang tiêu. trừ khi Tư Đổ Bằng Phi là tên ngu hoặc là người mù mới có thể không biết. Tư đồ bằng phi lại từ hôn, thực tế đã nói rõ trong lòng hắn có quỷ. Lăng tiêu cũng đã từng nói tên tư đồ bằng phi này bề ngoài thì có vẻ tùy tiện nhưng lòng dạ lại rất sâu sắc, hơn nữa tên này cũng là một người có dạ tâm. Người như tư đồ bằng phi mà từ hôn thì vấn đề đã vô cùng rõ ràng rồi, hắn sợ lăng tiêu. Hắn không dám cấp người rất có thể là nữ nhân của lăng tiêu. Ngô Tú nhi vốn cũng rất băng tuyết thông minh. Chuyện có liên quan đến mình chỉ cần nháy mắt đã có thể đưa ra kết luận. Nếu tư đồ bằng phi có tự mình đứng ở đây thì sợ rằng cũng phải bội phục người phụ nữ thông minh này. Rất lâu sau vẻ mặt ngô anh mới lộ ra một nụ cười khổ, lão nhìn ngô Tú Nhi nói. Con gái tốt của ta, con làm như vậy không phải đang làm khó cha sao? Làm khó? Khoe miệng ngô Tú Nhi hơi vệnh lên. Chẳng lẽ cha cũng muốn con mình trở thành một món hàng để người ta muốn ném cho ai cũng được sao? Cái gì là gia chủ tương lai của nhà tư đồ, con cũng không thích. Cảnh giới đại viên mãn thì rất giỏi sao. Sau trăm năm nữa thuộc Sơn Phái sẽ xuất hiện một đống người như vậy. Nô Anh nhìn con gái mà không nói lời nào, thấy con mình lại nhắc đến thuộc Sơn Phái, rõ ràng vẫn còn nhớ mai không quên tên lăng tiêu kia. Lúc này Lão cũng chỉ biết thở dài rồi xoay người đi ra khỏi cửa nói. Cha sẽ cùng trưởng Lão hội bàn bạc một lần nữa. Ôi! Tư đồ gia tộc không phải là loại người chúng ta có thể bạo phạm được. Ngô Tú Nhi cũng đáp lại. Thục Sơn Phái cũng không phải tư đồ gia bọn họ có thể đắc tội được. Nô Anh khẽ dừng bước, đang muốn nói điều gì đó thì ngẩm miệng lại. Trong lòng lao đành bất đắc di nghĩ. Con gái bảo bối của ta ơi, Thục Sơn Phái dù mạnh, cũng đâu có quan hệ gì với chúng ta. Sau khi đi ra khỏi sân, Nô Anh quay sang khoảng không bên cạnh rồi thản nhiên phân phó. Canh chừng tú nhi cho tốt Đừng để nó chạy ra ngoài, không được để nó đi đến tục Sơn. Vâng, gia chủ. Không khí đột nhiên hơi rung động rồi yên tĩnh trở lại. Lúc này Thục Sơn phái đang răng đèn kết hoa, mấy vạn người trong môn phái ai cũng nở nụ cười hài lòng, bầu không khí trở nên náo nhiệt trước này chưa từng có. Lúc này bãi đá nơi thác nước năm xưa đã hoàn toàn trở thành nơi sinh sống của cả làng gia. Sau khi nội môn... Ngoại môn và tinh vũ đường được thành lập thì tất cả mọi người đều phải đi vào khu vực tương ứng. Cho nên ngày hôm nay cái đài đá bên thác nước ngoại trừ thân nhân Lăng Tiêu thì không còn bất kỳ người nào khác được ở lại chỗ này. Chuyện hôn nhân của Lăng Tiêu là mọi người phải vắt hết tóc ra, vì lần này hắn muốn cưới những 8 người. Diệp Tử, Hoàng Phổ Nguyệt, Thượng quan Vũ Đồng, Phong Linh, Tống Minh Nguyệt, Y Điề Toa, Xuân Lan, Thu Nguyệt. Vốn Xuân Lan và Thu Nguyệt Sống Chết cũng không chịu đồng ý làm vợ Lăng Tiêu, sau nhiều năm thì tư tưởng này đã sớm trở nên thâm căn cố đế. Bọn họ vẫn cứ coi mình là tỷ nữ của Lăng Tiêu, có thể ở bên cạnh hắn thì chính là một chuyện vô cùng may mắn với các nàng rồi. Họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình phải lấy Lăng Tiêu. Nhưng đối với Lăng Tiêu thì thê thiếp chẳng qua chỉ là tên gọi của những người phạm nhân, đối với người tu đạo thì được gọi là đạo nữ Hơn nữa giữa hai bên đạo lữ kết hợp lại với nhau cũng không phải là kết hợp dục vọng giống như những suy nghĩ của phàm nhân. Song tu giữa đạo lữ với nhau cũng không phải xấu xa bị ổi giống như những người viết sách hay nhắc tới, âm dương giao hòa vốn là một việc phù hợp với pháp tắc thiên địa. Nếu thuận theo pháp tắc mà làm việc thì gọi là xấu xa được sao? Thường thì đạo lữ của tu chân giả chỉ có một, rất ít người có nhiều hồng nhan bên cạnh giống như Lăng tiêu. Nhưng thực tế thì thiên đế trong truyền thuyết lại có hàng tỷ thê thiếp. Hơn nữa đối với tính cách của những người tu chân thì phải bận tâm đến những quan điểm của người khác sao. Cho nên hai cô gái Xuân Lan và Thu Nguyệt đi theo Lăng Tiêu sớm nhất cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Nha Nha cũng muốn làm tân nương thứ 9, nhưng đang tiếc là nàng không dám nói với Lăng Tiêu. Nha Nha tinh quái trong môn phái đã sớm là một cô gái trưởng thành. Cùng với lăng vận nhì bướng bỉnh và hoác thanh thanh đã được người ta gọi là ba tiểu công chúa trong Thục Sơn. Hình tượng các nàng đã sớm ăn sâu vào trong lòng người, bây giờ đột nhiên lại nói muốn gã cho lăng tiêu. Chắc chắn phần lớn đệ tử của Thục Sơn Phái đều cảm thấy không thể tiếp nhận được. Năm ngày trước khi hôn lễ lăng tiêu được cử hành, đã có rất nhiều sứ giả chúc mừng từ các nơi đi đến Thục Sơn Phái. Trước đó Thục Sơn phái cũng vì điều này mà đặc biệt mở rộng một khu đất lớn rồi xây thêm một vạn căn phòng. Như vậy có thể thấy công tác chuẩn bị lần này đã đạt đến mức độ nào? Tương Vân Sơn và Lăng Tiêu đang cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện hiếm Lúc này Lăng Tiêu cười nói. Ngày hôm qua Tương Vân bưu đã đến rồi, không ngờ hắn cũng dám đến. Trên mặt Tương Vân Sơn hiện ra nụ cười thẳng nhiên, nói. Ta rất hy vọng được nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy Tuyết Ngọc. Sau đó Tương Vân Sơn lại nói, nghe nói lần này phía liên minh phương Nam cũng đến rất nhiều người, thậm chí ngay cả mình chủ tôn Hạo Thiên cũng tự mình đến đây, lúc này đang ở trong vọng ngược thành. Ta chỉ sợ giữa liên minh phương Nam và liên minh Nam Châu xảy ra xung đột. Chủ công, đối với chuyện này ngươi có tính toán gì không? Chương 620, đủ loại gió lớn trước cơn dông Bão B1. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, theo ý của tiên sinh thì nên làm như thế nào? Thương Vân Sơn tự tin nói, những gia tộc tới Nam Phương liên minh lần này cũng không nhiều, nhất là Minh Chủ Tôn Hảo Thiên trước khi đến cũng đã đưa thư tới, nói là đến để chúc mừng đại hôn của Chủ Công. Theo Vân Sơn, việc đó không tốt được như vậy. Thực lực của Chủ Công sâu khó lường chỉ sợ đã động đến sự kiêu ngạo vốn có của những người đó. Thương Vân Sơn nói xong, cùng với Lăng Tiêu hai người cười rộ lên, sau đó còn nói thêm. Còn chuyện tương Vân bưu đến cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn trước giờ vẫn rất đa nghi, nếu không thể chính mắt nhìn thấy tân nương tử của ta có phải là tuyết ngọc hay không, hắn sẽ ngủ không yên. Lăng tiêu lúc này bỗng nhiên cười trêu gẹo một câu. Nếu hắn nhìn thấy, sẽ càng ngủ không yên. Thương Vân Sơn phát ra tiếng cười sang sảng, sau đó lại nói, Ở phía nam của liên minh, người đáng để ta chú ý nhất, tin rằng cũng chỉ có Diệp Thiên kia. Ý đồ của người này khi đến đây thật sự ta nhìn không thấu. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy Diệp Thiên đột nhiên lên làm gia chủ của Diệp ra, trong đó dường như là có mưu mô gì. Tuy nhiên đấy chỉ là suy đoán của ta thôi, không có chứng cứ rõ ràng. lăng Tiêu gật gật đầu, hơi nhớ mày nói. Tên Diệp Thiên này ta đã giao thủ với hắn vài lần, cái làm cho ta có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tốc độ gia tăng thực lực của người này cực nhanh. Hơn nữa trong mắt người này hoàn toàn không có sự cuồng vọng như của một vài con cháu quý tộc, mà là phong thái ngạo nghệ thật sự đối với thiên hạ và vật. Thân chuyên thế, Tương Vân Sơn có chút nhạy cảm lập tức nói, sau đó lại nói tiếp. Nếu nói như vậy, thật đúng là có khả năng này. Bởi vì Lam Gia và Diệp Gia vốn là thế gia, ta đã nghe Lam Thiên Mai nói qua, Diệp Gia tuy cũng có cao thủ, nhưng tổng thể thực lực cũng không mạnh hơn Lam Gia nhiều lắm. Qua hàng nghìn hàng vạn năm vẫn như vậy, cho nên Diệp Gia đột nhiên lại xuất hiện một đệ tử cực kỳ xuất sắc như Diệp Thiên quả thật làm cho người ta có chút giận mình. Nếu nói Diệp Gia đột nhiên có được một bí tịch công pháp gì đó thì cũng không đúng, bởi vì người xuất sắc chỉ có Diệp Thiên này, còn những người khác thì vẫn như vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói, khi hắn giao chiến với ta cũng đã từng nói qua hắn là thần chuyển thế trong thần giới. Tuy nhiên việc này cũng không sao cả. Mặc kệ ý đồ của hắn như thế nào ta cũng không sợ. Sự tin tưởng của Tương Vân Sơn đối với Lăng Tiêu thậm chí còn lớn hơn sự tự tin của bản thân hắn, đối với lời nói của Lăng Tiêu vô cùng tin tưởng. Tương Vân Sơn ngâm nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu thoạt nhìn bề ngoài, Nam Châu Liên Minh đang ở thế hạ Phong Hơn nữa hai bên lúc trước đã xảy ra một cuộc xung đột quy mô khá lớn. Thương Vân Sơn nói tới đây nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt bội phục cười nói. Chủ công quả nhiên lợi hại, bế quan tu luyện mà có thể khiến cho hai bên bọn họ phát sinh xung đột kịch liệt. Lăng tiêu bật cười nói. Chuyện này không liền quan gì tới ta, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thương Vân Sơn thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, hết thể nguyên nhân của chuyện này là do lòng tham của con người. Nghe nói thanh niên mặc áo đen trầm mặc về cùng với chủ công kia là người của ma tộc. Những người biết được thân phận của Kim Hổ có rất nhiều cũng không hy vọng có thể giấu giếm được ai, vì thế Lăng Tiêu nói. Sự kiên nhẫn của ngươi còn hơn bọn Lam Hải rất nhiều, bọn họ đã sớm hỏi rồi. Thương Vân Sơn xấu hổ đỏ mặt lên, sau đó nói. Thực ra ta sớm đã biết, tuy nhiên cũng muốn xác nhận một chút. Kim Hổ Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, bình thường cũng không thể nào nói chuyện với người khác, cho nên mọi người đối với hắn đều có chút tò mò. Hơn nữa hắn thường xuyên cùng với sùng vật của chủ công. Tiểu xỉu ở cùng một chỗ. Khi nói ra hai chữ tiểu xỉu này, Tương Vân Sơn hơi dừng lại một chút, trong lòng có chút thầm trách Lăng Tiêu đã đặt cho một con ma thu thần kỳ một cái tên tầm thường như vậy, thậm chí còn có chút hơi đùa cợn. Nếu không có các phu nhân của chủ công đều cùng làm chứng cho chuyện này, hắn thậm chí còn không thể tin được cái tên này là do Lăng Tiêu, một người hành xử giả dạn, khí độ thiên thành nghĩ ra. Lăng Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy. Kim hổ là một ma thú có huyết mạch hoàng gia của ma tộc, thực lực cũng rất không tồi, cũng có thể giúp đỡ chúng ta một tay. Có thể khiến cho lăng tiêu khích lệ một câu thực lực không tồi thì chắc chắn không thể kém được. Thương Vân Sơn thầm nghĩ, sau đó còn nói. Lần này xem ra mâu thuẫn giữa Nam Châu Liên Minh và Nam Vương Liên Minh đã đến mức không thể dàn xếp được rồi. Tuy nhiên trước khi bọn họ đến nơi này dường như đã ngầm thỏa hiệp, đến bây giờ cũng chưa có phát sinh xung đột gì. Chẳng lẽ họ muốn chủ công làm người trung gian, ở giữa điều đỉnh chuyện này? Lăng Tiêu lo lắng, hắn thật sự không ngờ tới điểm này, nói. Có lẽ không phải vậy, danh vọng của ta dường như còn chưa được đến mức ấy. Lời nói của Lăng Tiêu không phải là khiêm tốn, mà phát ra từ nội tâm. Thục Sơn Phái tuy đã có được một địa vị nhất định, nhưng cũng hoàn toàn chưa đến mức độ khiến tất cả mọi người đều bội phục Như rất nhiều các đại thế gia hay môn Phái 8 vạn 10 vạn năm. Trải qua thời gian dài tích lũy, còn xa những môn phái nhỏ chưa đến 200 năm như thuộc Sơn phái này mới có thể bằng được. Cho nên mặc dù lăng tiêu đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức cho môn phái của mình là thiên hạ đệ nhất. Thương vân Sơn lại cười nói, chủ công thật khiêm tốn, chẳng lẽ chủ công nghị thân phận luyện Đan tông sư kia là trò không sao? Ở thánh vực này từ sau thần chiến, trải qua hơn 10 và 5, cao thủ luyện đàn xuất hiện vô số kể cũng không thiếu một vài nhân vật vô cùng xuất chúng nhưng có được người nào được xưng tụng là tông sư không? Cho nên lại nói tiếp, giá trị của danh hiệu luyện đan tông sư của chủ công không chỉ là cao bình thường thôi đâu. Ngài nghĩ xem, nếu không có cái danh hiệu này, Tôn Hạo Thiên là người có thân phận như thế nào, làm sao có thể tự mình đến đây? Lời này của Vân Sơn có chút mạo phạm, tuy nhiên cũng là lời nói thật. Chỉ bằng vũ lực, hoàn toàn không thể khiến cho danh vọng của chủ công đạt được đến mức độ này. Lúc này, thanh âm của Hoàng Phủ Nguyệt ở bên ngoài văng lên. Lăng tiêu, lại có người đến nơi đây, môi vào nói chuyện được không? Hoàng Phủ Nguyệt là một người vô cùng độc lập trong đám hồng nhan bên cạnh Lăng tiêu, tất cả mọi việc nàng đều tự mình đi giải quyết, có thể khiến nàng đích thân đến nơi đây thông báo, hiển nhiên không phải người bình thường. Vào đi! Lăng tiêu mỉm cười nói, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, Lộ ra gương mặt tươi cười xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt. Tương Vân Sơn lúc này đứng dậy nói. Chủ công cứ nói chuyện, Vân Sơn xin cáo lui trước. Hắn nói xong lại hướng về Hoàng Phủ Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn Tương Vân Sơn đóng cửa lại, khẽ ra cái lươi thâm thò, lộ ra một nụ cười có vẻ tinh lịch, sau đó nói. Muội không nên tới hả? Dọa cho hắn phải đi rồi, có phải các người đang nói về chuyện rất quan trọng hay không? Lăng tiêu lắc đầu nói, chỉ nói chuyện phím mà thôi. Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Nguyệt năm đó. Ở cái quán rượu của người mạo hiểm kia, ký ức về dáng vẻ tác quái tác quái của Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư vẫn còn như mới, nhịn không được liền nổi ý muốn trọc kẹo, vô vô chân mình cười nói. Lại đây ngồi nào? Hoàng Phủ Nguyệt thấy hơi sợ, gần như chưa từng thấy Lăng tiêu biểu lộ tình cảm ra ngoài như thế, mặc dù vậy. Trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cảm giác hạnh phúc, tuy có ngượng ngủng nhưng cũng vẫn đi đến, ngồi lên đuổi của lăng tiêu. Thân thể hai người vừa tiếp xúc, từ trong lòng đều khẽ run lên, một bầu không khí tế nhị mơ màng vờn quanh hai người. Hoàng Phủ Nguyệt dâng hơi có chút ý loạn tình mê, thiếu chút nữa đã quên ý định của mình đến đây. Trong phút chốc, lăng tiêu đạo tâm tuy vô cùng trong sáng nhưng cũng không tự chủ được ôm lấy tấm lưng mềm mại mảnh khảnh của Hoàng Phủ Nguyệt. Khẽ ngửi hương thơm nào ngạt trên mái tóc của Hoàng Phủ Nguyệt. Mặt của Hoàng Phủ Nguyệt không kìm được hơi ngẩng lên một chút, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đường hồng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, đôi lông mi dài hơi hơi lay động, tim đập rất nhanh, dường như đang đợi chờ cái gì đó. Lăng thiêu nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của Hoàng Phủ Nguyệt, không kìm nổi cối đầu, môi của hai người dần dần chạm vào nhau. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Nguyệt mở to mắt, hai con ngươi sáng ngời xinh đẹp vô cùng nhìn Lăng thiêu thỏ thẻ nói. Mội còn tưởng rằng chàng là một tên người gỗ. Nàng nói xong dựa đầu vào vai lăng tiêu. Một bầu không khí ấm áp hình thành xung quanh thân thể hai người. Đạo tâm của lăng tiêu kia chậm dãi bắt đầu hấp thụ loại cảm xúc này. Sự lĩnh ngộ Hữu tình đạo đỉnh trệ đã lâu. Trong lúc này lại vô tình tiến bộ một chút. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt đống nhiên vội chắn mình. Sau đó từ trên người lăng tiêu nhảy xuống. Nói. Đều tại chàng. Thiếu chút nữa ta đã quên mình tới đây để làm gì. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói Chuyện gì, còn quan trọng hơn chuyện của chúng ta sao? Hoàng Phủ Nguyệt đỏ mặt lên, sau đó cười nói Chàng nhất định sẽ đoán không ra, đám tân khách vừa mới đến đây là ai? Lăng tiêu nói Chẳng lẽ là Đinh Gia? Hoàng Phủ Nguyệt lắc đầu cười nói Không phải, đại thiếu gia của Đinh Gia đêm qua đã tới rồi, ta đoán diệp tử cô ta không nói cho chàng biết Nàng nói xong che miệng cười rộ lên Về việc đại thiếu gia của Đinh ra tới tìm Diệp tử, toàn bộ hồng nhan bên cạnh Lăng Tiêu đều biết nguyên nhân, cho nên Hoàng phủ Nguyệt mới lấy Diệp tử ra để trêu ghẹo, không chừng nếu có Diệp tử ở đây, hai nữ nhân này sẽ nháo nhào một hồi. Nếu nói lúc ở nhân giới năm đó, nữ nhân trong lúc đó còn có những tình huống âm thầm tranh sủng phát sinh, thì hiện giờ sau khi tầm mắt của mọi người đã trở nên vô cùng rộng lớn, suy nghĩ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi có được sinh mệnh trường tồn, Mỗi người đều có những theo đuổi của riêng mình, tuy một lòng đều hướng về Lăng Tiêu, nhưng cũng đã sớm học được cách làm thế nào để ở chung với nhau. Thời gian có thể làm cho người ta già đi, càng có thể làm cho người ta trở nên chín chắn hơn. Cho dù Y Đê Toa vốn cờ giải ngây thơ, mặc dù đứng trước mặt Lăng Tiêu vẫn ngượng ngùng như trước, nhưng có ai dám nói Y Đê Toa vẫn là một nha đầu ngốc như năm đó. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu, sau đó nói: "Đinh Hỏa nếu nghe thấy lời ngươi nói, Nhất định sẽ hối hận năm đó đã theo đuổi dịp tử. Hoàng Phủ Nguyệt cười hì hì. Nghe nói người đó là một người thông minh, không hay đùa dỡn với chàng. Hôm nay có một nhóm người vừa tới, đến từ Trung Châu. Lăng tiêu nhớn mày lên, sau đó nói. Cái gì? Trung Châu. Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cười nói. Chàng còn nhớ đồ vũ của Khuê Sơn Phái đã có xung đột với chúng ta năm đó không? Lần này chẳng những đô vũ kia cũng đến đây, hơn nữa ngay cả trưởng môn của bọn họ là Trương Thanh Phong cũng đến. Xem ra, bọn họ vẫn chưa biết người năm đó là chẳng đâu, mọi thiếu chút nữa đã khiến đại hổ tử đại ca ra đón tiếp đồ vũ kia, thử, hù chết hắn. Lăng tiêu nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Hoàng Phủ Nguyệt không kìm nổi mỉm cười nói. Không được nghịch ngậm như vậy, còn có ai đến nữa? Hoàng Phủ Nguyệt cười nói. Còn có thiếu môn chủ lục tuấn của Nam Hoa Phái, ha. Lúc ấy mỗi nghe thấy người nhà thông báo, muội đã sợ ngây người ra, còn tưởng là những người đó biết chúng ta là ai. Tuy nhiên cùng tới với bọn chúng còn có đại biểu của một vài gia tộc ở Trung Châu, nghe nói đệ nhất gia tộc ở Trung Châu Mạnh ra cũng phái đại biểu đến, còn có một vài đại gia tộc có thế lực ở Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu đều phái đại biểu đến. Phú Quân, xem ra huy danh của chàng đã trải rộng khắp thánh vực này rồi. chương 621 Đủ loại gió lớn trước cơn rông Bão cây 2 Lăng tiêu mỉm cười khoát tay. Là của thục sân phái, không phải của cá nhân ta. Sự vẻ vang là của tất cả mọi người. Hoàng Phủ Nguyệt lắc đầu cười nói. Trong nhà chúng ta, những sự vẻ vang đều thuộc về một người là phu quân. Lăng tiêu nghe xong liền cười cười, không nói gì nữa. Lúc này trên đường đi vọng thiên thành còn có một đám người kỳ quái. Nói bọn họ kỳ quái là bởi vì nhóm người này đều mặc trường bảo màu trắng, trên đầu đội mũ cao nhọn hoát, cũng là màu trắng, toàn bộ trên người đều là màu trắng, chỉ lộ ra ánh mắt, cái mũi và cái miệng. Những thứ này cũng đã đủ kỳ quái, nhưng càng kỳ quái hơn chính là nhóm người này dọc đường đi đều là thông thả đi bộ, giống như những người thường trong thánh vực. Không ai có thể nhìn thấy được mặt họ như thế nào. Nhưng gần như tất cả những những người nhìn thấy nhóm người này đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh hùng mạnh trên người bọn họ. Nhận thức này cũng khiến cho những người bình thường không dám tiếp cận họ quá gần. Từng có một vài tên sơn tặc đuôi mù nghĩ rằng đây là một đám dê béo, kết quả là khi sông lên chưa đến được gần thân mình người ta, đã bị một khí thế hùng mạnh trực tiếp hoanh kích thành một đám cắt bã. Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm. Thế nên dọc đường đi gần như tất cả Sơn Tạc Thảo Khấu đều đã biết đám người này là một đám quái nhân, rốt cuộc không ai dám tới gần bọn họ. Vào một ngày khi vừa đến Thái Dương Lạc Sơn, nhóm người này lập tức dừng trên lại nghỉ ngơi, mấy trăm người ngồi vây quanh một đống lửa trại, yên lặng tính tọa, trước khi dùng bữa dáng vẻ thành kính cầu nguyện. Thần nói, ta ban cho ngươi thân thể, ngươi phải giữ gìn cho trong sạch, thần nói, ta ban cho ngươi sự trưởng sinh, ngươi phải trung thành với ta, thần nói. Ta bàn cho ngươi sức mạnh, ngươi phải đi truyền bá hào quang của thần. Sau khi nói xong, những người này dáng vẻ vô cùng thành kính nói thêm câu nữa. Thần Thanh Hà trí tôn và năng, những tín đổ trung thành bái lệ ngài Sau khi toàn bộ chấm dứt, một người là đầu lĩnh trong đó tháo mũ của chính mình xuống lộ ra một gương mặt bình tĩnh, đúng là gia chủ của Âu Dương, gia, Âu Dương Thiên Phong. Giờ phút này mắt hắn lué lên nhìn chầm chằm về hướng Thục Sơn. Ánh mắt kia dường như vượt qua không gian xa xôi, như thể nhìn lên người Lăng Tiêu, sau đó hai mắt có chút thất thần, thì thào lầm bẩm. Lăng Tiêu, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Năm đó ngươi hủy căn cơ của Âu Dương gia ta ở nhân giới, bức bách ta phải giết chết tộc nhân của mình, hướng về ngươi túi đầu nhận tội. Hiện giờ, rốt cuộc đã đến lượt Âu Dương gia ta trả thù. Ừ, nếu không có ý chỉ của thần, một mạng của Lăng Tiêu ngươi ta nhất định. Âu Dương Tiên Phong nhìn lướt qua đám người trầm mặt bên cạnh, trong mắt hiện lên một chút đắc ý thần đã cấp cho hắn một phương pháp quả thực rất hữu hiệu, một người không chế trên 100 tên cao thủ đại viên mãn, hơn nữa, nhóm người này chỉ biết chiến đấu, thậm chí không biết đau đớn. Quả thực chính là những cỗ máy chiến đấu. Âu Dương Tiên Phong lại nghĩ, lưu lại cho ngươi một mạng cũng tốt, ta cho ngươi trơ mắt nhìn cơ nghiệp do ngươi khổ cực lập nên, chỉ trong một đêm sẽ bị hủy hoại như thế nào khiến cho ngươi phải nhìn đám thê tử tuyệt sắc kia của ngươi, sẽ ngọc nát hương tan trước mặt ngươi như thế nào? Còn muốn cho tất cả các gia tộc ở Nam Châu đều nhìn thấy luyện đan tông sư một đời trong mắt các ngươi sẽ trở thành một con rối do ta không, do thần của ta không chế như thế nào? Ha ha ha, đến lúc đó, Âu Dương Thiên Phong ta sẽ trở thành người phát ngôn duy nhất của thần trí tôn thanh hà ở Thánh Vực, còn có ai có thể ngăn cản Âu Dương gia ta phát tải? Nam Châu liên minh là cái gì? Nam phương liên minh là cái gì cái gì là thiên tài luyện võ Diệp Thiên, tất cả chết hết đi cho ta. Thánh vực này, sau này sẽ là của Âu Dương gia ta. À, đúng rồi, thần trí tôn muốn ta chú ý đến tên Diệp Thiên kia, nói hắn là đại thần chuyển thế trong thần giới. Tuy nhiên, ta thích nhất chính là ước hiếp những người như hắn, ha ha, chỉ có ước hiếp những người như vậy ta mới có cảm giác thành tựu. Trong mắt Âu Dương Thiên Phong mang theo một vẻ điên cùng. Hắn điên cùng một cách không kiềm chế được, cả người tràn ngập sức mạnh, có cảm giác đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, thật sự là quá tốt. Thế giới này trong mắt hắn đã trở nên vô cùng rõ ràng. Sau khi nắm giữ một vài thần kỹ do thần truyền thụ cho hắn, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa thần trí tôn đã hứa với hắn, nếu hắn có thể không chế được lang tiêu, như vậy sẽ trực tiếp đưa hắn đi tới thần giới. Sau khi trở thành thần chiến, trở thành người đầu tiên phi thăng lên thần giới. Làm cho biên niên sử của Thánh vực ghi lại cái tên Âu Dương Thiên Phong của hắn đậm một chút. Đây chẳng phải là vinh quang sao. Ngay hôm sau, Lang Tiêu bắt đầu lộ diện tự mình đi tiếp đãi một vài người, ví dụ như gia chủ tôn gia, minh chủ Nam Phương liên minh tôn Hạo Thiên, minh chủ Nam Châu liên minh tư đồ Nam, cũng với một vài tộc trưởng gia tộc nổi danh ở Nam Châu. Về phần những đại biểu tới dự, hiển nhiên đã có Vương Trần. Trương Dương hoặc là 10 đại đệ tử tiến hành tiếp đãi Thân phận hiện giờ của Lăng Tiêu cũng không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, tóm lại là ngay khi Lăng Tiêu tiếp đại tư đổ dũng, thì cũng vừa lúc Tôn Hạo Thiên cũng trùng hợp đến đây. Ngay khi hai người gặp nhau, gần như tất cả mọi người đều có cảm giác dường như không khí ở đây trở nên đông cứng lại. Mãi cho đến khi Lăng Tiêu xuất hiện, hai người này mới tươi cười, lần lượt chào Lăng Tiêu. Sau đó chắp tay chúc mừng đại hôn của Lăng Tiêu. Tư đồ Dũng không hổ là đã đảm nhiệm chức minh chủ của Nam Châu Liên Minh nhiều năm, phong thái và khí phách trên người hơn xa Tôn Hạo Thiên, ung dung bình tĩnh, trong mắt không hề nhìn thấy một chút hận thù đối với Tôn Hạo Thiên. Làm cho người ta không thể không đội phục khí độ và trí tuệ của Tư Độ Dũng. Tôn Hạo Thiên thì hơi kém một chút, cũng không phải khí độ của Tôn Hạo Thiên không tốt, mà là diện mạo của hắn làm cho người ta có chút buồn cười. Tôn hạo thiên hình dáng rất thấp, hơn nữa rất gầy, nhất là khuôn mặt lại vô cùng nhỏ, ngũ quan thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng nhỏ, hai nhỏ. Nếu không phải biết trước hắn là ai, thậm chí người ta sẽ tưởng lầm rằng hắn là con cái nhà ai. Tuy nhiên người có thể đảm nhiệm trước vị gia chủ của một nhà, đồng thời có thể đảm nhiệm vị trí minh chủ của Nam Phương Liên Minh mới thành lập, được tất cả các gia tộc của Nam Phương Liên Minh ủng hộ, nếu không có bản lĩnh hơn người. Hiển nhiên không thể làm được như vậy. Ánh mắt Tôn Hạo Thiên và Tư đồ Dũng hai người đều nhìn lên mặt một tảng đá ở sơn môn của Thục Sơn, đều bị tám chữ hào khí ngút trời cùng với kiếm ý trên đó làm cho kinh sợ. Thế nên khi thấy Lăng Tiêu tuổi còn trẻ, thần sắc hai người đều có vẻ hoàng hốt. Nhất là Tư Độ Dũng, tuy biết thực lực và thế lực của Lăng Tiêu cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng người này cũng lần đầu tiên nhìn thấy sự đối lập trong vô số tin đồn về Lăng Tiêu trong mấy năm nay. Tư đổ dũng chỉ có thể thầm tán thưởng một câu, anh hùng tự cổ xuất thiếu niên. Còn tôn hạo thiên sau khi thấy tám chữ kia, khi gặp lại lăng tiêu, trong lòng cũng không thể dâng lên một ý nghĩ, lần này mình tới đây quả không sai. Người như vậy, sao có thể là địch? Sai lầm mà mình phạm phải năm đó thật đúng là đáng chết. Tuy nhiên, trên đời này không có bằng hưu vinh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ cần có đủ lợi ích, tin rằng sẽ không thể không đồng ý làm ăn. Có suy nghĩ này, Tôn Hạo Thiên tranh lời Tư Đồ Dũng, chủ động há miệng nói: "Tôn Hạo Thiên chúc mừng đại hôn của Lăng tông chủ, trước đây Lăng tông chủ và Nam Phương Liên Minh ta có chút hiểu lầm, Hạo Thiên lần này đến chúc mừng, trước tiên là chúc Lăng tông chủ tân hôn hạnh phúc, sau là Nam Phương Liên Minh muốn cùng với Lăng tông chủ hóa giải một chút hiểu lầm này." Tôn Hạo Thiên tướng mạo xấu xí, nhưng khi nói chuyện thì khí thế tràn đầy, thanh âm thuần hậu, nếu người khác nghe thấy thanh âm này, nhất định sẽ nghĩ đến đó là một người nho nhã dịu dàng như ngọc. Vì thế, mặc dù người ta thấy hình dáng của hắn có chút hơi quái dị, nhưng cũng không có ai dám khinh thường hắn. Lăng tiêu trước đó đã đoán được ý đồ của tôn hạo thiên khi tới đây, nhưng không nghĩ rằng người này không ngờ có thể đứng trước mọi người thản nhiên đem chuyện này nói ra như vậy, đủ thấy sự thông minh của người này làm cho người ta không dám coi thường. Lăng tiêu vẫn chưa nói chuyện, nhưng một thanh em ôn hòa đống thản nhiên truyền đến. Ồ Tôn gia chủ cũng thật là lớn tiếng, là ai đã vô cùng phách lối tuyên chiến với thuộc sân phái. Tại sao đánh không lại liền hòa giải, như thế có phải là hoang đường quá không? Sai lầm là sai lầm, có gì mà không dám thừa nhận. Người ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, người không rõ chân tướng còn thực sự nghĩ điều người nói là thật. Cái gì mà hiểu lầm, đúng là nói hiệu nói vượng. Sắc mặt tôn hạo thiên theo lời nói này có chút thay đổi, ánh mắt nhìn người trẻ tuổi vừa nói kia. Người trẻ tuổi này đứng bên cạnh Tư Độ Dũng, trong ánh mắt còn có một chút bóng dáng của Tư Độ Dũng, dáng vẻ anh Tuấn Tiêu Sái, vô cùng phong khoáng. Hắn đứng ở đó mỉm cười nhìn Tôn Hạo Thiên, thanh âm nói chuyện như một cơn gió xuân ấm áp, nhưng lời nói này cũng thật là chuông hoa, làm cho người ta không thể tin được những lời đó là từ trong miệng một công tử phát ra. Một người trẻ tuổi vô cùng anh Tuấn ở bên cạnh Tôn Hạo Thiên cũng trả lời lại một cách niệm ai, nói. Ngươi là ai? Nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi được phép thay mặt cho lăng tông chủ hay sao? Lăng tiêu hơi như mày, không kìm nổi nhìn thoáng qua người trẻ tuổi bên cạnh Tôn Hạo Thiên, trong lòng nghĩ người này đúng là kẻ gây họa cách thức nói chuyện của người này đúng là không đủ tư cách. Quả nhiên Tôn Hạo Thiên cũng là một người hiểu chuyện, thấp giọng mắng, không có phép tắc, lui ra. người trẻ tuổi này vẻ mặt quật cường im lặng không nói, lui lại một bên. Tuy nhiên ánh mắt kia lại hung hăng nhìn chầm chầm người trẻ tuổi bên cạnh Tư Độ Dũng. Tôn Hạo Thiên những lời này như mắng người của mình, trên thực tế cũng là mắng Tư Độ Dũng, là người có thân phận, nhưng lại dung túng cho thuộc hạ châm cho mình, há miệng ra là tôn gia chủ, cho thấy thái độ của Nam Châu Liên Minh không thừa nhận địa vị của Nam Phương Liên Minh là không thể nghi ngờ. Tôn Hạo Thiên chờ Tư Độ Dũng trách mắng người trẻ tuổi bên cạnh hắn, nhưng chỉ thấy Tư Độ Dũng mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Lăng Tông Chủ, đây là quyển tử tư đồ bằng hạc. Bằng hạc, còn không bái kiến lăng Tông Chủ. Người trẻ tuổi này cười vô cùng ôn hòa, trong mắt đầy vẻ chân thành, hướng về phía lăng tiêu chắp tay. Bằng hạc bái kiến lăng Tông Chủ, đã ngưỡng mộ đại đành của Tông Chủ đã lâu, hy vọng trong tương lai có cơ hội được Tông Chủ chỉ điểm. Tôn hạo thiên vốn định châm biếm tư đồ dũng hai câu, nhưng nghe xong lời này, trong giây lát trở nên trầm mặc. Đứa con của Tư Độ Dũng lấy tư cách vạn bối để bái kiến lăng tiêu, thể hiện phong thái thấp hơn của Tư Độ Dũng, hơn nữa không để lại dấu vết gì, người bình thường không chú ý hoàn toàn không phát hiện được. Tư Độ Dũng lúc này lại cười nói, lại nói thêm, sau này hai nhà chúng ta sẽ càng thêm thân mật, ta sẽ đích thân đến ngô ra ở vọng thiên thành để cầu thân cho Hạc Nhi. Đến lúc đó, Hạc Nhi sẽ trở thành con rể của vọng thiên thành, mong rằng sẽ được lăng tông chủ quan tâm nhiều hơn. Lăng tiêu nào nào, trong khoảng thời gian này hắn bận rộn tổ chức hôn sự, cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng với đám nữ nhân gặp nhau, nhưng cũng không biết chuyện này, có lẽ cho dù bọn họ biết cũng sẽ không nói với hắn những việc như thế này. Nhớ tới cô bé năm đó vẫn quấn quanh người hắn, Lăng tiêu hơi có chút thất thần, nhìn thấy ánh mắt tư đổ dung có chút biến hóa, Lăng tiêu mới phản ứng lại, cười nói, thế thì phải chúc mừng tư đổ minh chủ, cũng xin chúc tư đổ công tử. Trong lòng hắn lại nghĩ, thật khó mới có thể khiến cho ngô tú nhi yêu mến lăng tiêu ta, ta sẽ nhờ y, y toa đến vọng thiên thành để tìm hiểu tình hình. Nếu thật sự là lựa chọn của nàng, tư đổ ra cũng là không tồi, nếu như không phải là ý của nàng, như vậy thì không thể được, ta phải xen vào việc của người khác một phen. chương 622, đủ loại gió lớn trước cơn giông bão B3, tư đồ bằng hạc trong khi đang cười ôn hòa, ánh mắt lại hơi lué lên một chút, Một thoáng trần trừ trong ánh mắt Lăng Tiêu đã bị hắn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không kìm nổi dùng mình. Đệ đệ của hắn là Tư Đồ Bằng Phi, không ai hiểu hắn như hắn, lúc ấy Tư Đồ Bằng Phi cự tuyệt sự sắp xếp của phụ thân, trong lòng hắn còn có một chút nghi hoặc, sau khi nhìn thấy phản ứng của Lăng Tiêu, Tư Đồ Bằng Hạc lại càng cảm thấy không ổn. Hắn là người rất khiêm tốn, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là không đủ thông minh. Vẻ mặt của Tư Đồ Bằng Hạc không hề có một chút biến đổi. Vẫn mỉm cười như trước, nhưng trong lòng cũng đã quyết định, phải cùng với phụ thân nói cho rõ ràng, đừng để đến lúc đó đắc tội với lăng tiêu này mà cũng không biết vì sao. Tuy trong lòng tư đồ bằng hạc nghĩ như vậy, nhưng vẫn không kìm nổi có chút hất thức và phân nộ, nghĩ bản thân là tư đồ bằng hạc, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn, vốn tưởng sẽ dễ dàng trở thành một đệ nhất nhân trẻ tuổi ở Nam Châu. Hắn không nghĩ tới đã có lăng tiêu, lại có Diệp Thiên. Hiện giờ ta không ngờ phải dùng lệ vãn bối để cư xử với lăng tiêu, nữ nhân hứa gả cho ta không ngờ cũng có liên quan đến lăng tiêu. Nghĩ vậy, tư đồ bằng hạc đột nhiên có một quyết định kinh người. Nếu như phụ thân không đề cập tới, như vậy hắn cũng không nói đến. Hắn muốn xem nếu cưới nữ nhân kia, lăng tiêu này sẽ có phản ứng như thế nào. Bởi vì tư đồ bằng hạc đột nhiên nghi thông suốt một đạo lý. Nếu ngay cả việc này mà mình cũng phải nhượng bộ, Như vậy chỉ sợ tu vi cũng sẽ khó mà tinh tiến. Bởi vì loại chuyện này cũng sẽ giống như một cơ nắc ngộng, khắc sâu vào trong linh hồn hắn, chạy trong máu, luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Tôn Hạo Thiên sảo quyệt, trong nháy mắt cũng nhìn ra có chút không ổn, lại nghĩ Lăng Tiêu này tuổi trẻ phong lưu, quan hệ của thuộc sơn phải với một vài gia tộc trong vọng thiên thành rất khó nói giữa Lăng Tiêu và nữ nhân của Ngô gia kia có sự tình gì hay không. Cũng không biết tư độ Dung kia nghĩ như thế nào. Không ngờ lại đến ngô gia cầu thân. Tuy nhiên đối với Tôn Hạo Thiên, loại sự tình này đối với hắn chỉ có lợi mà không hề có hại, não nhiệt càng lớn, hắn càng vui vẻ. Làm sao hắn lại có thể bằng lòng khuất phục thuộc sân phái? Hơn nữa Tôn Hạo Thiên đã được tin tình báo, Diệp Gia đã thay đổi gia chủ, Diệp Thiên trở thành trưởng môn nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của một đại gia tộc ở Nam Châu, cũng tới tham gia đại hôn của Lăng Tiêu. Nhưng đến chúc mừng hay đến gây rối Ngay cả hắn cũng không thể đoán được chính xác. Hơn nữa theo tin tức của Mật tháng quay về từ Diệp ra, nghe nói giã tâm và mưu đồ của Diệp Thiên này rất lớn. Một khi đã như vậy, thì cứ làm cho bọn họ đánh nhau đi thôi. Dù sao Tôn Hạo Thiên cũng đã kiên định với niềm tin của mình, đó là, trừ khi Thục Sơn phái bị trừ bỏ, Lăng Tiêu bị giết, nếu không, tuyệt đối sẽ không đối địch với Thục Sơn. Cảnh tượng này phát sinh cũng khiến cho không ít người nhìn thấy rất nhanh liền lan truyền khắc toàn bộ Thục Sơn. Hiện giờ hàng nghìn người từ các nơi tới chúc mừng đại hôn của Lăng Tiêu đều đã biết Tư đồ Dũng và Tôn Hạo Thiên đã đến, không thể nghi ngờ đại hôn của Lăng Tiêu vì thế mà vẻ vang không ít. Hơn nữa rất nhiều đại biểu tới đây phần lớn cũng là những thiếu môn chủ, thiếu phận trưởng môn. Cho nên trên Thục Sơn phái trong thời gian này có thể nói là danh nhân tập hợp, gần như tuyệt đại đa số những gia tộc nổi danh ở Nam Châu đều phái người tới Thục Sơn. Khả năng hiệu triệu và địa vị giang hồ của Thục Sơn Phái cũng lần đầu tiên được thể hiện trước mắt mọi người. Ngay cả những người tới trước tham gia tổ chức đại hôn cho Lăng Tiêu, chính bọn họ cũng không kìm nổi mà trong lòng kinh hô, cùng đều bàn luận. Danh vọng của Thục Sơn Phái không ngờ đã cao như vậy. Đừng nói hiện giờ Nam Châu đã chia làm hai tổ chức lớn, cho dù vào thời kỳ Nam Châu liên minh thống trị, đại hôn của công tử Tư Đổ Dũng cũng không thể có đông người có danh tiếng đến tham dự như thế này không. Hùng chi không chỉ có những người ở Nam Châu, còn có những người ở khắp tứ Đại Châu tới. Ngay cả từ Bắc Châu xa xôi nhất, một cao thủ cảnh giới đại viên mãn ngày đêm nhanh chóng đến đây, đã đạt tới cực hạn của bản thân, chỉ mất thời nửa năm từ khi nhận được thư đã tới nơi. Lại có cả những người Bắc Châu buôn bán đan dược ở vọng thiên thành cũng tới Thục Sơn, mang theo hậu lệ đến chúc mừng. Như vậy có thể thấy được danh vọng của Thục Sơn phái đã đạt tới mức nào? Điều này làm cho rất nhiều người nhận ra một điều, sự nổi lên của Thục Sơn Phái đã trở thành một sự thật không thể ngăn chặn. Hoàn toàn không có người nào có thể ngăn cản, lại nhìn hai hoan gia đối đầu là Tư đồ Dũng và Tôn Hạo Thiên có thể vì Lăng Tiêu mà đến cùng một chỗ, có thể thấy từ nay về sau, Nam Châu sẽ có thêm một thế lực mới, đó chính là Thục Sơn. Theo các lộ khách và bạn bè tập hợp tại Thục Sơn, khoảng cách đến ngày đại hôn của Lăng Tiêu cũng ngày càng gần. Nhưng tin tức mà Lăng Tiêu nhận được từ Ý Lý Toa cũng khiến cho hắn không ấy vui vẻ. Ngô Tú Nhi không phải tự nguyện gả cho tư đồ ra, hơn nữa tư đổ ra trước đây đã cầu thân cho tư đổ bằng phi, thậm chí xính lễ cũng đã mang đến, không ngờ tư đổ bằng phi cự tuyệt hôn sự này, sau đó tư đổ dũng lại đổi lại cho đứa con cả của mình là tư đổ bằng hạ kết thân cùng với Ngô ra, nguyên vọng vô cùng cố chế Chuyện này đối với Lăng Tiêu mà nói có chút khó giải quyết, Ý dì toa thông minh sắc xảo, cũng là trong khi đi mua đồ ăn trang sức, mượn cơ hội nói chuyện với Ngô Tú Nhi, sau đó hơi thăm dò, cô ý đem những việc mà Ngô Tú Nhi toàn bộ nói ra kể cho Lăng Tiêu biết. Dù sao đây cũng là việc của nhà người khác, Lăng Tiêu và Ngô Tú Nhi trong khi đó cũng không có quan hệ gì, đại hôn lại đang ở trước mắt, lúc này muốn nhúng tay vào chuyện này, không phải là không thích hợp, mà vô cùng không thích hợp. Nhưng mắt thấy Ngô Tú Nhi bị gả cho một người mà nàng không thích, Lăng Tiêu cũng không đành lòng. Mấy năm nay tuy Lăng Tiêu đối với Ngô Tú Nhi cũng không nảy sinh tình yêu nam nữ, nhưng vẫn luôn xem nàng giống như là muội muội của chính mình, cho nên Lăng Tiêu rơi vào đường cùng, đành phải tìm Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyện cùng với Thượng quan Vũ Đồng xin trợ rút. Diệp Tử đưa hai con mắt xinh đẹp liếc ngang Lăng Tiêu một cái, sau đó nói, Huynh xem, lúc trước ta đã bảo Huynh cưới cô bé kia đi. Tỉ mội chúng ta đều chấp nhận, nhưng Huynh lại không đồng ý cũng không biết Huynh nói thật hay là giả vờ. Hiện giờ người ta muốn lập gia đình, Huynh lại chạy tới tìm chúng ta, chúng ta có cách nào đây? Chẳng lẽ có thể để cho Huynh đường đường là lăng đại tông chủ lại đi đoạt lấy nữ nhân của người ta? Hoàng Phủ Nguyệt cười nói, việc cướp dâu không phải lăng đại tông chủ cũng chưa từng làm qua. Nói xong đôi mắt của nàng như nước lườm lăng tiêu một cái. Năm đó không phải chính nàng đã bị Lăng Tiêu Cương quyết đoạt về từ tay Âu Lan ra hay sao? Thời gian trôi nhanh, hiện giờ đã qua trăm năm, ô Lan Thác kia có lẽ là cũng đã sớm trở thành một năm đất, làm cho người ta có cảm giác thế sự xoay vần sợ là hậu nhân của Âu Lan ra cũng đã nhận được lời giáo huấn của tổ tiên không được trêu trọc thủ sân phái. Nghĩ vậy, đôi mắt của Hoàng Phủ Nguyệt trở nên dịu xuống. Bản thân mình năm đó... Sự bàng hoàng và bất lực lúc ấy so với Ngô Tú Nhi cũng không hề kém bao nhiêu. Cho nên, nàng có thể hiểu được nội tâm buồn khổ của Ngô Tú Nhi, vì vậy nàng nói. Chuyện này muốn giải quyết cũng không phải khó. Thương quan vũ đồng thản nhiên cười. Tiểu Nguyệt luôn có nhiều mưu mô nhất, ta biết mỗi sẽ có chủ ý. Hoàng Phủ Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Thượng quan tỉ tỉ mưu ma trước quỷ không phải còn nhiều hơn sao. Sau đó nàng nói với Lăng Tiêu. Chuyện này... Ngươi hãy đi tìm lão tổ bà bà của Lam già kia đi. Lam hi. Lăng tiêu cao mày, sau đó nói. Tìm bà ta làm gì? Hoàng Phủ Nguyệt đã biết trước, cười nói. Ở trên một đỉnh núi cao phía sau núi của chúng ta, ngươi hãy xây một đạo quan rồi cho lão tổ bà bà của Lam già kia làm quan chủ, sau đó đưa ngô tú nhi lên núi tu hành. Ừm, là khổ tu, từ nay về sau không mảng thế sự, không lưu luyến hồng trợn. Chuyện này có được hay không? Tuy rằng không nói rõ ràng hai chữ đạo quan này là có ý thứ gì, nhưng sau lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt, Thượng quan Vũ Đồng và Diệp Tử hai người đều hiểu rõ, không kìm nổi đối với ý tưởng tuyệt diệu của Hoàng Phủ Nguyệt hết sức khâm phục Thượng quan Vũ Đồng tán thưởng nói, Nguyệt Nhi mội mội thật sự là một thiên tài, ý tưởng như vậy cũng có thể nghĩ ra, nếu công tử của Tư đổ ra kêu nghe được, chắc chắn sẽ tức đến hộp máu. Diệp Tử vẻ mặt cũng tán thưởng. Sau đó nghi ngờ hỏi, chỉ có điều như vậy có được không? Hoàng Phủ Nguyệt trong lòng cười khẩy, đây làm gì mà đã là thiên tài? Nếu như trải qua cái thế giới kia của mùa ơi, những tính toán này đã là cái gì? Chẳng phải ai cũng nghĩ ra được sao? Lăng Tiêu cũng biết như vậy, trong lòng nghĩ. Hoàng Phủ Nguyệt quả nhiên giống với ta, linh hồn không thuộc thế giới này, cách thức tư duy cũng khác biệt. Tu chân giới thật sự cũng có những người khổ tu, đoạn tuyệt hết thẻ tình cảm. Đoạn tuyệt tất cả dục vọng, khổ tu thiên đạo. Nếu mình đưa những kiến giải của người khổ tu vào trong thánh vực này, tin chắc rằng người nào thực lực càng hùng mạnh, càng có thể chấp nhận. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu tán dương nhìn phán qua Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó nói. Quyết định như vậy đi. Cái gì? Khổ tu? Lăng Tiêu, hắn là cái tên khốn kiếp. Hắn đã cưới 8 nữ nhân như hoa như ngọc, lại bắt con gái của láo tử phải sống như vậy. Lại còn khổ tu khổ tu cái rắm không được, ta không đồng ý, quyết không đồng ý. Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, nô anh không đếm xỉa đến tôn nghiêm, không kìm nổi, ở trong mật thất nhà mình chửi gầm lên. Lao tử những năm nay theo hắn tiến vào thánh vực lập cơ nghiệp, có điểm nào đắc tội với hắn? Vẫn đều ở bên cạnh thuộc sơn của hắn hết sức tận tâm giúp đỡ. Tuy hắn đã cứu đứa con của ta, nhưng ta cũng không nợ hắn ân tình gì cả. Nô ra trên thực tế đã dựa vào thuộc sơn phái của hắn rồi, hắn còn muốn thế nào? Không ngờ lại đem thai họa đến cho con gái của ta, lão phu cho dù chết, cũng không đồng ý cái việc hoang đường này. Tên thủi hạ kia thấy ngô anh nổi trận lôi đỉnh, đều thật cẩn thận nói. Lao ra, chuyện này không hề liên quan đến lăng tiêu, mà là lao tổ bà bà của Lam ra ở thuộc sơn phái, nghe nói thực lực đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, tên là Lam Hy, nói rất xem trọng tiểu thư. Nếu tiểu thư có thể cùng với bà ta tu luyện ngàn năm, cam đoàn tiểu thư sẽ đạt tới được cảnh giới đại viên mãn. Nô Anh thở hồn hện, trong lòng nghĩ. Cái gì mà lão tổ bà bà của Lam ra, ta không tin chuyện này không có liên quan gì tới Lăng tiêu. Tuy nhiên khi nghe xong câu nói kế tiếp của thuộc hạ, hắn cũng không kìm nổi hỏi. Là thật sao? Tên tâm phúc kia thấy lão ra động tâm, không thể không khuyên giải an ủi hai câu. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn tiểu thư đến Tư Đồ Gia, mặc dù ngô anh che giấu hành vi đổi người hoang đường của Tư Đồ Gia, nhưng loại sự tình này sao có thể giấu giếm được người khác. Hơn nữa mấy năm nay sự hùng mạnh của Thục Sơn phái rõ như ba ngày, nhất là đại hôn của Tông Chủ Lăng Tiêu, khách tứ phương quả thực là như sao trời lấp lánh. Có người nào không phải là người có địa vị cực kỳ cao sang. Lao ra, chuyện này đương nhiên là thật. Thuộc hạ còn nghe nói lao tổ bà bà của Lam Gia kia lúc vừa tới Thục Sơn đã đạt đạt tới cảnh giới đại viên mãn rồi. Hơn 100 năm qua, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Cho nên nếu tiểu thư theo bà ta, tin rằng nô già chúng ta sẽ có thêm một đại cao thủ. Nô Anh không kìm nổi liếc mắt nhìn tên thuộc hạ tâm phúc một cái, cũng chẳng muốn vạch trần hắn. Người làm thế nào lại biết được những bí ẩn mà ngay cả lao tử cũng không biết. Lao tổ bà bà của Lam gia ngay cả ta cũng còn không biết được thực lực, mà ngươi lại biết, còn nói trong chuyện này có bóng dáng của lăng tiêu. Mẹ nó, có quỷ mới tin. Tuy nhiên điều khiến cho Ngô Anh cảm thấy có chút ra nủi chính là rốt cuộc lăng tiêu cũng đã có phản ứng, cũng không ngủng cho con gái ta đem lòng thích hắn. Chỉ cần chuyện này có lăng tiêu tham dự, Nô Anh hắn cũng không có gì phải sợ, đến lúc đó, tư đổ ra sẽ phải đến tục Sơn. Thứ nhất, tư đổ ra thay đổi người quả thật cũng đã kích thích thần kinh của Ngô Anh. Thứ hai, qua đại hôn của Lăng Tiêu lần này đã khiến cho Ngô Anh chố mắt đứng nhìn, sau đó đã hiểu ra chính mình từ trước tới giờ đã xem thường Thục Sơn, xem thường Lăng Tiêu. Ở một mức độ nào đó mà nói, Thục Sơn đã thật sự trưởng thành, vượt qua cả môn phái của gia tộc Tư Đồ. Thú nhìn nó nó nghĩ như thế nào? Ngô Anh cảm thấy mình đã có chút mỏi mệt. Dường như nhiều năm dốc sức cố gắng như vậy cũng không bằng thành tiểu hơn trăm năm của một người trẻ tuổi. Sự cách biệt như trời với đất này khiến cho ngô anh có một cảm giác mất mát. Tâm phúc của ngô anh đáp. Tiểu thư cô ấy đồng ý lên núi khổ tu. Lao ra, không phải tiểu nhân nhiều chuyện, nhưng tư đổ ra kia. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Ngô anh khoát tay, sau đó nói. Chuẩn bị cho tú nhi đi thuộc sơn. Chương 623 Tiếng Trung văng lên, v 1 Diệp Thiên đứng ở trước tảng đá ở sơn môn của thuộc sơn phái dưới chân núi, ngầm đầu nhìn tám chữ lớn như rồng bay phượng múa kia, khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh không dễ thay đổi, quay đầu lại, nhìn về đám tộc nhân phía sau, nói Giết người của ta, giết cả nhà ngươi. Các ngươi có cảm thấy lăng tiêu này có phải khoác lác quá hay không? Hả? Ha ha! Đây cũng chính là chỗ thông minh của Diệp Thiên. Tuy trong lòng hắn vẫn khinh thường những người này như những con kiến nhưng tạm thời vẫn cần lợi dụng bọn họ để làm nhiều việc phục vụ cho hắn. Những mưu mô mánh khỏe tiểu nhân như vậy đối với hắn quả thực vô cùng đơn giản. Sau khi Diệp Thiên đảm nhiệm trước gia chủ, gần như lấy khí thế lôi đình đàn áp tất cả những sự bất mãn, cho nên hiện tại Diệp ra hoàn toàn không hề phản đối tiếng nói của Diệp Thiên. Những người lần này được Diệp Thiên dẫn theo tới đây, thực lực cũng không phải quá mạnh đều là những người không được thành công ở riêu gia, hiện tại có được một cơ hội đi theo gia chủ, cả đám đều đang chờ đợi cơ hội để được thể hiện. Diệp Thiên sau khi nói xong, phía sau lập tức có người cười ha hả nói Có phải khoác lác hay không thì không dám nói, nhưng tảng đá này cũng là đủ lớn, ha ha ha. Đúng vậy, tảng đá này rất lớn, như thể là một ngọn núi, không biết muốn khắc được hết 8 chữ này, phải cần thời gian mấy năm, ha ha. Những người khác cũng đều theo đó hưởng ứng cười rộ lên. Tuy nhiên Diệp Thiên đang quay lưng về phía bọn họ vẻ mặt cũng tái mét, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Bởi vì ở nơi đây còn có những người khác, có không ít người ánh mắt không kìm nổi lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn những tên nịnh bợ kia trong lòng đều nghĩ, những người này là người của gia tộc nào, thật sự là một lũ ngung ốc. Chẳng lẽ bọn họ không thể biết tám chữ kia là do người ta sử dụng kiếm để một lần viết ra. Chẳng lẽ bọn họ không thể nhìn ra được trên tám chữ này có ẩn chứa kiếm ý vô thượng, ẩn chứa tinh hoa kiếm thuật của trời đất. Nếu có thể tham ngộ tám chữ này, việc trở thành cao thủ chân chính trong thánh vực này hoàn toàn không phải là giấc mộng. Cũng may lần này diệp ra tới đây không phải toàn bộ đều là hạ người vô tri, trong đó có một người trung niên sắc mặt ngưng trọng ngẩn người nhìn tám chữ này. Sau khi người bên cạnh phát hiện ra hắn có sự khác thường, nhẹ nhàng huých vào người một cái, sau đó nói: Những chữ này khá đẹp, người say mê luyện võ như vậy, từ lúc nào lại thích cả thư pháp. Người của Diệp gia này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người cùng tộc đang cười linh nọt, ánh mắt lạnh như băng nói. Ngu ngốc, người hãy tự nhìn lại mình đi, còn gì là thể diện của Diệp gia, còn chưa đủ nhục hay sao? Nụ cười trên mặt người này lập tức cứng lại, có chút không thể tin nổi nhìn tộc nhân say mê võ thuật hàng đầu trong Diệp gia này, khỏe miệng co rúng lại. Xoay người nhìn thoáng qua tám chữ lớn khí thế hùng hồn phía trên tảng đá. Kỳ thật người có thể cùng với Diệp Thiên tới đây, tại sao lại quá kém cỏi như vậy? Vừa rồi không không nhìn ra được rõ ràng, hiện giờ lại phải nhờ người khác nhắc nhở. Lúc nhìn lại tám chữ kia mới phản ứng lại, càng nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậu. Cuối cùng, hoàn toàn đứng ngây ở đó, không nói được tiếng nào. Diệp Thiên lúc này cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua mấy người phía sau mình. Sau đó lại nhìn thoáng qua đám người cười nhạo, khoe miệng khẽ nhuyết lên, sau đó lặng lẽ nói. Đi thôi. Những tộc nhân của Diệp ra câm như hến, không nghĩ tới tân tộc trưởng thủ đoạn rất tàn nhẫn này cũng không hề trách cứ họ nửa câu, trong lòng đều dâng lên một cảm giác ấy náy, cảm thấy chính mình đã làm mất mặt tộc trưởng, mất mặt Diệp ra. Cả đám cuối đầu đi vào trong sân môn, trong lòng đều hạ quyết tâm sau này nhất định thề sống chết báo đáp gia chủ. Trong đám người ở sân môn, có một thân ảnh gầy gò chậm rãi lùi trở lại vào bên trong khu rừng rậm rạp sau đó theo một đường nhỏ, bay nhanh biến mất giữa rừng rậm. Một lát sau, người này xuất hiện trong phòng lăng tiêu, lăng tiêu đang ngồi đọc sách ngẩn đầu lên, nhìn người vừa tới điểm đạm cười nói. Mạnh ly, ngươi đã trở lại rồi. Người nọ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vẻ xúc động sâu sắc, sau đó cười nói. Nếu như biết linh khí ở thánh vực rồi rào như vậy. Ta đã sớm đi tới nơi này. Lăng tiêu cười ha hả nói. Mạnh ly à mạnh ly, việc này thì ngươi không trách được ta, năm đó là ngươi chủ động yêu cầu được ở lại nhân giới 300 năm, ha ha ha. Mạnh ly sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. May mà nhân tài ở thuộc sơn trong nhân giới lấp lấp xuất hiện, rốt cuộc ta cũng đã đào tạo được một người nối nghiệp xuất sắc. Đại hôn của chủ công quan trọng như vậy, làm sao có thể thiếu mạnh ly ta? Lăng tiêu vô vô bả vai Mạnh Ly, có chút cảm khái nói. Mạnh Ly hả, mấy năm nay thực lực của người nâng cao rất nhanh. Mạnh Ly nhìn Lăng tiêu trong lòng tràn đầy sự cảm khái, không thể tưởng tượng một quyết định năm đó của mình khiến cho cả cuộc đời đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hiện giờ nghĩ đến, giống như là tỉnh lại sau một giấc mộng trăm năm, làm cho người ta có một cảm giác thổn thức. Mạnh Ly trong lòng nghĩ, sau đó nói. Đúng vậy, nếu không có chủ công giúp đỡ. Mạnh Ly đến bây giờ sớm đã trở thành một nắm đất, làm sao nghĩ được có thể có ngày thành tiểu như hôm nay. Kiếm Thánh từ trước tới giờ ngay cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ, không thể tưởng tượng được sau thời gian trăm năm, không ngờ cũng đã đạt tới được cảnh giới này. Mạnh Ly nói xong, sau đó lại nói. Đúng rồi chủ công, vừa rồi ta mới ở sơn môn lĩnh ngộ kiếm ý trên tảng đá kia có nhìn thấy một đám người đến nơi đây. Tướng mạo của người cầm đầu. Hình như bọn họ gọi là cái gì đó Diệp Thiên, đối nhân xử thế thật sự vô cùng quần ngạo. Tuy nhiên thuộc hạ cảm thấy người này không phải đơn giản, chủ công phải đề phòng hơn một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói. Người nói người đó thật sự không đơn giản là như thế nào. Mạnh Ly ánh mắt lóe lên, nói. Người kia tuy đối với chủ công có chút châm trọng nhưng trên thực tế thuộc hạ cảm thấy người đó vô cùng coi trọng chủ công. Cũng hy vọng những người bên cạnh cũng có thể hiểu được tâm tư của mình. Điều đáng tiếc chính là những người kia đối với tám chữ này lại thể hiện sự châm trọc, ở chỗ đó bị rất nhiều người chế nhạo, tuy vậy nhưng Diệp Thiền kia vẫn không ở trước mặt người khác nặng lời trách móc thuộc hạ của mình. Ta lại nhìn ra được từ trong mắt hắn đối với thuộc hạ của mình có một sự khinh thường được cất giấu ở sâu trong lòng, nhưng sự khoan dung thể hiện ra ngoài cũng khiến cho người ta cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vậy, Thuộc hạ mới cho rằng, người đó là một kẻ tiêu hùng. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói. Người này tự xưng là thần chuyển thế từ thần giới, tốc độ nâng cao tu vi quả thật làm cho người ta có chút giật mình. Tuy nhiên việc này không quan trọng, hắn là ai cũng được, đã tới thuộc sơn phái chúng ta thì sẽ là khách của chúng ta, nếu muốn gây chuyện thị phi. Trên mặt lăng tiêu lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nụ cười bình thản lại khiến cho Mạnh Ly 10 phần hiểu rõ lăng tiêu trở nên run cầm cầm. Bởi vì hắn biết rõ lăng tiêu, một khi lăng tiêu lộ ra một nụ cười như thế này, hơn năm phần chắc chắn là sẽ có người phải gặp xui xẻo. Mạnh Ly lại nói, nghe nói gần đây có một đám người vô cùng cổ quái, đang xuyên qua sông suối rừng núi, hướng về phía nơi này của chúng ta đi bộ đến. Đám người kia toàn bộ đều mặc áo trắng, đội mũ trắng, cử chỉ vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn nghe nói những người đó thực lực cũng hùng mạnh vô cùng. Chuyến đi này của họ không biết có liên quan tới chủ công hay không? Lăng Tiêu ngâm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Tuy ta đã đi vào thánh vực được hơn 100 năm, nhưng thực tế kẻ thù thật sự cũng không nhiều. Âu Dương gia có thể xem như là một, tuy nhiên bọn họ hẳn không có bản lĩnh kia, cũng không có cái gan đó, trừ phi." Lăng Tiêu do dự một chút, nói: "Trừ bọn họ có được một chút kỳ ngộ." Khi Lăng Tiêu nói những lời này liền khe khẽ thở dài, thực ra tu vi của Lăng Tiêu đã đạt tới độ kiếp kỳ, đối những phát sinh trên thân thể mình, hoặc là những đại sự sắp phát sinh trong thánh vực cũng đều cảm nhận được mơ hồ. Hơn nữa còn có Côn Tông Hoàng là cao nhân bói toán, trước đó vài ngày cũng đã suy đoán ra Âu Dương già sẽ có thể gây ra thai hỏa đấm máu. Hơn nữa căn cứ vào quẻ tượng, Lăng Tiêu ứng với quẻ có kinh hại nhưng không gặp nguy hiểm, cho nên lúc ấy Lăng Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ Mạnh Ly nhắc tới, hắn mới nhớ đến quẻ tượng này, khẽ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Diệp Thiên sau khi đi vào thuộc sơn liền trở nên vô cùng im lặng, việc hắn thích làm nhất mỗi ngày chính là cùng với đám người kia chạy tới cốc khẩu, tìm hiểu tám chữ của lăng tiêu lưu lại. Sự việc thuộc hạ của Diệp Thiên cười nhạo tám chữ này hôm đó cũng không biết bởi vì sao được truyền rộng ra. Rất nhiều người biết con người của Diệp Thiên, nhìn thấy người này vốn là một thiên tài luyện võ. Nhưng hiện giờ ánh mắt nhìn ra chủ Diệp ra có chút là lạ, không thể tưởng được một người trẻ tuổi kiêu ngạo có thế lực như vậy, tại sao lại mang theo một đám thuộc hạ ngu ngốc như thế đến đây. Tuy nhiên Diệp Thiên đối với chuyện này không có phản ứng gì, hắn cũng hoàn toàn không cần quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào về hắn. Ngược lại mỗi ngày đều tràn trề hứng thú đi ra cốc khẩu, không cần quan tâm đến ai, tìm hiểu tám trước kia. Những người của Diệp Gia hôm đó trầm biếm lăng tiêu cũng đều đi theo phía sau Diệp Thiên, yên lặng chịu đựng ánh mắt coi thường của người khác. Đối với họ mà nói, loại ánh mắt này quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Bọn họ vốn là một đám người không được coi trọng ở Diệp Gia, chỉ hy vọng vào lần này đi theo gia chủ, từ nay về sau sẽ được coi trọng, không hề nghĩ tới sau một lần lịnh nọt lại khiến cho cả gia chủ lẫn bọn họ phải cùng nhau chịu đủ. Mắt thấy biểu hiện của Diệp Thiên luôn luôn bình tĩnh, những người này trong lòng vô cùng khổ sở. Tuy nhiên những người đó cũng không có liên tục như vậy, thực tế ở phía trước tảng đá này, gần như không có ai đem quá nhiều tinh lực để sử dụng lên người của kẻ khác, trong lúc đó không bằng đi tìm hiểu một chút kiếm ý sâu sắc gần chứa trên bề mặt tấm bia đá này. Gồm có tư đồ dũng, tư đồ bằng hạc, tôn hạo thiên, Diệp Thiên cùng với tất cả những người có thực lực đã vượt qua cảnh giới của người tu luyện đã đến Nam Châu này. Về cơ bản mỗi ngày đều đến nơi đây tìm hiểu kiếm ý trên tấm bia đá. Những người đến từ những châu khác tất cả cũng tụ tập đến nơi đây, mỗi ngày đều tập trung tinh thần tìm hiểu tấm bia đá. Hơn nữa họ còn chạy tới vọng thiên thành mời đại gia thư pháp đến để viết lại những chữ trên tấm bia đá này để đem về nghiên cứu. Không ngờ đại gia thư pháp sau khi nhìn những chữ trên tảng đá này, gần như cũng có cùng một phản ứng, lập tức đứng ngây ra ở đó, trong ánh mắt lẽ lên hào quang tỏ vẻ không thể tin nổi. Sau đó trong miệng thì Thảo tự nói, đây, đây không phải là những chữ mà con người có thể viết ra. Không phải. Sau đó người đó hồn bay phách lạc rời khỏi, những người còn lại hưng phấn đứng ở nơi đó, không ngừng khoa chân mùa tay, khoa tay mùa chân, trên mặt cuối cùng tràn đầy vẻ thất vọng. Bởi vì bọn họ phát hiện người có thể viết ra những chữ này hoàn toàn không phải là người mà khả năng của bọn họ có thể lý giải. Chương 624, tiếng Trung văng lên. 2. Những người đến từ các châu khác cũng nhìn những người Nam Châu với một ánh mắt ghen thị. Loại ánh mắt này khiến cho những cao thủ ở Nam Châu trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Đối mặt với những câu hỏi của những người đến từ những châu khác, những người có không ít quan hệ tế nhị với lăng tiêu thậm chí còn có cảm giác không có lời nào để đáp lại. Loại cảm giác này khiến không ít người không biết phải đối đáp ra sao, tuy nhiên nhiều người thật ra ít nhiều cũng đã nhìn rõ. Từ trong đáy lòng cũng đã dần dần tiếp nhận sự thực Lăng Tiêu là tông sư về kiếm thuật. Đến một ngày, rốt cuộc đại hôn của Lăng Tiêu đã đến. Mãi cho đến trước đại hôn của Lăng Tiêu một hôm, ở thuộc Sơn này không hề xuất hiện một chút nhiều loạn gì. Điều này làm cho rất nhiều người đến chờ xem náo nhiệt có chút thất vọng, khiến cho những người thân cận với thuộc Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, cả nhà Lăng ra đều thể tụ cùng một chỗ, việc này dường như rất nhiều năm cũng chưa từng có. Lăng tố vội vàng chỉ huy người bố trí mọi thứ, Lăng vận nhi ở bên cạnh hỗ trợ, Lăng thiên khiếu và Lăng phu nhân miệng vẫn chưa hề khép lại, luôn duy trì vẻ tươi cười trên mặt. Lăng trí vẻ mặt cũng tươi cười, đại hôn của đệ đệ có thể làm cho hắn sau này ít phải đối mặt với những lời lại nhải của mẫu thân hơn. Bởi vì Lăng phu nhân mấy năm nay trông mong có cháu trai đến mòn con mắt, hiện giờ đệ đệ có tiền đố như vậy, lập tức lấy về 8 nữ tử. Nhiệm vụ nối dõi tông đường của lăng gia đều giao cho hắn. Lăng tiêu thì ngồi ở chỗ kia, tùy ý cho Xuân Lan và Thu Nguyệt hai nàng chuẩn bị y phục cho hắn. Thân phận của hai nàng vốn đã không cần ở bên cạnh lăng tiêu làm người hầu Tuy nhiên Xuân Lan và Thu Nguyệt đối với địa vị của mình vô cùng hiểu rõ. Biết lăng tiêu lấy các nàng, tương đương với cho các nàng một lời hứa, khiến con của nàng sau này có thể cũng với những đứa con nối dõi khác có được địa vị ngang bằng nhau. Cho nên Xuân Lan và Thu Nguyệt hai nàng trong lòng cảm kích lăng tiêu, đồng thời cũng đều tự cảm thấy làm những việc của thị nữ như trước là việc nên làm. Xuân Lan và Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ vô cùng anh tuấn của công tử trong gương, đôi mắt hai người lẻ lên hào quang sáng ời, nhìn lăng tiêu, toát ra tình yêu vô tận. Công tử, người xem có vừa ý không? Thu Nguyệt vẫn còn mặc quần áo thị nữ, sôi nổi đứng ở phía sau lăng tiêu, gò má ứng hồng dịu rằng hỏi. Vừa ý. Rất vừa ý, vô cùng vừa ý. Lăng tiêu nhìn mình trong gương, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở phào. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ là kết hôn không ngờ so với thời điểm đột phá bình cảnh còn khó khăn hơn rất nhiều. Đối với những người tu chân như lăng tiêu mà nói, linh khí của thế giới này quả thật quá mức rồi rào. So với tu chân giới của lăng tiêu thời kỳ linh khí sung túc cũng hơn không dưới mấy chục lần. Mà sự quái thai của lăng tiêu này còn có một điểm lớn hơn nữa. Đó chính là tâm cảnh tu vi của hắn thật sự rất vững vàng, mà cái gọi là bình cảnh thông thường đều là do tâm cảnh không theo kịp tu vi, nên mới cần bế quan để nâng cao tâm cảnh của chính mình. Cho nên đối với lăng tiêu mà nói, không ngừng nâng cao, chẳng qua là để thời gian cũng không ngừng trôi qua mà thôi. Mà sự vất vả của việc kết hôn cũng không chỉ có thể này, cho dù là trong thánh vực này cũng có vô số quy củ, quả thực làm cho người ta vô cùng phiền toái Đừng nói là lăng tiêu, ngay cả các nữ nhân đã quen tự do, cũng bất chấp cách nói cả đời chỉ có một lần, đều cảm thấy rất phiền thoái. Cuối cùng vẫn là mẹ già của lăng tiêu yêu thương con trai mình mà phá lệ khai ân, tỏ ra hết sức đơn giản mọi việc, lúc này mới khiến cho mọi người được giải thoát ra khỏi mấy cái lê tiết phức tạp kia, khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ lãnh đã đến, những vị khách đã ổn định châu ngồi, những người có thân phận cao ngồi ở vị trí gần sảng lễ đường. Lăng Tiêu và tám mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành chậm rãi đi vào đại lễ đường của Thục Sơn Phái đang có hàng và người. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy, sau đó hướng về Lăng Tiêu và tám vị phu nhân của hắn vỗ tay nhiệt liệt. Giờ phút này, tất cả những thành kiến, ân hoán, thù hận dường như đều theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt này mà tan thành mây khói, còn lại, chỉ có chúc phúc. Tuy nhiên trong đám người này, trong những người ngồi ở phía xa... Đồ vũ của khuê sơn phái đến từ Trung Châu, thiếu môn chủ của nam hoang phái Lục Tuấn đều trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi đứng ngây ra ở đó, tiếng vỗ tay của mọi người như thủy triều khiến cho họ như chìm vào trong nộng. Người kia cho dù hóa thành cho tàn, bọn họ cũng sẽ không quên. Trên thực tế khi đồ vũ nhìn thấy Lục Tuấn cũng đến chúc mừng hôn lễ của nhất đại luyện Đan tông sư, trong lòng cũng có chút giật mình, tuy nhiên hắn cũng không dám cùng với Lục Tuấn khơi màu mâu thuẫn. Sự việc chẳng những đã qua hơn 100 năm, hơn nơi trưởng môn của Khuê Sơn phái là Trương Thanh Phong đối với Lục Tuấn vô cùng lễ độ, đồ vũ hắn có mấy lá gan mà dám động vào Lục Tuấn. Cùng lúc đó, khóe miệng Diệp Thiên lộ ra một chút tươi cười trâng trọng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Ngay khi hắn định mở miệng nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một chuông ngân nga hùng hồn. Cong. Mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó, tiếng chuông thứ 2 cũng truyền đến, sau đó là tiếng thứ 3. Thứ tư, tiếng trung kia, một mạch vang lên 32 tiếng. Cùng lúc đó, gần như mọi người mặt đều biến sắc. Mỗi người trên mặt đều lộ ra một thần sắc cổ quái, có người phân nộ, không hiểu gì, còn có rất nhiều người lộ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa Nguyên nhân quả thật rất đơn giản, đây là tiếng trung tang Trong thánh vực cũng có những truyền thống và tập tục ma chay cho người thân giống như vậy. Sau khi người chết, sẽ đập vang tiếng trung tang Hơn nữa số lượng tiếng Trung còn có quy định cực kỳ nghiêm ngặt. Bình thường, người chết trong thánh vực, trung tăng là ba hồi, hơn nữa thanh âm cũng ngắn ngủi, lại cũng không quá to, có dụng ý là để dẫn đường cho thân nhân đã mất. Còn một vài gia chủ của gia tộc mất, trung tăng là chín hồi. Tiếng Trung trầm hùng, hơn nữa vang dài, tỏ vẻ tôn kính người đứng đầu một nhà, cũng là một sự khẳng định địa vị của người chết. Ở một vài đại gia tộc hoặc môn phái có thế lực lớn, Gia chủ hoặc trưởng môn sau khi mất mới có thể đập vang 16 hồi trông. Hàng chưa ý nghĩ về địa vị vô cùng vinh quang và huy hoàng của người chết khi còn sống. Có thể có tư cách để đập 32 hồi trông, có hai loại người. Loại thứ nhất là Nam Châu Minh Chủ. Loại thứ hai là Nhất Đại Tông Sư Đức Cao Vọng Trọng. Cái Đức Cao Vọng Trọng này cũng không phải là của những trưởng lão của những gia tộc được tộc nhân tôn kính, mà là của những người những có được uy danh trong thánh vực. Được người khác tôn sùng, có thể được tuyệt đại đa số mọi người tán thành. Đó mới được cho là đức cao vọng trọng. Mà trở thành nhất đại tông sư như vậy lại càng khó khăn, từ xưa văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai. Thánh vực cực độ thượng võ, có thể khiến tất cả mọi người tán thành, về cơ bản cũng chính là võ đạo. Nhưng lại có ai dễ dàng đi thừa nhận đối phương là nhất đại tông sư đây? Từ sau thần chiến, những người luyện võ tài giỏi xuất hiện vô số kể. Nhưng người có thể được mọi người coi là nhất đại tông sư lại vô cùng hiếm có. Từ khi Lăng Tiêu xuất hiện, tiến vào thánh vực chưa đến 200 năm, trước sau đã có được hai danh hiệu nhất đại luyện đan tông sư và kiếm thuật tông sư. Việc này chẳng những là một chuyện có 102 ở Nam Châu, cho dù là ở toàn bộ thánh vực, sợ là cũng không thể có được thiên tài như hắn. Lăng Tiêu hiện giờ gần như đã chiếm được sự thừa nhận và tán thành của mọi người. Nhưng ngay vào ngày đại hôn của một người trẻ tuổi thiên tài như vậy không ngờ lại có người đập 32 hồi trung tang Việc này là hướng về phía ai, về cơ bản không cần hỏi ai cũng có thể biết được. Tư đồ dũng nhìn lướt qua tôn hạo thiên, nhìn thấy đối phương cũng tông mày, địa bộ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, trong lòng lập tức biết được việc này không phải là do tôn ra làm. Bởi vì theo hiểu biết của tư đồ dũng về con người tôn hạo thiên, Biết được người này sẽ không dễ dàng đặt chính mình vào chấu nguy hiểm. Hơn nữa theo góc độ thân phận của bọn họ mà suy xét, nếu muốn đối phó với một người, hoàn toàn không cần phải dùng loại thủ đoạn bị hồi này. Ở hôn lễ của người ta mà đánh vang trung tang, rất thiếu đạo đức. Lúc này, đám người Vương Trân và Trương Dương phụ trách duy trì trật tự ở bên ngoài đã mang theo trăm tên ngoại môn đệ tử đứng đối mặt với một đám người mà cao trắng. Trong đó người cầm đầu trên tay cầm một chiếc trung tang, Mỗi lần gõ một tiếng, đám người vương chân có cảm giác khó chịu như tim bị cắt ra. Sau khi đối phương gõ 32 tiếng, có một vài huynh đệ thực lực hơi kém một chút thậm chí trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc vô cùng ngồi bài. Diệp Thiên đang định mở miệng liền khép chặt lại, đồng thời trong mắt nổi lên một vẻ ngạc nhiên vui mừng, không ngờ ngoài hắn ra còn có người thứ hai dám đến đây gây rối Người này là gan quả không nhỏ. Diệp Thiên trong lòng nghĩ, nếu có cơ hội, cũng muốn kết bạn một phen. Thân thức của lăng tiêu bay nhanh tràn ra toàn bộ phạm vi thuộc Sơn, cảm thấy được ở Sơn Muôn xuất hiện năng lượng dao động trong phạm vi lớn, dường như có rất nhiều cao thủ. Trái lại, bên mình có mấy người hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt. Đôi mắt lăng tiêu không kìm nổi lộ ra hàn ý cực điểm lạnh như băng, khiến cho không ít người tiếp xúc với ánh mắt này của lăng tiêu không kìm nổi sợ run cả người. Thật là một đôi mắt đáng sợ. Vô số người trong đầu đồng thời dâng lên một suy nghĩ như vậy. Lăng tiêu hướng về mọi người ôm quyền, sau đó nói. Xin lỗi không thể tiếp chuyện, tại hạ đi một chút rồi sẽ trở lại. Nhìn thấy được cảnh náo nhiệt này, những người này sao lại có thể bỏ qua. Lập tức tư đổ rụng đứng ra, lời lẽ nghiêm khắc nói. Là ai dám làm càng như vậy, dám ở trong đại hôn của Lăng Tông Chủ mà làm ra việc bị ổi như thế này. Lăng Tông Chủ xin cư yên tâm. Thục Sơn là gia tộc trong Nam Châu liên minh ta, lão Phu sẽ không ngồi yên đâu. Ừ, cho dù liều mạng thịt nát sương tan, Nam Châu liên minh sẽ bên vực cho ngươi, sẽ không để ngươi phải chịu một chút bất ức nào. Lời nói này làm cho không ít người trầm trồ khen ngợi. Là một gia tộc lâu đời hùng mạnh nhất Nam Châu, tư đổ ra quả thực hơn sai những gia tộc như Tôn Gia, nhất là tư đổ dũng lúc này tỏ thái độ trước mặt mọi người, càng làm cho người ta phải kính nghệ. Có lẽ sẽ có người nói là Tư đồ Dũng giả bộ, thực ra không phải như vậy. Trong trường hợp này, đứng trước nhiều người mà tỏ thái độ như vậy, trong đó có đồng minh, mà cũng có địch thủ, nếu nói mà không giữ lời, như vậy từ nay về sau đừng nói là ở Nam Châu Liên Minh, cho dù là ở gia tộc mình, Tư Độ Dũng cũng không còn có thể sống yên ổn. Người trong Thánh Vực, một lời nói tựa ngàn vàng, nhất là với thân phận địa vị của Tư đồ Dũng, nói được, nhất định phải làm được. Lăng tiêu lúc này trong mắt mang theo một tia cảm kích, cười nói. Vậy xin đa tạ tư đồ minh chủ. Tuy nhiên chuyện này là việc nhà của Thục Sơn, không dám làm phiền đến chư vị, chỉ là một chút nghịch ngậm của tiểu sĩ Lăng tiêu sẽ đi giải quyết. Chư vị hãy ở trong này, uống rượu nói chuyện, đợi một lát lăng tiêu trở về sẽ cùng nương tử bãi đường thành thân, lúc ấy còn cần chư vị cổ vũ. chương 625, tiếng Trung văng lên, p3 Lăng Tiêu nói ra những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó lại khiến người ta thấy được một khí thế ngạo nghệ thiên hạ. Hơn nữa Lăng Tiêu đã nói đến mức như vậy, thì rõ ràng là không muốn cho người ngoài nhúng tay vào, không nghĩ tới những người đến để xem náo nhiệt. Cho nên những người này tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng không ai dám ý kiến một chút nào. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua 8 nữ nhân trên đài một cách tình cảm, khẽ mỉm cười. Chờ ta trở lại. Tám nữ nhân này vô cùng ăn ý đều không nói gì. Nhưng ánh mắt họ ai cũng có thể hiểu. Mọi người nhìn ánh mắt của tám nữ nhân này, trong lòng không kìm nổi hâm mộ vận khí của Lăng Tiêu quả thật là quá lớn, không ngờ lại có nhiều cô gái ưu tú trung tình với hắn như vậy. Thân thể Lăng Tiêu chậm rãi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, Lam Hi đống nhiên trận hai mắt, sau đó hướng về ngô Tú Nhi nét mặt đang buồn bã trước mắt, nói Tú Nhi, ngươi ở trong này, sư phụ có việc phải đi, một lúc sẽ quay lại. Nếu ta không trở lại, ngươi hãy ở trong này tu luyện thật tốt, ngươi yên tâm, sẽ không có ai dám đến nơi này tìm ngươi đâu. Lam Hy nói xong, thân mình biến mất trong không khí. Nô Tú Nhi ngồi ở đó, hai tay trống lên má, suy nghĩ miên man. Sư phụ này nghe nói đã mấy vạn năm tuổi, nhưng tại sao ta lại có cảm giác không phải? Thoạt nhìn so với ta cũng đâu có khác biệt nhiều. tôi hôm nay rốt cuộc đã là đại hôn của hắn. Hiện tại nhất định hắn đang tươi cười rất vui vẻ, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng ngô tú nhi đột nhiên ngưỡng ấy, vừa rồi Lam Hy rời khỏi rất gấp gấp đột ngột, dường như bộ dạng rất vội vàng, cho nên ngô tú nhi liền nghĩ. Ta sẽ đi xem, lặng lẽ từ xa liếc nhìn một cái, chắc là không có vấn đề gì. Nghe nói tư đổ ra cũng có người tới, tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra ta. Ta sẽ lấy khăn che mặt, vậy là không có vấn đề gì. Nô Tú Nhi tính tình vốn rất vô tư, tự nhiên nghĩ đến đi là đi ngay, lập tức mang theo một tấm khăn mở mở che mặt, đi ra phía cửa nhẹ nhàng bay xuống, tay áo phất phơ, trông giống như một tiên nữ. Thân thể Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện ở sân môn, lại thấy đệ tử của thuộc Sơn không ít người đã nga xuống. Hơn nữa theo quan sát của Lăng Tiêu, tuy những đệ tử ngoại môn này chưa chết, nhưng kinh mạch trong cơ thể họ cũng đã đứt hết, nếu không dùng những cực phẩm thiên tài địa bảo để luyện chế đăng dược. Cuộc đời này sẽ khó còn có thể tiến thêm trên con đường luyện võ được nữa. Lăng tiêu nhìn người mặc áo trăng trong tay cầm một cái chuông bằng đồng đỏ, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang lạnh leo đến cực điểm, yêu huyết hồng liên kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay lăng tiêu. Trên thân yêu huyết hồng liên kiếm phát ra ánh sáng màu hồng tuyệt đẹp, còn có một tia hào quang ngũ sắc lưu động, trông rất là đẹp mắt. Lăng tiêu đến nơi đây, không nói một câu, thậm chí không có hứng thú muốn biết những người này là ai. Trong lòng Lăng Tiêu đã sớm phán quyết những người này phải chịu tội chết, tới của khiêu khích, đã thương môn hạ của mình, nhếu loạn đại hôn của mình. Bất kỳ một điểm nào cũng đủ để cho Lăng Tiêu hạ sắt những người này, càng không nói đến cả người toàn bộ những người ăn mặc cổ quái này còn tỏa ra sự thù địch mánh liệt. Những người mặc áo trắng đội mũ trắng này khi nhìn thấy Lăng Tiêu đều không nói lời nào lấy vi khí ra, cả đám đều để phòng như gặp đại địch. Nhưng thật ra người trong tay cầm chuông tang bằng đồng đỏ kia trên mặt lại không hề có một chút sợ hãi, cười nói. Ngày hôm nay rất tốt. Ngày này sang năm vừa là ngày thành hôn, cũng vừa là ngày dỗ của ngươi. Ta gõ cho ngươi 32 tiếng, thế nào, có phải ngươi cảm thấy rất vinh dự không? Ha ha ha ha, lang tiêu, chịu chết đi. Nói xong hắn nhanh tay đánh vang cái chuông bằng đồng đỏ kia. Lăng tiêu vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra cái chuông bằng đồng đỏ này không phải là vật bình thường, nhìn người kia đang định đánh một tiếng nữa, khỏe miệng lạnh lùng cười khẩy. Thực lực của ngươi rất mạnh. Đáng tiếc là ngươi lại xem thường ta. Yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay lăng tiêu trong dây lát tuân ra một luồng ánh sáng màu đỏ tươi rực rỡ, sau đó hướng về người đang cầm chiếc chung bằng đồng đỏ kia mạnh mẽ bắn tới. Chiếc rùi trong tay người này chưa kịp chạm đến chiếc chung. Hắn liền cảm thấy có một luồng sát khí khiến cho người ta nghẹn thở bất chợt đánh út lại, sắc mặt lập tức đại biến, thân mình vội vàng mạnh mẽ lui về phía sau. Mặt đất dưới chân hắn bị sức mạnh khi hắn lùi lại tác động bị cuốn tung lên như thể sóng biển, trên mặt đất xuất hiện một cái ránh rất rộng và sâu. Trong không khí cắt đá cũng bay đầy, trên bầu trời mây đen quần cuộn năng lượng hùng mạnh dao động, từ rất xa cũng có thể cảm giác thấy. Sắc khí lạnh leo yêu dị trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm cũng khiến cho Âu Dương Thiên Phong bên trong bộ đồ trắng kia hoảng sợ vô cùng, không biết cũng không hiểu chẳng phải thần vạn năng đã nói Lăng Tiêu chỉ có được thực lực đại viên mãn thôi sao? Vì sao sức mạnh của hắn biểu hiện ra lúc này lại hoàn toàn vượt qua cảnh giới đỉnh phong của ta? Tốc độ của yêu huyết hồng liên kiếm thật sự rất nhanh, nhanh đến mức Âu Dương Thiên Phong có cảm giác chính mình cũng bị luồn sát khí này chém giết. Ngay khi yêu huyết hồng liên kiếm sắp sửa đả thương Âu Dương Thiên phong. Chiếc chuông bằng đồng đỏ trong tay hậu dương thiên phong đỗng nhiên giấy rũa thoát khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó trong dây lát phóng đại lên vô số lần, biến thành một tấm khiên rất lớn đường kính trên trăm mét. Mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu thấp thoáng trên cái chuông lớn bằng đồng đỏ này lại càng thêm rõ ràng, những hoa văn tinh xảo trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ, mang theo một luồng khí tức thê lương, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Khoảng cách từ nơi này đến thục sơn phái gần như còn tới trên trăm dặm. Cho nên những tân khách này tuy rằng đã không kiềm chế được đi ra ngoài cửa, nhưng bị môn sinh của thuộc sơn cảnh cáo, nói thuộc sơn gặp phải kẻ thù bên ngoài đến quá nhiễu, trận pháp đã mở ra, xin tất cả khách mời lượng thứ, đợi sau khi tông chủ trở về sẽ nhận lỗi với bọn họ. Cho nên, những người này trong lòng cho dù có bất mãn, nhưng cũng đều tỏ vẻ thông cảm. Tuy nhiên luồng khí tức hùng mạnh từ chân trời phía xa xa chuyển lại, cũng khiến cho mọi người trong lòng đều vô cùng tò mò. Diệp thiên khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, trong lòng nghĩ. Lăng tiêu, hy vọng ngươi có thể cố gắng một chút đừng có để thua, bất kể ngươi tới là ai, ngươi chỉ có thua dưới tay ta mới có thể thể hiện được giá trị của ngươi. Cho nên, ngươi hãy giết đám rác rưởi đến khiêu khích kia đi, sau đó ta chờ ngươi. Kiếm khí của yêu huyết hồng liên kiếm hung ác vô cùng bắn lên trên mặt chiếc chung lớn bằng đồng đỏ kia, phát ra một tiếng vang như thể tiếng xét đánh. Đừng! Ngay lúc hai người chạm chắn nhau, Âu Dương Thiên Phong lập tức bị kín lô thai lại, sau đó nhìn chiếc chung rất lớn bằng đồng đỏ kêu bỗng nhiên giật mình run dậy. Tuy nhiên lại không hề có thương tổn gì. Âu Dương Thiên Phong lập tức ngửa mặt lên trời, cười rộ lên. Ha ha ha, thân quả nhiên là không gì không làm được. Lăng tiêu, ngươi xong rồi, mau đầu hàng đi, ta còn xem xét tha cho ngươi tội chết, nếu không, ngươi sẽ trở thành một con rối. Âu Dương Thiên Phong vừa mới nói xong, chiếc chuông lớn bằng đồng đỏ kia đột nhiên phát ra một tiếng vang cực kỳ nặng nề. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm cũng không hề công kích nó, tiếng vang này không ngờ là tự chính nó vang lên. Một tiếng vang này rơi vào trong thai lăng tiêu, khiến cho đạo tâm của lăng tiêu bỗng nhiên run dậy một chút, hai mắt lăng tiêu lập tức bắn ra hai đạo hảo quang kinh hải. Thanh âm chiếc chuông này tự phát ra, không ngờ có sức mạnh xuyên thấu linh hồn, khiến cho lăng tiêu trong lúc không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa đạo tâm đã thất thủ Hơn nữa từ trong thanh em này Lăng tiêu còn cảm thấy được một sức mạnh Linh hồn vô cùng to lớn Cũng không giống như những loại pháp bảo tà môn Trên mặt chiếc chuông lớn bằng đồng đỏ này Khi thế năng lượng đoạt hồn Phách con người vô cùng khổng lồ Dường như không thèm sử dụng âm như quỷ kế Một chiêu đó là đường đường chính chính Cho người muốn tránh cũng không thể tránh Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng Đem bản mệnh pháp bảo Trong cơ thể là hàm hàn bảo đỉnh xuất ra Hướng về chiếc chung lớn bằng đồng đỏ. Ngay khi chạm tới, toàn bộ không chung đống nhiên phát ra một tiếng nổ làm cho người ta hoảng sợ đến cực điểm. âm vang một tiếng. Đừng nói là ở ngoài trăm rặm, cho dù là ngoài nghìn rặm cũng có thể nghe thấy tiếng nổ này. Không biết có bao nhiêu người bị tiếng nổ này làm cho sợ đến kinh hồn. Trên bầu trời bị cấu xé mạnh mẽ mở ra hai cái khe vô cùng lớn, lộ ra màn hát cám vô tận phía bên trong đồng thời còn có vô số không gian pháp tắc bên trong màn hắc ám kia như ẩn như hiện. Đám người tư đổ dũng và tôn hạo thiên cùng với Diệp Thiên đang xem, gần như cùng một lúc trong lòng cả kinh. Sức mạnh kinh khủng đáng sợ kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ánh mắt Diệp Thiên lué lên mạnh mẽ, trong lòng không biết đang nghĩ về cái gì. Tôn hạo thiên trong miệng thì thảo tự nói, nhất đại tông sư, quả nhiên không hổ là nhất đại tông sư. Tư đồ bằng hạc bên cạnh tư đồ dung sắc mặt biến thành hết sức khó coi, bởi vì hắn đã nhìn thấy một người khiến hắn vô cùng bất ngờ Ngô Tú Nhi. Ngô Tú Nhi cho là người khác vẫn không nhận ra là nàng đến, không biết rằng một đại gia tộc như tư đồ ra lựa chọn phu nhân cho gia chủ tương lai, làm sao có thể không thận trọng. Cho nên tư đồ bằng hạc đã sớm xem qua bức họa vẽ Ngô Tú Nhi. Ngay khi hắn thấy Ngô Tú Nhi liền ngẩn người ra, sau đó trong mắt có chút nghi hoặc, Bởi vì cô gái kia có đeo một cái khăn che mặt. Nhưng đến khi tư đồ bằng hạc thấy ngô anh trừng mắt nhìn cô gái kia, sắc mặt hắn rốt cuộc cũng thay đổi. Cho dù ở phía chân trời kia có phát sinh năng lượng dao động tích liệt, hắn vẫn coi như không hề hay biết. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Lăng tiêu ngươi và ngô tú nhi quả nhiên là có gian tình. Cho nên nói đến tu luyện vô tình đạo, có mấy người có thể làm được. Tư đồ dũng là người đầu tiên cảm nhận được sự biến đổi của con mình. Hắn có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua đứa con trai mà từ nhỏ đã không làm hắn phải lo lắng nhiều, tuy nhiên đồng thời sắc mặt cũng ngừng trọng nhìn về hướng sơn môn của thuộc sơn cách đó chăm dặm. Ngay khi hai pháp bảo này va chạm vào nhau, Âu Dương Thiên Phong kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt bắt đầu trở nên ú ám, đồng thời lộ ra một vẻ không thể tin nổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân vật năng, hãy ban sức mạnh cho người trung thành nhất với ngài Trên không trung mê ngông, Mây đen cuồn cuộn, sấm chấp đùng đùng, nhưng không hề có một chút hồi đáp Âu Dương Thiên Phong. Trong lòng Âu Dương Thiên Phong bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh leo đến cực điểm. Ngươi dám tự quyết định, ta đã bảo ngươi làm gì, còn ngươi đã làm cái gì. Âu Dương Thiên Phong mồ hôi toát ra như mưa, mắt thấy một đạo hồng quang lóe qua chiếc chung rất lớn bằng đồng đỏ kia hướng về phía hắn ban tới. Hắn cả kinh, hồn bay phách lạc, trong lòng than khóc nói. Xin thần hãy cứu ta. trên bầu trời Đột nhiên có một tia chớp màu trắng vô cùng to lớn bắn ra, cực kỳ chính xác đánh lên trên mặt của yêu huyết hồng liên kiếm. Yêu huyết hồng liên kiếm bất ngờ dừng lại ở chỗ đó, hồng quang trên thân kiếm lập tức tối sầm đi rất nhiều, phát ra một tiếng gào thét, ở trên không trung lung lay sắp đổ, thoạt nhìn như nếu chỉ cần thêm một tia chấp nữa sẽ đánh cho kiếm này tan thành cho bụi.